Này tiện nghi trà, không chỉ có là ái khắc bao, vẫn là cái táo bạo cùng a. Thẩm Tri Hàn cũng vào được, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến ở đỉnh hong gió huống trà ăn điểm tâm con nhan, lại lạnh lùng liếc mắt, hỗn chiến thành một đoàn các nữ quyến, tiêu ngạo cong cong khẽ môi. Chương 1468 bạo lực cuồng tiện nghi trà. Trước nay bị đánh đều là người khác, như thế nào có thể là chính mình lợi hại tức phụ? Xem một đám ưu nhã quý khí đều không ở các nữ quyến Thẩm tri hắn ở trong lòng lại khen một chút Quân Nhan, hắn tức phụ chính là lợi hại, hắn ánh mắt thật tốt, tìm như vậy lợi hại tức phụ. Phóng. Ngự cảnh tới rồi, đang nguồn quát lớn, chỉ là mới ra thanh, liền thấy trường hợp không đúng, tức khắc liền mắc kẹt. Nào có quân Nhan bị vây hầu một màn, chỉ có những cái đó nữ quyến đánh lộn một màn. Nay như thế nào cùng nha hoàn bẩm báo không giống nhau a? Thật mau, một cái lại một cái nam khách cũng đều vào được. Nhìn đến như bị dừng hình ảnh ở các nữ quyến, cũng đều trợn tròn mắt. Này như thế nào một chuyện? Bọn họ đầu óc có điểm hỗn độn, có điểm chuyện bất quá tới. Đi bẩm báo nha hoàn, cuối cùng một cái tiến vào, xem này đánh loạn dừng hình ảnh trụ nữ quyến, càng la há hốc mồm, nàng đi thời điểm, phong cách không phải như thế. Không khí, xấu hổ quỷ dị đỉnh chệ hạ. Quân Mộ Từ nhìn lướt qua, liên nhìn đến nhà mình bảo bối khuê nữ thành thơ uống trà ăn điểm tâm xem diễn. Tư Khắc liền an tâm rồi. Không phải Nữ Nhi bị khi dễ, mà khác chuyện này, đều không phải chuyện này. Quân Mộ Từ đem hai mễ lớn lên đại đao hướng bên cạnh xe dịch, ho khan một tiếng, hỏi, "Chuyện như thế nào?" Nữ Nhi hảo hảo đang xem diễn, mà khác chuyện này đều không phải chuyện này, hắn có thể bãi bình. Quân Nhan còn không có mở miệng, quân phu nhân liền mở miệng, "Nhị đệ, là cái dạng này, ta nói ngôn nhi vài câu, nàng liền đánh ta." Từ từ Ngươi nói cái gì? Quân mộ từ đem dịch khai hai mươi mệ lớn lên đao, lại dịch trở về, nữ mẩy nhìn quân phu nhân. Ta nói ngôn nhi vài câu. Nàng còn chưa nói xong, liền nghe được phanh một tiếng, lạnh băng đau phòng, từ nàng bên thai bỗng nhiên rơi xuống, sợ tới mức nàng như vị thét lên lên, thân mình càng là run lên lên. Quân mộ từ nắm đại đao, lạnh lùng nhìn quân phu nhân, ai cho ngươi mặt, nói ngôn nhi. Hắn đều luyến tiếp nói bảo bối khuê nữ. Nàng tính cái cái gì ngoạn ý, tính cái cái gì đồ vật, cũng dám nói hắn khuê nữ không phải. Quân phu nhân run rảy thân mình, hơi nghiêng đầu, nhìn vừa rồi từ nàng bên thai một tức ở ngoài rơi xuống hai mươi mễ đại trường đao, đem nàng phía sau núi giả đều cấp bổ ra, cũng đem nàng dưới chân gạch xanh cấp bổ ra ba tức thâm cái khe tới. Này nhị đệ tính tình, như thế nào như vậy táo, trước kia đều không cảm thấy à. Thậm chí hàn nhướng mẩy nhìn kia khoa trương hai mươi mễ đại trường đao. lại xem mặt tâm trầm, muốn hủy diệt thế giới quân mộ tử, một bên thế quân nhan vui vẻ, có như thế sủng nạng phụ thân, một bên lại vì chính mình lo lắng. Nhạc phụ đại nhân như thế nữ nhi khống, hắn cưới vợ lộ, chẳng phải là xa xa không hẹn. Quân nhan xem người đều chỉnh diện, thong thả ung dung đứng lên, sau đó ở những cái đó vì nàng người nói chuyện nhường đường hạ, đi bước một đi tới quân mộ tử trước mặt. Nàng nu nu mở miệng, tiện nghi tra, trước cây đại đao dịch dịch Trư Hiết nghe đại bá nương nói cái gì, "Đường Đoan nàng, bằng không đều cho rằng chúng ta cha con hai đều là bạo lực cùng đâu." Tiện nghi cha thật là đủ che chở nàng, trong lòng ấm áp, bất quá chuyện này còn không có xong, nàng con hấp dẫn muốn trình diễn. "Khuyên nữ, ngươi thật là quá thiện lương, yên tâm, người xấu cha tới làm." Quân mộ từ nghe lời cây đại đao hướng bên cạnh xe dịch, nhưng là lại không thu hồi. "Không đánh người, kia cũng muốn kinh sợ một chút." Không có việc gì đừng cùng hắn bảo bối khuê nữ lớn tiếng nói chuyện, bằng không hỏi một chút trong tay hắn đại đao. Quân phu nhân chỉ nghĩ chuyện trắng mắt, liền quân nhan này. Còn Tiện Lương, đương đại gia mắt đều bị mù, trên người thương đều là nhận không. Chương 1469 lại đánh. Quân nhan híp mắt cười cười, ngẩng đầu nhìn quân phu nhân, "Đại bá nương, ngươi nói đi, hôm nay ta làm sai chỗ nào?" Quân phu nhân vốn dĩ bị kia hai mươi mệ lớn lên đại đao cấp sợ tới mức không dám nói lời nói, nhưng lúc này xem quân nhan nhu nhu nhược được, là cái mềm quả hồng, có thể đắn đo, liền giống như ăn một viền con báo gan, vì thế dũng khí lên đây. Ta nói ngươi vài câu, ngươi liền phiến ta mặt. Quân phu nhân nói, liền cảm thấy ở bên cạnh kia hai mươi mệ lớn lên đao, chính ngò nghe rục dịch, này sợ tới mức nàng nuốt nuốt nước miếng, nhưng thực mau lại gia tăng rồi chút dũng khí. Không cần sợ, khuôn nhan là cái mềm quả hồng, nàng tùy tiện miết là được. Quân Mộ Từ nắm hai mễ lớn lên đao, hắn tưởng chém người, hiện tại liền tưởng. Nga. Quân Nhan nhướng mày nhìn quân phu nhân, ngươi nói, ta đánh ngươi. Quân phu nhân ngẩng đầu lên, lộ ra chính mình sưng đỏ mặt, trên má còn có rõ ràng năm ngón tay ấn. Đúng vậy, đây là ngươi đánh, tuy Viễn Hầu phu nhân giúp ta nói câu lời nói, ngươi liền cũng đánh nàng. Còn có những người đó phải vì ta chứng, lại không biết ngươi sử cái gì yêu dị thủ đoạn, làm các nàng đánh loạn lên. Quân phụ nhân ngửa đầu, sau đó đi rồi vài bước, làm cho tới người đều thấy rõ nàng mặt bị đánh thành cái dạng gì. Lúc này, những cái đó đánh loạn thành một đoàn nữ quyến, cũng đều bừng tỉnh, hòa bình tĩnh, Hoa Bình buông lòng tay, sửa sửa hỗn độn đầu tóc cùng quần áo. Đúng vậy, chúng ta chứng chính là quân nhan trước đánh người. tuy xa chờ đi đầu nói chuyện. Những người khác, cũng đều sôi nổi mở miệng chỉ chứng quân nhan, hoàn toàn đã quên vừa rồi bị đánh, cũng đã quên vừa rồi còn như kẻ thù giống nhau đánh lột, lúc này các nàng đã ôm đoàn. Quân mộ từ nghe những người đó chỉ chứng chính mình bảo bối khuê nữ, trong tay dẫn theo hai mươi mễ đại trường đao, lại ẩn ẩn động lên. Những người này là trận mắt nói dối sao. Hán khuê nữ lẻ loi một mình tại đây, liền cái gần người nhà hoàng cũng chưa mang. cấp nàng như thế nhiều người, hắn khuê nữ muốn như thế nào đánh? Đương nhà hắn khuê nữ là thiên thủ quan âm sao? Quân chủ không có đánh người, nàng một người căn bản là không có biện pháp đánh như thế nhiều người. Có người thế quân nhăn trướng. Nàng một mở miệng, chỉ chứng người lại bắt đầu hồi lợi nói. Trường hợp lại tựa người đàn bà đánh đá giống nhau muốn nháo đi lên. Im miệng. Quân mẫu từ tức giận nhắc tới 20 mễ đại trường đao, dùng sức bổ vào trên mặt đất. Hàn Khuê nữ muốn nói lời nói, những người này cắm cái gì miệng, bị đánh đó là xứng đáng. Nay một thanh âm vang lên, làm mọi người lại đều nhắm lại miệng. Quân Nhan lạnh lùng nhìn quân phu nhân mặt, "Đại bá nương, ngươi nói ngươi mặt, là ta đánh." "Là." Bang. Nàng mới vừa mở miệng, trước mặt quân diễm liền giơ tay, dõng nhiên hạ xuống, trực tiếp đều đem nàng cấp đánh ngum. Nay vang dội một cái tát, mọi người cũng đều ngốc. chỉ có thẩm tri hàn sủng lịch cười nhìn cô nhan. Nhà hắn tức phụ chính là khí phách, chính là không biết đánh như thế vàng, nàng tay nhỏ nhi có hay không đau. Quân phu nhân ngẩng đầu, tức giận mở miệng, "Ngươi!" Lại là một cái tắt rừng ở nàng bên kia thượng, cái này không ngông, mà là hỏa khí lên đây, giữ tận một trường sưng đỏ mặt, giận nhiên mở miệng, "Cô nhan, ngươi đánh ta, ta chính là ngươi đại bá nương, ta là ngươi trưởng bối." Trước đây nàng không xác định là quân nhan đánh Nhưng lúc này đây, lại là thật thật tại tại. Quân Nhan lên á một tiếng, làm lơ rớt tạc Mao quân phu nhân, duỗi tay chính là nắm nàng hai má, khiến cho nàng hướng những cái đó khách quý nhóm trước mặt. Các ngươi cho ta xem, nàng này mặt có cái gì không giống nhau? Nàng chính là muốn chứng thực này hư tội, chính là muốn hung hăng đánh cái này làm sự đại bá nương. Chương 1470 chuyển biến. Quân phu nhân tưởng dãy rùa, chính là lại bị quân Nhan cấp hấp chế gắt gao. Nàng chỉ có thể bị coi như con khỉ giống nhau, cho bọn hắn nhìn nàng mặt, cái này làm cho nàng mặt đỏ lên, nhục nhã cảm, làm nàng càng thêm mặt đỏ. Các ngươi thấy rõ ràng sao? Quân Nhan ngước mắt lạnh lùng hỏi. Không ai trả lời. Ngự Cảnh liếc mắt một cái, liền thấy rõ ràng, thanh âm to lớn vang dội nói, "Quân phu nhân trên mặt năm ngón tay ấn, rõ ràng không hợp, một lớn một nhỏ." Đại nhìn giống nam nhân tay, tiểu nhân tự nhiên là quân, cô nâng tay. Hắn thật đúng là nhìn ra vấn đề tới, cũng không thể không cảm thán một chút, này quân nhân đánh người lợi hại a, còn có thể đánh ra một lớn một nhỏ năm ngón tay ấn tới, làm người đối lập. Này nữ tử, Bưu Hãn. Hắn thích. Ngự Thiên Hoàng triều hoàng đế đều mở miệng, những người khác cũng không hảo làm như không thấy, thả đây là sự thật, vì thế cũng đều phụ họa lên. Các ngươi cũng đi xem chính mình thê nữ trên mặt năm ngón tay ấn, đừng không thấy rõ, liền loạn trách cứ người. Ngự cảnh vững vàng thênh mở miệng. Hắn liền như thế cái chi âm, đương nhiên muốn hồ hảo. Được mệnh lệnh năm khách, vội vàng tiến lên đi lanh chính mình thê nữ, nhìn đến kia trên mặt dấu tay, chút nào không giống nữ tử tay, liền im lặng lanh đi, còn tức giận thấp giọng quát lớn, "Hạt trộn lẫn cái gì? Về nhà cho ta đóng cửa ăn nan đi." Ngự cảnh xem kinh sợ không sai biệt lắm, lại lần nữa mở miệng, "Hảo, các ngươi hiện tại nói thật, sự tình rốt cuộc là như thế nào?" Cấp nàng căn bản chính là trợn mắt nói dối chỉ chứng con nhan, lúc này trên mặt năm ngón tay ấn chính là tốt nhất chứng minh, nói dối cũng nói không được nữa, vì thế tuy Viễn Hầu phu nhân bị đẩy ra, đương chim đầu đàn thuyết minh sự tình trải qua. Quân phu nhân bị đánh là thật sự, nhưng ở mọi người tâm mắt hạ, thật không thấy được là quân nhan động thủ. Đến nối các nàng. Vậy càng không cần phải nói, quân nhan lại không phải thiên thủ con âm, có thể lập tức đánh như thế nhiều người. Cho nên Trân tướng thực ngo liền đại bạch. Quân phu nhân há hốc mồm nhìn nháy mắt chuyển biến của diện, "Tuy Viễn Hồi phu nhân, các ngươi có thể nào?" Mới vừa bị nhà mình phu quân giáo huấn một đốn, tuy Viễn Hồi phu nhân, súc cổ nói, "Chúng ta thật sự không phát hiện quân nhan động thủ, ngược lại nhìn quân đại phu nhân, chính mình phiến chính mình mặt, sau đó nói là quân nhan đánh, ngay từ đầu chúng ta không hiểu được, cho rằng đây là sự thật, mới hảo tâm hỗ trợ khuyên một chút. Hiện tại có thể đem chính mình chích sạch sẽ." Liên Trích Sạch sẽ đi, bằng không trở về, còn không biết muốn như thế nào bị chính mình trượng phu phạt đâu. Các ngươi, chúng ta đều có thể chứng minh, tuy Viễn Hầu phu nhân nói chính là sự thật. Những người khác vội vàng nói, biểu lộ chính mình lập trưởng. Hiện tại cục diện hiển nhiên bất lợi với các nàng, cho nên chạy nhanh thoát thân, đến nơi trước sau không đúng, kia đều mặc kệ, ai biết quân nương thủ đoạn như thế lợi hại, như thế mau liền đứng ngoài cuộc. Quân phu nhân từng đợ choáng váng đầu, Vì cái gì hết thệ cũng chưa dựa theo nàng suy nghĩ tới. Nay con nhan, nhìn là quả hồng, cũng thật chà bảo, ngược lại cảm thấy là đã làm sơ suất. Chạy nhanh giảng hòa một chút. "Còn phải như thế nào Viên A? Quân phu nhân đều từ nghèo." Ngự cảnh liếc mắt còn xem diễn mọi người, vẫy vẫy tay, "Mọi người đều trở về đi, trở về hảo hảo quản giáo một chút thê nữ, cho các nàng tẩy gọi đầu, tẩy tẩy mắt." Nay một đám Đầu óc đều không rõ ràng lắm, mắt đều hoảng buồn cấp hồ. Hoàng đế đều mở miệng, mọi người tự nhiên không dám lưu lại xem diễn, vội lánh thế nữ liền đi trở về. Ninh Hầu gia nhìn mắt con nhan, thảng lắc đầu, không được, này nữ hoa hoa quá hung hãn. Chương 1471 giới thiệu. Nếu là làm này nữ hoa hoa làm cháu râu, kia hắn ngoan tôn tử sẽ bị khi dễ. Nhưng nếu là ngoan tôn tử, có thể bị như thế hung hãn tôn tức cấp dễ rỗ hảo đâu. Cho nên, vẫn là có thể suy xét. Ninh Hầu ra vẻ mặt rối rắm rời đi, không hề có chú ý tới, một đôi lạnh băng mắt thẳng nhìn hắn rời đi. Thẩm Tri Hàn nhìn Ninh Hầu ra rời đi, hai mắt như ngưng băng sương giống nhau. Lão già này nhìn hắn tức phụ, giơ cái gì đầu? Khẳng định không có hảo ý, hắn muốn cho người nhìn chằm chằm khẩn một chút mới được. Người đều tan đi, chỉ là trừ bỏ Thẩm Tri Hàn cùng ngự cảnh ở ngoài, liền không có người khác. mà chạy tới thiên viện lườm biếng quân Mục Mục, nghe được tin tức, tới rồi khi đã không có người khác. Hắn nhìn nhìn nhà mình đại ca, nhìn nhìn lại hai vị này tuấn mỹ bất phàm, khí chất bất phàm nam tử, ngữ cảnh hắn là nhận thức, nhưng vị này áo bào trắng nam tử là chẳng lẽ là hai vị này nhẹ nhàng công tử, vì quân nhan đánh nhau rồi. Không biết vị này chính là quân Mục Mục cường điệu chú y áo bào trắng nam tử, bởi vì xem khí chất, so hoàng đế còn lợi hại. kia khẳng định cũng là cái lợi hại nhân vật. Nếu có thể nói cho Diễm Nhi làm phu quân, vậy tốt nhất. Quân phu nhân xem chính mình trượng phu, gần nhất thế nhưng không quan tâm chính mình, mà là trước quan tâm nổi lên người ngoài, tức khắc bắt lấy quân mộ một tay háo la lối khóc lóc lên. Im miệng. Quân mộ từ tức giận cử cử hai mươi mệ lớn lên đao, bất quá nhẹ nhàng vông xuống, không bỏ được lại thương một thảo một mộ, một gạch một ngói. Tốt xấu là chính mình ra, lộng hỏng rồi. Còn phải chính mình ra tiền tu, ít nhiều à. Quân phu nhân nhìn nhìn kia còn rung động hai mươi mệ lớn lên đao, không dám hẹ răng, chỉ dám nắm quân mục một tay háo, túi đầu nhỏ giọng khóc nước nở. Bên hai thanh tịnh, quân mộ tử cũng nhìn về phía thẩm chi hàn, trước sau không nhận ra tới, liền hỏi nói, Ngươi là... Ta... Tường ở nhạc phụ đại nhân trước mặt hảo hảo biểu hiện thẩm chi hàn, mới vừa mở miệng, đã bị quân nhan cấp đánh gãy. Đại ba nương... Ngươi không phải nhận thức hắn sao? Không bằng cho chúng ta giới thiệu một chút a." Quân Nhan cười nhạt doanh doanh nhìn quân phu nhân kia sưng đỏ mặt. Vừa rồi không làm nàng quấn vào kia đánh lộn trường hợp, thật đúng là có điểm mệt. "A." Quân phu nhân ngẩng đầu nhìn mắt cả người tản ra lạnh băng thẩm chi hàn, tức khắc không dám mở miệng, cũng rụt rụt cổ, hướng chính mình trượng phu mặt sau trốn tránh. Người này nhìn liền không phải dễ đối phó, nàng vẫn là dạng ngu đi. Quân Mộc Mộc lại là mắt sáng ngời, sương la một chút thân mình, sau đó đem quân phu nhân đi phía trước đẩy, "Phu nhân nếu nhận thức, liền cho chúng ta giới thiệu một chút, quay đầu lại nhiều đi lại, liên lạc một chút hai nhà quan hệ, có lẽ ngày nào đó liền thành thân ra." "Như vậy ưu tú nam tử, không giới thiệu cho Diễm Nhi, thật sự quá mệt, cũng quá tiện nghi người khác." Ngự cảnh nhìn mắt Quân Mộc Mộc, "Này quân gia đại phòng, đều là thiếu tâm nhắn sao? Vẫn là cũng chưa mang đầu gá?" Thẩm Tri Hàn nhướng mày, nhìn mắt rảo hoạt cười quân nhan, cũng không vội mà mở miệng. Tức phụ muốn làm sự, hắn đương nhiên muốn phối hợp hảo. Bị đẩy ra quân phu nhân, khẽ khấp một chút quân mục một cánh tay, hắn có phải hay không đốc? Nàng thổi phồng như nói, hắn cũng tin, rốt cuộc là thiếu tâm nhãn, vẫn là cố ý hố nàng. Ta làm ngươi giới thiệu, ngươi veo ta làm cái gì? Quân mục nhảy dựng đến một bên, giận trừng mắt quân phu nhân. Thật là, trước công chúng liền méo hắn. Hắn không cần mặt mũi a. Ha ha. Quân phu nhân chỉ có thể cười gượng, ta không quen biết a. Nàng nếu là nhận thức, liền không đến mức đến bây giờ, sớm đem Diễm Nhi giới thiệu đi ra ngoài. Chương 1472 là nàng. Quân Nhan kinh ngạc nhìn quân phu nhân, đại bá nương, ngài không quen biết hắn a? Quân phu nhân dùng sức cấp quân Nhan nháy mắt, ta không quen biết. Nan vạn đừng nói những lời này đó, đều là người một nhà, cho chính mình người chừa chút mặt mũi. Hơn nữa cũng không thể đắc tội vị công tử này a." Quân Nhan càng là kinh ngạc che miệng, ngài không quên biết, sao nói hắn thô bạo, háo sắc, lưu luyến sóng cô đầu, nói hắn không cử, còn thích ở chuyện phòng the thượng ngược đãi nữ tử. Ở một bên thẩm chi hàn, nghe được lời này, hai trong mắt nháy mắt liền lạnh băng xuống dưới, tuấn bạch mặt, cũng hắc trầm cùng than đá dường như, thậm chí kia một thân băng tinh mà trang trí áo bảo trắng, khiến cho hắn hàn ý càng sâu. Nữ cảnh một bộ phát hiện kinh thiên bí mật nghiêng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, "Như vậy mỹ nam tử, đường đường minh vương, thế nhưng có như thế nhiều tật xấu." Hoa, Minh Vương không cửa ra. "Này nếu là truyền ra đi, Minh Vũ Chi địa có phải hay không liền tự sụp đổ." "Biện pháp này được không?" Thẩm Tri Hàn mặt âm trầm liếc mắt nữ cảnh, "Lại xem, tin hay không Bốn Bổn Vương lập tức làm Minh Vũ Chi địa người ra ngửa, diệt ngôi ngữ thiên hoàng triều." Nữ cảnh bị xem trong lòng phát mao. Dợi đi mắt, thẳng lắc đầu, Minh Vương này ánh mắt, hắn hơi sợ, không thể trêu vào, hắn gì cũng không nghe được. Quân phu nhân nghe đầu NAO phát hồn, kia từng đợt hàn khí cùng ý áp, làm nàng càng là cả người nhúc nhích ra, vội đỡ Quân Mộc một tay. "Không có, ta không có nói qua, ta đều không quen biết hắn, như thế nào khả năng nói như vậy một cái người xa lạ?" Quân Mộc một cũng phát giác không khí không đúng rồi, giơ tay sờ sờ lạnh cả người cổ. "Nhan Nhi, ngươi nhưng đừng nói bậy." Ngươi đại bá nương từ trước đến nay nói ngọt, sẽ không nói như vậy một cái người xa lạ. Ta như thế nào nhớ rõ, đại tẩu miệng từ trước đến nay sắp nhọn. Quân mộ từ phá đám, hắn chính là thực tin tưởng chính mình nữ nhi là cái như thế nào người, cho nên hắn tin tưởng đại tẩu là sẽ nói ra loại này lời nói người. Quân mộ vẻ mặt sắc cũng trầm xuống, nhị đệ, chúng ta rốt cuộc có phải hay không người một nhà, như thế phá đám, bị người nắm bí mật, thật sự hảo sao? ta chưa nói, ta chưa nói. Quân phu nhân lắc đầu, đó là Nhan Nhi nói, dù sao cũng không chứng cứ, nàng hiện tại phủ nhận, nói là quân Nhan liền thành làm quân Nhan đắc tội quý nhân, sau này ở Hàm Đô thành không hảo hỗn, đây cũng là một cái không tồi kế hoạch. Lời này vừa ra, thậm chí Hàn Hàn ý liền càng sâu. Hắn như thế nào người, hắn cử không cử, Tức phụ Nhi nhất đã biết, này Lao yêu bà cũng dám ngay trước mặt hắn, như thế bôi nhọ Nhan Nhi. quả thực tìm chết a. Quân phu nhân thấy vị này áo bào trắng công tử càng tức giận, cảm thấy làm nhiều, vì thế nói: "Thật là quân Nhan nói, chỉ là hiện tại nàng đem nổi ném cho ta, vị công tử này, ngươi muốn trách, nhưng ngàn vạn đừng trách ta, đều là Nhan nhi nói." Muốn trách thì trách Nhan nhi, muốn sát cũng liền sát Nhan nhi. Ngươi xác định là nàng nói?" Thẩm tri Hàn Lệnh thính hỏi. Quân phu nhân vô cùng khẳng định gật đầu, "Là nàng, là nàng, chính là nàng." Cho nên, chạy nhanh dẫn cho đánh mèo quân nhan, giúp nàng diệt trừ cái này chặn đường thạch đi. Quân mộ từ yên lặng dịch hạ hai mươi mệ lớn lên đao, liền chờ áo bào trắng công tử nếu là dám có điều động, hắn liền huy đao chém qua đi, băm thành thịt vụ. Thẩm chi hàn lạnh mặt, sắt khí ẩn ẩn tán phát ra tới. Đừng nóng nội. Quân nhan nhìn mắt thẩm chi hàn, chấn an hắn đừng nóng nội, điểm này việc nhỏ nhi nàng tới thu phủ. Nhan nhi, ngươi mau cùng vị công tử này xin lỗi. Hắn đại nhân đại lượng, nhất định sẽ tha thứ ngươi, nếu bằng không cha ngươi cũng không hảo che chở ngươi." Quân phu nhân vội vàng nói, "Đừng nóng nội a." Quân Nhan duỗi tay vào nạc giới. Chương 1473 làm con rể nói, "Quân phu nhân nhìn này vừa động, không khỏi đề ra tâm hướng quân mục một, một thân sau trốn tránh, nhị đệ có huyến 20 mẹ lớn lên đau hư thói quen, nha đầu này nên sẽ không di chuyển, lấy ra cái 40 mễ đại trưởng đao xuất hiện đi." Mà kệ Dù sao muôn chém, chém bọn họ người trong nhà hảo. Quân Nhan từ nạp giới, móc ra một khối ngọc thạch ra tới, cười nhìn quân phu nhân, ta này có chứng cứ. Quân phu nhân vừa thấy kia ngọc thạch, tức khắc sắc mặt trắng bệch, cả người đều run run lên, này ngọc thạch có thể so lấy ra cái 40 mễ đại trường đao còn muốn đáng sợ. Bởi vì kia ngọc thạch không phải khác, đúng là Lưu Âm thạch, nhưng Lưu lại người ta nói nói. Nha đầu này, cái gì thời điểm dùng này ngoạn ý? Nàng như thế nào không phát giác? Không, nàng muốn bình tĩnh, khẳng định là nha đầu này chả nàng thừa nhận, nàng nhất định phải bình tĩnh, đừng lộ chân tướng. Ngươi lấy cái cục đá chính là chứng cứ. Quân phu nhân thẳng thắn sống lưng, cho chính mình nổi giận cố lên một chút. Quân Nhan cười nhạt một chút, sau đó thu linh lực đi vào, ngọc thạch lập tức thả ra thanh âm tới, đó là quân phu nhân hỏi nàng nhìn chúng vị nào công tử nói, tiếp theo chính là hai người đối thoại. Chà trong đó còn kẹp một ít tặc âm. Thẩm tri hắn nghe được quân phu nhân nói kia nhất xuyến xuyến hắn nhân phẩm không tốt lời nói, mặt hắc so than đá còn muốn đen. Quân mục vẻ mặt sắc đều không nhịn được, thân mình lại hướng bên cạnh xê dịch, này bà nương chuyện xấu thực, hắn hộ không được, vẫn là làm nàng chính mình khiêng đi. Đại bá nương, ngươi nhưng nghe rõ. Quân nha ngước mắt cười nhạt nhìn đã sắc mặt bạch như tờ giấy, thân mình run như cái sảng giống nhau quân phu nhân. kỳ thật ở đại bá nương kia ý vị thâm trưởng kêu nàng tên thời điểm, nàng liên nổi lên tâm tư, khai lưu âm thạch, bắt đầu ghi âm. Nay đại bá nương quả thật là không có hảo ý, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nói á Hàn nói bậy. Cái kia, ta quân phu nhân liền biện giải cơ hội đều không có, quân nhan chính là rõ ràng nói bậy thí công tử là thủ. Quân mục một, một đầu đau thực, vì trợ phu, vẫn là thu thập một chút cục diện rối giáng hảo. Tiện nội sáng nay ăn phần Cho nên miệng số chút, mong rằng vị công tử này đừng quên trong lòng đi. Quân Mộc 1 lấy lòng nhìn Thẩm Chí Hàn. Quân phu nhân nháy mắt liền không làm, một quyền liền đánh vào Quân Mộc 1 trên lưng, ngươi mới ăn phân, ngươi cả nhà đều ăn phân. Quân Mộc 1 bị đánh thân mình một cái lão đảo, tức giận trở về một câu, đừng quên, ngươi cũng là nhà này một phần tử. Quân Mộ Tử có chút nghe không nổi nữa, tốt xấu là người một nhà, hay lạn lên hộ một chút. Cái kia quân mộ từ ngẩng đầu nhìn vị này Tuấn Mị công tử, không biết công tử họ gì. Hỏi trước rõ ràng đi, có lẽ sự tình không như vậy nghiêm trọng, còn có cứu lại cơ hội. Thẩm Tri Hàn tuy thoải mái hào phóng lấy minh vương thân phận vào được, nhưng quân quản gia vội vàng chiêu đãi khách nhân thu lễ cái gì, đều còn không có cấp quân mộ từ dẫn kiến, cho nên hắn còn không biết trước mặt vị này áo bào trắng công tử là ai. Bị nhạc phụ như thế hỏi, thậm chí Hàn thụ sủng nhược kinh gật đầu hồi Quân gia chủ khách khí, tại hạ kẻ Hèn họ Thẩm. Nhìn như thế có lễ phép công tử, Quân Mộ Từ hơi vừa lòng gật gật đầu, lớn lên đẹp, khí chất tường, còn có thể làm được như vậy, không tồi. Nếu là làm con rể nói, Quân Mộ Từ vội vàng đánh gãy ý tưởng, hắn còn không che gã nữ nhi, thính hợp cũng không suy xét. Không biết Thẩm công tử đến từ nơi nào, hiện lại ở nơi nào. Hàm Đô thành quyền quý thế gia, giống như không có họ Thẩm. kia có lẽ là nơi khác tới thế gia, vẫn là hỏi rõ ràng hảo. Chương 1474 thẩm chi hàn cùng quân mộ tử. Thời Hạ Phường. Quân mộ tử vui lòng gật đầu, thời Hạ Phường rất gần, nếu là nữ nhi gả nói, ngày đó thiên về nhà cũng không phải sự. Không đúng, hắn lại không phải xem con rẻ, hắn vui lòng cái cái gì kính. Quân mộ tử kháp một chút chính mình, kia thẩm công tử đến từ nơi nào? Tuy rằng trụ thời Hạ Phường nhưng quê quán vạn nhất quá xa đâu. Cho nên, muốn hỏi rõ ràng điểm. Đối với nhạc phụ tương lai hỏi chuyện, thậm chi hàn cảm thấy, đương nhiên là muốn chân thành trả lời. Mình ưu chi địa. Lời này vừa nói ra, quân mộ từ trường lớn hai mắt, ngay cả quân mộ một vợ chồng, cũng mánh mởng đầu nhìn thậm chi hàn, sau đó liên tục sau này lui, như là thấy được cái gì cực kỳ khủng đố người giống nhau. Thậm chi hàn đủ oán nhìn về phía quân nhan, hắn không như vậy khủng bố đi. Quân mộ từ liền hô mấy hơi thở, muốn bình tĩnh xuống dưới, nhưng chính là bình tĩnh không xuống dưới. Thứ này chính là cùng quân gia có kẻ thù truyền kiếp minh vương. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là tiểu tử thối. Quân mộ từ nhắc tới trong tay lại dao, chính là muốn bổ về phía Thẩm Chi Hàn. Chính là tên tiểu tử thối này, làm khuê nữ nhất định phải hạ hiệp mọi người. Chính là tên tiểu tử thối này, là khuê nữ đối tượng. Thả ngày hôm qua giống như khuê nữ đi tìm, còn ôm. A, chính là tên tiểu tử thối này cùng nhà hắn cải trắng. Hắn muốn giết tên tiểu tử thối này, hôm nay còn dám tới cửa. Không phải, nhạc phụ, ngươi bình tĩnh một chút. Vì cưới vợ, thậm chí Hàn tự nhiên sẽ không đánh trả, đành phải xoay người liền trốn. Nay nhạc phụ thật là quá táo bạo. Quân Mộc một vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời gật đầu, sau đó xụp cổ. Điểm mũi chân, khẽ meo meo rời đi. Kia chính là Minh Vương a. Không thể trêu vào, vẫn là trước trốn đi, hết thảy khiến cho nhị đệ đi kháng đi. Vương Bát mới là người nhạc phụ. Quân mộ tử dẫn theo đại đao, chính là đuổi theo Thẩm Chi Hàn. Hắn mới vừa tìm trở về khuê nữ, bị cùng, ngẫm lại đều thương tâm. Nhạc phụ, ngươi có cái gì hướng về phía ta tới, nhưng đừng như thế nói chính ngươi a. Thẩm Chi Hàn thân hình ưu nhã tránh đi chật bỏ tới đại đao. thuận tiện đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, miễn cho kia đại đao chém hỏng rồi quân phủ hoa cỏ. Nơi này chính là Tức phụ nhi nhà mẹ đẻ, hắn đến yêu quý nơi này một thảo một mục. Nữ cảnh nhìn quân mộ từ suýt nữa bị chính mình đại đao cấp đạn đảo quân mộ tử, lại xem hai người ngươi đánh ta lóe một màn, dạ bước đến quân nhan trước mặt. Nhan nhi, kia thật là ngươi vị hôn phu a. Quân nhan gật đầu, đúng vậy, như thế nào? Không tội Ngự cảnh xem thẩm tri hàn thực lực không tồi, tán thưởng gật đầu, hắn chút nào không phát hiện trên ở hắn ngón giữa thượng giao long, lúc này đã run thành một đoạn. Trước hai ngày cảm thấy quân nhan trên người long hồn ngọc đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới nơi này còn có càng đáng sợ tồn tại. Hắn thực hảo. Quân nhan híp mắt cười. Ngự cảnh tán đồng gật đầu, như thế đại bản lĩnh, vẫn là nhường tương lai nhạc phụ, là người tốt. Hắn là Minh Vương. Bất quá hắn vẫn là muốn hảo tâm nhắc nhở một chút. Kẻ thu truyền kiếp người yêu, chính là sẽ không có hảo kết quả. Ta là quân chủ." Quân Nhan hỏi. Ngự Cảnh gật đầu, "Trời sinh một đôi. Một cái minh vương, một cái quân chủ, chỉ cần có quyết tâm, có thể chịu được mưa gió, đó chính là trời sinh một đôi." Quân Nhan liếc mắt ngự Cảnh, hắn thân là hoàng đế, có thể hay không bắt quá điểm? Hơn nữa, bọn họ có như thế thuộc sao? Ngươi lại bán nương bọn họ chạy." Ngự Cảnh hơi nhìn. Cái kia quân đại phu nhân, còn không có đã chịu trường phát đâu. Quân nhan dương mắt cười cười, không có việc gì, có á hàn. Lúc này, mới vừa chạy không bao xa quân một một vợ chồng, đụng phải thấp sát. Trước 1475 bắt quái. Đại sát cho cái ánh mắt, nhị sát lập tức ra tay, đưa bọn họ đánh tơi bởi một đốn, đánh cha mẹ đều nhận không ra, mới tiêu sái rời đi. Quân một một vợ chồng chỉ có ôm đoàn khóc lớn, này mình lưu chi địa người. Thật la nửa điểm không thể chêu vào, làm việc toàn bằng tâm tình, căn bản là bất kể hiệu quả. Thẩm chi Hàn cùng Quân Mộ Tử còn ở tiếp tục, Quân Nhan cùng Ngự Cảnh Khải Hà đưa. Ngươi không khuyên một chút. Ngự Cảnh ngẩng đầu nhìn chỉ có hư ảnh mà qua không trung. Sách, kình đệ a. Không cần, nhà ta A Hàn sẽ không thương ta tiện nghi trà. Quân Nhan khẳng định nói. Ngự Cảnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quân Nhan, hắn lo lắng chính là Minh Vương bị tấu hảo sao? Nhạc phụ, ta hôm nào lại đến cùng ngươi nói, hôm nay trước tiến lui. Thậm chí hàn xem quân mộ từ truy thở hồng hộc, cũng luyến tiếp dừng lại, liền không lại cùng hắn dây dưa, lưu lại một câu, liền vội vàng biến mất. Khu khu, kia chính là tương lai nhạc phụ, nếu là đem nhạc phụ cấp mệt ra cái tật xấu tới, hắn như thế nào cưới vợ. Quân mộ từ khiêng đại đao, rất có đuổi theo đi ý tưởng. Ngự cảnh vừa thấy, vội kinh thanh tê ơ, quân nhan ngươi mau tỉnh lại. Nay một tê ơ. Làm quân mộ từ lập tức thu hồi đại đao, hạ xuống, khuê nữ. Hắn dẫn theo tâm rơi xuống, lại thấy quân nhan chính thành thơi khái hẳn dưa, nào có xử lý chút việc, không khỏi hoành liếc mắt một cái ngự cảnh. Nếu không phải này hoàng đế hạt đều, hắn đã đuổi theo kia cùng hắn cải trắng tiểu tử túi. Ngự cảnh giả ngu, nhan nhi vừa rồi ngủ gà ngủ gật, sợ nàng bỏ qua xuất sắc, cho nên liền hô một chút. Thiện nghi cha, uống trà. Quân Nhan cười đem đồ ấm thích hợp chung trà đợi tới. Xem nhà mình Khuê nữ như thế ngoan ngoãn, không cần uống trà, một bụng khí đều đã tiêu, bất quá vẫn là muốn uống trà giải khát một chút. Khuê nữ a, vừa rồi cái kia thật là Minh Vương. Quân Nhan biết hắn muốn hỏi cái gì, liền cười gật đầu, "Đứng vậy, hắn là Minh Vương, hơn nữa ở Tinh Thần Đại Lục, chúng ta đã có hồ nước, đang nuốt uống trà quân mẫu tử, tức khắc liền cảm thấy này trà uống không nổi nữa." Ta bệ cũng chỉ có hắn có thể giải. Quân Nhan bổ sung, "Quân Mộ từ càng thêm uống không nổi nữa." Ngự cảnh sen mồm nói, "Thương tư bệnh sao?" Đúng vậy lời nói, kia sắc thật chỉ có Minh Vương mới có thể giải. Quân Nhan liếc mắt đặc bắt quái ngự cảnh, xả hạ khóe miệng, "Vì hoàng đế, vì Nam Hải tử, ngươi như thế bắt quái thật sự hảo sao?" Hoàng thượng, Quân Mộ từ nghiêng đầu nhìn ngự cảnh, "Ngài có phải hay không nên trở về cùng trăm công ngàn việc?" Đứng ở chỗ này hạt chấp vá, một chút cũng chưa hoàng đế uy nghiêm. Hôm nay châm cùng quần thần tố cáo giả. Ngự cảnh chút nào không nghe ra lệnh đuổi khách chí tứ tới, ra mặt dậy giữ lại. Quân Mộ Từ xem thường hắn liếc mắt một cái, lắc lắc quần áo, "Kia hoàng thượng theo ta đi đi, nhan nhi nàng mệt mỏi một ngày, cũng nên nghỉ ngơi." Hắn sợ thiếu niên này hoàng đế, đã lâu rồi, cũng tưởng cùng nhà hắn cải trắng, bằng không vì hoàng đế, không có việc gì hướng nhà hắn thấu cái gì kính. Chém. Hắn mới mở miệng, đã bị Quân Mộ Từ lôi kéo cánh tay, bước nhanh rời đi, chỉ để lại một chút dơ lên cho bụi. Hắn còn không có bắt quái đủ đâu. Kẻ thù truyền kiếp hậu đại, muốn tương thân tương ái, này so thoại bản tử còn tốt chuyện xưa, không bắt quái xong, hắn trong lòng không thoải mái a. Quân Nương nghĩ nữ nhi không tiện nghi cha, nghĩ thê quản nghiêm thầm chi hàn, liếc mắt vui sướng cười cười. Như vậy nhật tử, cũng thật hảo. Quân Diễm bị câu ở trong sân. Nàng ngồi ở bàn trước, tay phải cầm bút, trên bàn phô giấy tuyên thành, nhưng nàng lại là vô tâm sao kinh thư, một lòng dựng lốt hay, nghe viện ngoại động tĩnh. Chư 1476 khinh người quá đáng. Xem thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm, cũng không biết cha mẹ sự tình làm như thế nào, kia quân nhan có phải hay không đều xấu, trở thành người trong thiên hạ chê cười. Khả nhân đều đi hỗ trợ, nàng nơi này cũng chưa đến tin tức, chỉ phải đứng ngồi không yên chờ. A Du, quân diễm chính nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng, lại nghe đến thanh âm, vội đứng dậy đón đi ra ngoài, đại bá nương. Nhìn đến trước mắt người, quân diễm nói tức khắc liền mắc kẹt, cũng lăng một hồi lâu, nhìn đã đến trước mặt, xương mặt, mắt ố thanh phụ nhân, không quá tin tưởng tê ở, đại bá nương. Này thật là đại bá cùng đại bá nương. Nàng nhìn đều không giống, nhìn giống thay đổi một người. Diễm nhi. Quân phu nhân nhìn đến nàng, kích động khóc lóc. Chỉ là một lớn tiếng khóc, liền cảm thấy cả người đều ở đau. Cũng không biết những người đó là ai, xuống tay thế nhưng như vậy tàn nhẫn. Vừa nghe thanh âm, liền biết là đại bá nương. Đối với quân diễm tới nói, không muốn nhận bọn họ làm cha mẹ, nàng từ sinh ra khởi, liền qua kế đến cha nơi đó làm nữ nhi, bởi vì cha không mừng nàng, không nhận nàng, nàng lại từ nhỏ dưỡng ở tổ mẫu dưới gối. Mà này vốn là thân cha mẹ hai người. lại là từ nhỏ rễ dỗ nàng, chỉ có làm cha nữ nhi, nàng mới có thể có người tốt sinh, ngày lành. Cho nên, đến bây giờ nàng là tuyệt đối không cho rằng chính mình là bọn họ nữ nhi. Quân Diễm vô tâm quan tâm bọn họ thương thế, mà là nhỏ giọng hỏi, đây là sự thành. Bọn họ có phải hay không đối quân nhan động thủ, sự tình bại lộ, bị trừng phạt, cho nên biến thành như vậy. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy là tốt rồi. Cái gì sự thành? Quân Mộc vừa đỡ Lão Yêu, nghi hoặc hỏi, hắn như thế nào không biết. Quân phu nhân cũng ngây ra một lúc, ngay sau đó một phách chính mình cái trán, đau nàng vặn vào mặt, ta cấp đã quên. Vốn là muốn ở hội hoa thời điểm, làm người cấp quân nhan rượu độc, chỉ là này hội hoa còn không có bắt đầu, cũng đã tan, hơn nữa nàng còn thành như vậy. Quân Diễm vừa nghe, mặt liền có chút trầm xuống dưới, đó chính là sự tình không có làm. Diễm Nhi, gia điểm ngoài ý muốn, ngoài ý muốn Quân phu nhân xấu hổ giải thích. Quân diễm đối bọn họ ngứ khí, đã không quá hữu hảo, nàng nhìn cả người là thường, bị đánh cha mẹ, nàng đều nhận không ra hai người. Nếu không có làm, hai người các ngươi vì cái gì sẽ như vậy? Quá vô dụng, sự tình không có làm, còn bị đánh thành như vậy. Như thế vô dụng hai người, như thế nào làm cha mẹ nàng? Nàng ngại mất mặt. Quân phu nhân đem sự tình nói một lần, sau đó cường điệu nói: Nương vốn dĩ cho ngươi tìm một như ý lang quân, ai ngờ trước bị quân nhan cấp coi trọng, nàng ỉ vào ra chủ là nàng cha, liền đem chúng ta đánh thành như vậy, còn nói vị kia công tử là của nàng, diễm nhi ngươi không xứng với. Quân mục trừng mắt to nhìn chính mình lão bà nương, quân nhan cái gì thời điểm nói những lời này, còn có đánh bọn họ người, thực rõ ràng liền không phải quân nhan A. Bà nương như thế trận mắt nói dối, thật sự hào sao, khinh người quá đáng. Quân Diễm nắm chặt nắm tay. Thật hảo, quân nhan lại làm nàng chán ghét, căm hận một phần. Đại bá nương cho nàng tương xem lang quân, đều dám cướp đi, thật là quá không coi ai ra gì, khinh người quá đáng, đây là đương nàng dễ khi dễ sao? Kia cô nhan, có phải hay không trở về, liền cái gì đều phải cùng nàng đoạn. Thật quá đáng. Quân phu nhân thấy cửu hận kéo không sai bề lắm, mới giơ tay giả mù sa mưa lau hạ khóe mắt, "Diễm nhi à, là nương nhìn lầm." kia công tử không phải người tốt, chính là Minh Lũ Chi địa vương, hắn không xứng với ngươi, ngươi liền bố thí cấp quân Nhân Hảo. Trước 1477 tin tức tốt, kia công tử thật là đáng sợ, nàng không thể trêu vào, vẫn là đường cho Diễm Nhi trọc phiền thoái. Minh Vương, quân Diễm như mày, nàng suy tư Minh Vương này hào nhân vật, chỉ biết tồn tại, cũng không nhìn thấy người. Quân Phu Úi Nhân gật đầu, đúng vậy, Minh Vương không xứng với ngươi. Bố thí cấp kia dã nha đầu thì tốt rồi. Tỷ tỷ thích Minh Vương. Quân Nhan nhìn quân phu nhân hỏi. Quân phu nhân vẫn là gật đầu. Đúng vậy. Quân Diễm cười cười, "Thật hảo." Nàng tìm cái thời gian đi xem một chút Minh Vương gương mặt thật, nếu là lớn lên đẹp, kia nàng liền cứ về làm chính mình phu quân, làm quân Nhan biết, nàng đồ vật cũng không phải là ai đều có thể đoạt. Nếu lớn lên quá xấu nói, kia cũng trước đoạt lấy tới, sau đó lại quay hắn. Nếu là quân nhan còn muốn, kia cũng bất quá nhặt nàng không cần. Cái này kế hoạch, thật là quá hoàn mỹ, đại khoái nhân tâm. Tổ mẫu biết chuyện này sao? Quân Diễm hỏi. Quân phu nhân ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu, không biết, vừa rồi động tĩnh náo rất đại. Bà bà không biết, cũng không ra mặt, vậy có chút kỳ quái, khẳng định là quân mẫu từ không cho đi nói. Ngươi nghĩ cách nói cho tổ mẫu chuyện này, kia chính là minh vương, tỉ tỉ vì quân chủ Đời kế tiếp ra chủ, như vậy là phạm vào tối kỵ. Quân Diễm có chút âm linh nói. Quân Nhan thích thượng kẻ thù truyền kiếp hậu nhân, kêu căn bản chính là ở tìm chết. Đến nỗi nàng muốn đi câu Minh Vương. Ha ha, nàng đi câu, lại chưa nói muốn cùng Minh Vương ở bên nhau. Câu trở về, lại vứt bỏ, cũng là có thể. Quân Phu Úi Nhân ứng hạ, sau đó cười một trương xưng đỏ mặt. Diễm Nhi à, còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho người. Cái gì tin tức tốt? Quân Diễm không khỏi sáng mắt, có phải hay không đắn đo tới rồi quân nhan ngữ điểm. Gia phả đã sửa lại, ngươi hiện giờ trở lại cha mẹ danh nghĩa, ngươi hiện tại là chúng ta nữ nhi, sau này ngươi không cần kêu chúng ta đại bá phụ, đại bá nương. Quân phu nhân chia sẻ cái này vui sướng. Quân Mộc Nhụt cũng cười gật đầu, đúng vậy, Diễm Nhi, chúng ta mới là ngươi cha mẹ, sau này ngươi có thể danh chính ngôn thuận kêu chúng ta Quân Diễm sáng lên hai mắt, tức khắc liền ảm đi xuống, nàng nhìn bọn họ, các ngươi nói, ta hiện tại không phải gia chủ nữ nhi, mà là các ngươi. Đúng vậy, đúng vậy, như thế nào có cao hứng hay không? Quân phu nhân cười thẳng gật đầu, đây chính là một cái tin tức tốt. Quân Diễm nhìn bọn họ ha hả hai tiếng, trên mặt không có nửa điểm vui sướng biểu tình. Quân một một vợ chồng cũng phát hiện nàng cảm xúc, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó thật cẩn thận tê ược, Diễm nhi. Này không phải cái gì tin tức tốt. Quân Diễm trầm khuôn mặt, nhìn Quân Mộc một vợ chồng, bá đạo nga ngực nói, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, tóm lại lại sửa một chút da phà, ta là gia chủ nữ nhi. Diễm nhi. Quân Diễm không muốn nghe bọn họ nói chuyện, lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, xoay người liền vào phòng. Khi còn nhỏ là bọn họ ngạnh muốn đem nàng qua kế về đến nhà chủ làm nữ nhi, hiện giờ nàng trưởng thành, cũng biết làm gia chủ nữ nhi cho tốt. Vâng, cái gì trở về một cái con nhan, nàng liền phải thoái vị. Đó là không có khả năng sự. Nàng mới là quân gia đại tiểu thư, cũng sẽ là quân chủ, càng sẽ là quân gia tương lai gia chủ. Quân phu nhân nhìn nhắm chặt cửa phòng, không khỏi mất mát bị thương nhíu mày, lão gia, hiển nhiên nàng giống như không nhận chúng ta. Rõ ràng ở một cái trong phủ, rõ ràng là từ nhỏ đau đến đại nữ nhi, nhưng như thế nào liền không muốn nhận bọn họ đâu? Quân mộ một cũng tâm tình phức tạp, lúc trước làm quyết định, vậy tiếp tục đi. Chương 1478 nàng tới. Diễm Nhi từ nhỏ liền bị ủy khuất, liền không chịu quân mộ từ đại thấy, khá vậy kiên trì tới rồi hiện tại, nếu đều đi rồi như thế lâu dài, kia mặc kệ hiện tại gặp được cái gì khó khăn, đều hẳn là tiếp tục đi xuống. Nếu nói cách khác, đối Diễm Nhi quá không công bằng. Trơi tối, lão phu nhân rốt cuộc đã biết ba ngày sự, kinh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. chờ hoàn hồn sau, vội làm người đi thịỉnh quân nhan. Nhưng nàng không tỉnh đến quân nhan, ngược lại mời tới quân mẫu tử. Cái này, lão phu nhân biết càng thêm cụ thể sự, biết đầu sỏ gây tội là quân phu nhân, vì thế cũng cấm nàng đủ. Quân phu nhân liền càng thêm buồn bực, như thế nào gây chuyện chính là quân nhan, nay bị phạt người là nàng cùng Diễm Nhi. Quả thực quá không công bằng. Ngay kế, Đông Vương nhất tộc đại tiểu thư đã qua đời tin tức như măng mọc sau mưa giống nhau, truyền khắp Hàm Đô thành. Đông Phương Lịch vô tâm quản mà khác, chỉ một lòng làm Đông Phương Lan tang sự. Tối Sâm lại thất, bực lửa cháy đêm, đêm này phòng tối chiếu sáng ngời. Tối Sâm ảnh xuất hiện, hắn quỳ gối màu trắng tinh tế bóng dáng phía sau. Chủ thượng, Đông Phương Lan đã chết. Kia bóng trắng chậm rãi xoay người, nàng trên mặt mang khăn che mặt, hình lĩnh chính là cái kia Lan Nhi. Đã chết. Đúng vậy, Hắc Ảnh tối lâu hồi. Hàn Phụng mệnh em thầm đi theo giám thị Đông Phương Lan, thông qua nàng đem quân nhan bọn họ nhất cử nhất động đều bẩm báo cấp chủ thượng, mà Đông Phương Lan nhiệm vụ thất bại, nhưng còn sống sự, từ lâu bẩm báo cho chủ thượng. Lan Nhi nhìn ngầm ngọn đến thoáng qua ảnh, cau mày, vẫn là thất bại. Nàng cảm thấy Đông Phương Lan thể chất, thực thích hợp Thiên Huyền Băng, hẳn là có thể làm được, ai biết vẫn là thất bại, Đông Phương Lan vẫn là chết ở Thiên Huyền Băng dưới. Thật là hận, chẳng lẽ trừ bỏ con nhan Ai cũng không thể thừa nhận chủ thiên huyền băng hàn khí sao. Chủ thượng, hát ảnh cẩn thận kê ơ, còn chưa hạ táng. Lan Nhi hỏi, là, ngài muốn đi thu hồi thiên huyền băng sao? Hát ảnh còn nhắc nhở, Minh Vương bọn họ hẳn là đang đợi ngài đi lấy, chờ ngài xuất hiện. Chủ thượng lúc này đi, cũng không an toàn. Đi, hiện tại liền đi. Lan Nhi không có chút nào do dự, nhấp chân liền đi. Nàng hao phí một cái mệnh. mới tử quân nhan trên người, lấy như thế một tiểu khối thiên huyền băng, chính là vì thực nghiệm, cho nên như thế tôn quý đồ vật, có thể nào không cần. Nếu là đều cấp quân nhan cầm đi, kia đối nàng mới là không tốt. Đêm đen phong cao, đúng là làm chuyện xấu hảo thời cơ. Đông Phương phủ đã treo lên việc tang lễ lửa mang cái gì, bởi vì muốn gấp đêm, cho nên Đông Phương phủ đèn đuốc sáng trưng. Lan Nhi xuất hiện ở Đông Phương trang phủ, nghe trong không khí mơ hồ kẹp tiếng khóc. nhíu hạ mày. Nay Đông Phương Lịch thật là nửa điểm tộc trưởng khí thế đều không có, bất quá đã chết một cái nữa nhi, đến nỗi khóc như thế thảm. Thật là vô dụng. Trong bóng đêm, thậm chí Hàn trên lưng nằm bò con nhan, hai người ở Lan Nhi tới thời điểm, liền cảm giác được. Tới. Bọn họ đều phòng bị lên, ánh mắt vẫn chưa dừng ở Lan Nhi trên người, mà là nhìn khoảng địa phương, chỉ thấy Lan Nhi đi bước một hướng tới đến gần. Mà Đông Phương Lịch quỳ gối một bên, Khóc một phen nước múi một phen nước mắt, một trường trương phóng giấy vàng, thương tâm hắn, không hề có phát hiện người xa lạ xuất hiện. Lan Nhi từng bước mà vào, ngưng ở chậu than trước mặt, từ từ tê ơ, Đông Phương tộc trưởng. Đông Phương lịch nhìn ánh lửa chiếu dọa dưới giày tê ơ, ở giấy vàng hương vị hạ, hắn mơ hổ nghe thấy được hoa nhài hương hương vị. Hoa nhài hương hương vị. Là nàng. Trước 1479 Lan Nhi. Đông Phương lịch chậm rãi ngẩn đầu nhìn giày theo người. Là theo hoa nhảy văn tay háo rộng bấy, theo gió đêm đánh út lại, mà phần phật sinh phòng, mà kia che mặt xa mặt, ở ánh nến hạ, càng là xem không rõ nàng mặt. Là ngươi. Đông phương lịch đột nhiên đứng lên, nhân tốc độ mò, còn suýt nữa đánh nghiêng trậu than. Ngươi này chính là Lan Lan trong miệng Lan Nhi, là cái kia làm hại Lan Lan cuối cùng đóng băng mà chết, cái loại này nhìn nữ nhi một chút đóng băng thống khổ, là người khác vô pháp cảm thụ. Lan Nhi nhẹ điểm đầu. Một chút đều không vì chính mình hại chết người khác nữ nhi, mà cảm thấy hổ thẹn cùng cái nãy. Với nàng tới nói, chỉ có vô nam giả mới có loại này tâm tình. Đông Phương Lịch thấy nàng thừa nhận, lập tức vận chuyển linh lực, chỉ là hắn mới vừa vươn tay, liền cảm thấy có một cổ cường đại uy áp che trời lấp đất đánh úp lại, trên người hắn tựa đè nặng ngàn cân thạch giống nhau, làm hắn vô pháp núc lích, mà hắn cũng vô pháp ra tay công kích. Hắn không tin cắn chặt răng, vận chuyển sở hữu linh lực chỉ nghi phá tan này cổ hĩ áp. Phụt. Cuối cùng, hắn phản bị chính mình bị thương, phun ra một ngụm máu tươi, phun ở màu trắng cái đệm thượng. Lan Nhi đều trước sau lẳng lặng nhìn hắn, như là xem một con con kiến ở nàng trước mặt dễ rửa giống nhau, đáy mắt đều không có một tia gợn sóng, bởi vì con kiến căn bản là nhập không được nàng mắt. "Ngươi." Đông Vương Lịch khiếp sợ mà hoảng sợ nhìn Lan Nhi, hảo cường linh lực, lại la liền ra tay đều không cần. Liền đem hắn áp chế như vậy gắt gao. Cái này Lan Nhi là truyền thuyết cấp huyền linh sư. Đông Phương tộc trưởng có thể hảo hảo nghe ta nói chuyện sao? Lan Nhi nu nu mở miệng hỏi. Đông Phương Lịch sắc mặt trắng bệ, đối với trước mắt cái này cường thế nữ tử, tràn ngập hận ý, là ngươi hại Lan Lan. Con tưởng hắn nghe nàng nói chuyện. Hắn nhưng tuyệt đối không nghe. Hắn chỉ nghĩ giết nàng, vì Lan Lan báo thù. Lan Lan Lan Nhi nghe ánh mắt có một cái chớp mắt lộ ra hồi ức, nàng nhớ rõ đã từng cũng có như vậy cá nhân, như vậy kêu nàng. Thanh âm kia lại nói tiếp, cũng từng là như vậy dễ nghe thật đầu. Bất quá, nàng cũng không thích. Không muốn nghe, bên kia thôi. Lan Nhi căn bản là khinh thường cùng hắn nhiều lời, mà là dạo bước đến quan tài bên. Nàng cúi đầu nhìn nằm ở trong quan tài thi thể, cả người kết bạch bằng, căn bản là nhìn không ra là một người. mà là nhìn như là khắc băng giá tới người. Dáng vẻ này, nàng xem qua vô số lần, bởi vì nàng lấy thiên huyền băng tới thí nghiệm người, nàng chính mình đều nhớ không rõ có mấy người mà mỗi lần bị nàng thí nghiệm người, cuối cùng đã chết, đó là hiện tại như vậy bộ dáng. Ngay cả nàng cũng từng như vậy chết quá. Thật là tiếc nuối a, Đông Vương Lan xem như nàng cảm thấy hàn thể không tồi một cái, thế nhưng cũng không chịu nổi thiên huyền băng, chỉ có thể như vậy chết đi. Ngươi tưởng đối Lan Lan làm cái gì? Đông Phương Lịch xem nàng đứng ở quan tài trước, không khỏi lo lắng lên. Hắn tiếng la như vậy lại, vì sao liền không có người tiến vào? Trong phủ gia vệ đều là thùng cơm sao? Chỉ mập lên, mà khác đều không dài sao? Lan Nhi giơ tay vội vào trong quan tài, nhàn nhạt nói, lấy về ta đồ vật mà thôi. Ngươi đừng núp nhích nàng, đừng núp nhích nàng, đừng núp nhích Lan Lan. Ngươi tới a, ngươi tới a. Chính là vô luận hắn như thế nào kêu, đều không thể ngăn lại Lan Nhi, thậm chí nàng liền mi mắt đều không có nâng một chút, trên mặt nửa điểm cảm xúc đều không có. Lan Nhi dỗi tay đặt ở đông phương Lan thi thể thượng bụng nhỏ, một cổ lệnh băng hàn khí từ nàng trong tay mà ra, kêu kết ở đông phương Lan trên người Hàn băng, từ nhỏ bụng trô nước ra rồi. Trước 1480 hảo hận, bên hai là đông phương lịch tiếng la, nàng đều phản phất không nghe thấy giống nhau, nàng nhìn băng nước địa phương. Cao Cao tại thượng nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nàng còn có thay quần áo trang điểm cơ hội. Dứt lời, nàng trắng ngón tay, tỏa ra hàn khí, giống như lợi trảo giống nhau, đột nhiên với vào Đông Phương Lan thi thể bụng nhỏ, động tác nhanh nhẹn đảo một chút. Nháy mắt, trắng ngón tay đi vào, máu chảy đầm đìa ra tới. Gió đêm phơ phất, vải bố trắng phiêu phiêu, tóc dài tung bay, kia màu đen quan tài, mỏng manh ánh lên, lúc này đều sởn đến Lan Nhi tựa lệ quỷ giống nhau. mà nàng kia máu chảy đầm đìa tay, lúc này nhìn càng là khủng bố. La Lan, Đông Vương Lịch nhìn Lan Nhi tay máu chảy đầm đìa, tưởng tượng đến đó là hắn Ngư Nhi huyết, liền đầu mắt ngất đi, cả người lung lay sắp đổ, lại lần nữa đỉnh thật lớn huyết áp, mạnh mẽ vận chuyển linh lực. Nhưng cuối cùng chỉ là thương càng trọng, rồi sau đó phụt một tiếng, lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lung lay sắp đổ, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. Hắn Ngư Nhi a Đã chết thế nhưng còn muốn gặp như vậy tội. Mà hắn, thế nhưng không có nửa điểm biện pháp ngăn cản. Trong bóng đêm, Thẩm Tri Hàn cùng Quân Nhan thấy như vậy một màn, còn lại là trường lớn hai mắt, tràn đầy khiếp sợ, lấy ra Thiên Huyền Băng, lại là phải dùng như thế vết tinh biện pháp. Này cũng thật là đáng sợ đi. Chẳng lẽ không phải dùng linh lực cách không lấy ra thì tốt rồi. Lan Nhi từ nạp giới lấy ra thủy, đem chính mình máu chảy đầm đìa tay, súc rửa sạch sẽ. Chỉ còn trong tay tinh ánh dịch thấu thiên huyền khối băng, bởi vì lạnh vô cùng, nàng đầu ngón tay bị đông lạnh trắng bệ. Nếu là lúc ban đầu, nàng như vậy cầm thiên huyền băng, cái loại này lạnh băng đến cực điểm cảm giác, có thể làm nàng thống khổ. Chính là, nàng hiện tại đã có thể thừa nhận rồi. Thiên huyền băng lưu tại trên người nàng vô dụng. Lan Nhi bố thí nhìn Đông Phương Lịch, còn một độ ngươi không cần cảm tạ ta biểu tình. Đông Phương Lịch thật thật là bóp chết nàng tâm đều có. Nhân đau thất ái nữ mà khóc xương đỏ hai mắt, lúc này tràn ngập hận ý chừng mắt Lan Nhi. Lan Nhi lại phục đi tới Đông Phương Lịch trước mặt, kia theo hoa nhài giày thề ước, trói lọi rừng ở trước mặt hắn, nàng trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Nàng dường như không có kéo đủ cựu hận giống nhau, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật lấy thiên huyền băng, căn bản là không cần như vậy. Đông Phương Lịch nắm chặt nắm tay, nắm tay đều gân xanh bạo nổi lên. Không cần như vậy, ngươi còn cố ý như vậy lấy. Rõ ràng chính là muốn cho Lan Lan chết không toàn thây. Hận, hào hận. Lan Nhi cảm nhận được hắn hận ý, nhưng toàn vô đề ý, "Đông Vương tộc trưởng, ngươi thất trách, cho nên đây là đối với ngươi trừng phạt." Đông Vương Lịch khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng, "Hắn thất trách ở đâu? Liên Tính thật sự thất trách, kia cũng không liên quan chuyện của nàng đi." Đông Vương Lan biết tin trở về, kia diệp bất ngôn Lan Nhi đón hạ, sửa miệng nói, "Kia quân nhan là quân gia người." cũng là sẽ giết chết Minh Vương người, mà ngươi được đến tin tức, đều làm cái gì? Đông Phương Lịch cũng chưa phái người đuổi theo giết con nhan, căn bản chính là thất trách. Minh U chia địa cùng quân gia căn bản là không có như vậy thâm kẻ thù truyền kiếp. Đông Phương Lịch cắn răng nói, "Nga." Lan Lan mặt mày lạnh xuống dưới, nhưng lại biểu hiện ra cực có hứng thú nhìn Đông Phương Lịch. Tổ tiên nói qua, Minh Vương cùng quân gia tổ tiên vốn là bạn tốt, tuyệt đối không thể là kẻ thù truyền tiếp. Này trong đó chắc chắn có điểm đáng ngờ, ở chân tướng không rõ phía trước là không được cùng quân gia động can qua, là tuyệt không có thể giết. Đông Phương Lịch nói sự thật, cũng chính bởi vì vậy, Đông Phương nhất tộc trước sau đều vẫn duy trì trung lập, thả nhân có dự ngôn sư, cho nên địa vị vẫn luôn rất cao. Chương 1481 gặp nhau. Hắn này không phải bo bo giữ mình, mà là vì điều tra rõ chân tướng. Ở chân tướng không rõ phía trước Đông Phương nhất tộc cũng không thể cùng quân gia chân chính là địch. Nhưng sự quá ngàn năm, căn bản là không thể nào truy tra, đến nay càng là như thế. Bạn tốt. Lan Lan lại tựa Lâm vào hôi ức, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền lấy lại tinh thần. Nàng lạnh lùng nhìn Đông Phương Lịch, nếu như thế phản bội chủ, vậy các ngươi Đông Phương nhất tộc cũng liền không có tồn tại tất yếu. Ngươi Đông Phương Lịch hoảng sợ trừng lớn mắt, ngươi đây là cái gì ý tứ? Hàn căn bản là không có phản bội chủ, hơn nữa lại nói tiếp, Minh Vương cũng không phải chân chính chủ, chỉ là tổ tiên muốn con ơn, mới có Đông Phương nhất tộc hậu đại đều phải thề sống chết đi theo Minh Vương tổ hắn. Gia tộc. Lan Nhi khẽ mở môi đỏ, khinh phiêu phiêu phun ra hai chữ. Nang nói quá văn đạm phong khinh, nói quá mức tùy ý, dường như bất quá chém hai cái cải trắng như thế đơn giản mà thôi. Ngươi. Lan Nhi cũng không tính toán nhiều lời. chỉ là lạnh lùng nhìn Đông Phương Lịch, nâng lên nhỏ dài bàn tay trắng, lãnh lệ mà cường đại linh lực, xuất hiện ở tay nàng trung, nàng chỉ cần một trường, này Đông Phương nhất tộc, liền có thể hủy diệt. Đông Phương Lịch hiển nhiên cũng nhìn ra Lan Nhi thực lực, chuyên thuyết cấp huyền linh sư, phúc tay đều có thể hủy hoại một tòa thành, húng chi chỉ là một cái Đông Phương gia. Cho nên, cái này Lan Nhi là tới thật sự, không cần. Đông Phương Lịch run rảy thanh ấm kê ơ, Nơi này có hắn ai thê, có tộc nhân của hắn, hả có thể cứ như vậy diệt. Yên tâm, Đông Phương Hy thực mau sẽ cùng các người đoàn tụ. Lan Nhi con ngôi, thực hảo tâm cười, toàn tộc người, quan trọng nhất đó là ở bên nhau, ta thành toàn các người. Thậm chí hàn cùng con nhan, ở nơi tối tâm nghe thế, liền không hề nghe đi xuống. Người một nhà còn chỉnh chỉnh tề tề ở bên nhau, người đương ăn tôm hùn đất ta. Lan Nhi nghe được thanh âm. chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ mang theo cực nóng lực lượng từ phía sau lưng đánh đúp lại, nàng trong tay tùy ý tăng cường linh lực, ở gặp được cỗ lực lượng này, không khỏi liền suy yếu. Là hắn? Cái này làm cho nàng tâm nhẹ dựng, vội quay đầu nhìn đi. Chỉ thấy trong bóng đêm, bạch y phiêu nhiên tuấn mỹ nam tử, phảng phất tiên thần giống nhau, từ trên trời giáng xuống, cho dù hắn trên lưng còn có một người, cũng ảnh hưởng không được hắn tiên tư, hắn phiêu phiêu như tiên khí trước. Nàng nhìn đến thẩm tri Hàn sau lưng người, đó là khuôn nhan trong mắt kinh diễm cùng yêu say đắm, tức khắc chuyển hóa vì hận. Các ngươi vẫn luôn đều ở. Lan Nhi hai trong mắt dừng ở thẩm tri Hàn trên người, trong mắt tràn đầy tình yêu cùng tưởng niệm. Mặc kệ khi nào gặp nhau, nàng chỗ đã thấy người, liền chỉ có hắn, nhưng hắn trong mắt, trước sau chỉ có quân nhan một người. Vòng đi vòng lại như thế nhiều năm, không nghĩ tới nàng vẫn là kẻo quân nhan. Thật là hờn nào. Quân Nhan từ thầm chỉ hàn trên lưng nhẹ xuống, thậm chí hàn còn săn sóc rối tay đỡ nàng một phen, miễn cho nàng không đứng vững té ngã. Như thế săn sóc một màn, làm Lan Nhi lại lần nữa đỏ mắt, đã từng hắn cũng là như vậy đãi. Quân Nhan, vô luận qua bao lâu, hắn đối quân Nhan thái độ, trước sau đều không có biến, đối nàng thái độ, càng là không có biến, trước sau lạnh băng, trước sau nàng ở trong mắt hắn, chính là một cái không khí. Nàng không cam lòng a. Đúng vậy. Quân Nhan sửa sửa váy, ánh mắt dừng ở nàng trong tay Thiên Huyền khối băng, nhìn nhìn lại trên mặt đất máu loãng, thiển nhíu mày, chỉ là không nghĩ tới, ngươi lấy Thiên Huyền khối băng sẽ như thế tàn nhẫn huyết tinh. Ngươi đều đã chết, lại đại cửu hận, cũng đều nên tan thành mây khói. Hà tất còn như thế. Cái này Lan Nhi, thật đúng là kẻ tàn nhẫn. Chơn 1482 người đáng chết. Lan Nhi nhìn mắt Thẩm Tri Hàn, đem trong tay linh lực thu lên. Đối với quân nhàn nói, chỉ là nhẹ a một tiếng, tàn nhẫn quá ngươi sao? Vị ngôi vị hoàng đế, liền hắn đều ghét. Ân. Quân nhàn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lan Nhi, lời này đã có thể nói rất có ý tứ, nàng nào biết đâu rằng như vậy nhiều a. Đối này so thiên địa còn đại hoán hận, thậm chí hàn lạnh lạnh mở miệng hồi, nàng muốn sát, ta nguyện ý làm nàng sát, ngươi còn được. Lan Nhi, ta biết ngươi hái quân nhàn, nhưng là dùng đến như thế nói ra kích thích ta. thậm chí hắn tiếp tục bổ đao, chết ở nhan nhi trong tay cũng là một loại hạnh phúc, ngươi quản được. Ngươi lại từ đâu ra tư cách như thế hận nàng? Hắn cái này vì phải bị giết người, cũng chưa cái loại này hận, nàng một ngoại nhân, hạt chỗ lẫn, hạt hận, cái cái gì, thật đem chính mình coi như là cái ngọn ý. Lan nhi nghe tức khắc liền tưởng hô máu, nàng vì hắn, liên mệnh đều từ bỏ, hắn thế nhưng như thế đánh giá nàng. Thật thật tức chết nàng. Quân Nhan ở một bên gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta tương ái tương sát, đều là một loại hạnh phúc, dùng đến ngươi quảa a." Nha nàng a Hàn này tú ân ái bản lĩnh, thật là càng ngày càng cường, không thể không bội phục một chút. Đông Vương Lịch tuy đau thất ái nữ bi thống trùng, chính là nghe nảy hai người nói, cũng nhịn không được trợn trắng mắt, có thể hay không chú ý trường hợp một chút, cố một chút tâm tình của hắn, tốt xấu hắn Nữ Nhi, cũng là vì Minh Vương mà chết. "Không được, không thể nghe đi xuống." Nếu nói cách khác, hắn này muốn đuổi theo tùy tâm sẽ biến thành muốn báo thù tâm. Lan Nhi nắm chặt nắm tay, nếu không có trong tay Thiên Huyền khối băng phi giống nhau, lúc này đã bị nghiến dập nát. Các ngươi đủ rồi. Lan Nhi lạnh giọng kêu. Đông Vương Lịch lần này khó được phụ họa gật đầu, ở người khác linh đường thượng tú ân ái, sắp thật đủ rồi, có thể thông cảm một chút hắn bi thống tâm sao? Quân Nhan nhướng mày nhìn mạch lộ gần xanh, khí sắp dậm chân Lan Nhi. Ngươi đối ta có rất lớn hận ý, không bằng hôm nay liền đem lời nói ra đi. Bị Lan Nhi lợi dụng người, một đám đều nói nàng diệt Lan Nhi gia, diệt Lan Nhi quốc, còn đoạt trưởng phu của nàng, sau đó giết. Tấm tắc, nghe nàng chính là một cái tội ác tày trời nữ ma đầu a. Không có gì hảo thuyết. Lan Nhi lạnh lùng nói, nhưng nàng ánh mắt lại là nhịn không được dừng ở Thẩm Chi Hàn trên người. Hồi lâu không thấy, thật là tưởng nghiệm, nhiều xem một cái. đều không cảm thấy nhiều, thiếu xem một cái, liền cảm thấy bỏ lỡ một đời kỳ. Thẩm Tri Hàn bị xem thực khó chịu, trực tiếp đem quân nhan đẩy đến trước mặt, sau đó hắn cúi đầu nhìn nàng Tô Ti. "Ân, nha mình tức phụ đầu tóc Ti đều so người khác phải đẹp." Thẩm Tri Hàn này nhất cử động, làm Lan Nhi khí càng là cắn răng, hắn thật là liền liếc nhìn nàng một cái, đều là không muốn. Nghe nói, ta cường ngươi lão mẫu quân nhan vì chính mình thói quen tính, xấu hổ khụ khụ. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt khó coi Lan Nhi, tiếp tục nói: "Nghe nói ta đoạt người nam nhân, giết ngươi cả nhà, vong ngươi quốc, làm hại ngươi hai bàn tay trắng, cho nên ngươi mới như vậy hả ta?" "Là, ngươi đáng chết." Nên thiên đao vạn quả chết. Nhưng hiện tại Quân Nhan còn không thể chết được, nàng còn hữu dụng. Mà chính mình hiện tại còn không muốn rời đi, chỉ vì nhiều xem vài lần hắn, tuy rằng hắn không muốn xem nàng. Quân Nhan nga một tiếng, khinh bỉ nhìn Lan Nhi, Vậy ngươi cũng quá vô dụng đi. Làm ra như thế ác liệt sự, nàng tuy rằng rất muốn sám hối một chút, nhưng nàng không nể đoạn ký ức, hơn nữa xem Lan Nhi như vậy, cảm thấy sự tình còn không nhất định là thật sự. Chương 1483 Thuần Di thuật. Cho nên, nàng không cần vội vã sám hối, trước kích thích kích thích cái này Lan Nhi. Ngươi Lan Nhi quả nhiên bị kích thích ngược hết đợt này đến được khác. Oán hận trừng lớn mắt nhìn cười nhạt tiên nhân, trong mắt đối nàng tràn đầy khinh bỉ cô nhan. Nàng thật là vô pháp tưởng tượng, đã từng hiểu chuyện lý con nhan sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Nếu là trước đây con nhan, nghe được lời như vậy, chắc chắn lấy chết tạ tội, nhưng chưa từng tưởng, trước mắt con nhan lại là biến thành như vậy, không, có nửa điểm sáng hối, còn ngược lại nói nàng vô dụng. Lan Nhi khí càng là nắm chặt nắm tay, trên người sát khí tùy ý, lạnh lùng nhìn con nhan, có phải hay không muốn ta hiện tại đi giết quân phủ trên dưới, là ngươi biết. Ngươi so với ta còn vô dụng. Nàng hiện tại muốn tiêu diệt quân phủ, đó là lại đơn giản bất quá sự. Quân Nhan nhẹ a một tiếng, chưa đem nàng để vào mắt, ngươi có thể thử xem. Tuy rằng trước mắt là đánh không lại, nhưng khí thế tổng không thể thua, có đôi khi chàng chàng xoa vẫn là rất cần thiết. Lan Nhi nhìn khí thế nghiêm nghị quân Nhan, trong đầu không khỏi nhớ tới cái kia đã từng mảnh khảnh nhũ nhược, liền chói gà chi lực đều không có. Lại dựa vào ngoan cường cũng không muốn sống ý chí lực, tay không giết một con thật lớn hồn thú con nhan. Đến bây giờ, Lan Nhi còn nhớ rõ lúc ấy con nhan, cốt xấu như sải thân hình, dính đầy máu tươi, tựa từ kiểu đu địa ngục mà đến, rõ ràng gây yếu gió thổi qua là có thể đảo. Nhưng nàng tinh thần lại cường đại đến thật sự giết một con hồn thú, do đó, nghĩ đến trước kia sự, Lan Nhi rũ hạ con người, không hề suy nghĩ. Bất quá nàng tin tưởng. Nàng hiện tại nếu là dám đi diện quân phủ, quân nhan tuyệt đối sẽ bộc phát ra kinh người, không thể đo lường lực lượng, tựa như kia một lần tay không giết hồn thú quân nhan. Hiện tại, nàng còn không có cái này, tất yếu cùng quân nhan như thế côn. Tổng hội có một ngày, muốn chính ngươi tới hoàn lại này nợ máu. Lan Nhi lạnh lùng nói, đó là phải đi. Vẫn luôn yên lặng bảo hộ Thẩm Chi Hàn, thấy vậy, lập tức giơ tay, một đóa huyết liên từ hắn lòng bàn tay mà ra. thẳng đánh Lan Nhi, lưu lại Thiên Huyền Băng. Đó là nhan nhi trên người Thiên Huyền Băng một bộ phận, đó là thuộc về nhan nhi, huống chi lưu tại nàng trong tay, chỉ biết lại đi hại người khác. Lan Nhi cảm nhận được cực nóng lực lượng, chỉ là nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khăn che mặt ở dưới, khinh thường tiện con ngôi. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, vĩnh viễn đều sẽ không. Thành thậm chí hàn huyết liên xuyên qua hư không, dừng ở trên tường. đem kia tường vây bắn cho cái giập nát. Mà bọn họ trước mắt, lúc này nào còn có Lan Nhi thân ảnh, trừ bỏ kia lưu tại trong không khí hoa nhài hương, không còn có nửa điểm thân ảnh, dường như chưa từng xuất hiện quá, dường như này chỉ là một giấc mộng. Đông Phương Lịch nhìn nháy mắt biến mất, nháy mắt liền không địa phương, không khỏi trừng lớn hai mắt, thuần di thuật. Thuần di thuật cũng không phải tất cả mọi người sẽ, thậm chí tới rồi hiện tại, khả năng còn không vì người biết. Nhưng chính là như vậy lợi hại công pháp, thế nhưng ở một cái như thế tuổi trẻ cô nương trên người thấy, kia nàng nên có bao nhiêu cường a? Quân Nhan nhướng mày nhìn Đông Phương Lịch, ngươi biết Thuấn Di thuật? Nang cung thậm chí Hàn cũng không biết, chỉ biết sẽ nháy mắt biến mất. Đông Phương Lịch gật gật đầu, là tổ tiên truyền xuống tới, nói là Thuấn Di thuật chỉ ở Minh Vương cùng quân gia tổ tiên trên người gặp qua, Thuấn Di thuật là lợi dụng siêu cường linh lực, sẽ rách hư không, Thuấn Di đến một cái khác địa phương. đến nỗi là 10 dặm, vẫn là trăm dặm, thậm chí là ngàn dặm, liền xem người này lực lượng có bao nhiêu cường. Trước 1484 sớm sinh quý tử. Lực lượng càng cường, thuần di liền càng xa. Ma vừa rồi Lan Nhi, nhìn ít nhất có trăm dặm, này thực lực có bao nhiêu cường, liền không phải hắn nhưng đánh giá. Đông Phương Lịch nói xong, dương mắt nhìn hạ quan tài, bi ai than một hơi, cứ như vậy cả người, 10 cái hắn đều không phải đối thủ. Dị nói vì Lan Lan bảo thủ. Trước kia tổng cảm thấy chính mình lợi hại, nhưng hiện tại mới biết được, nguyên lai chính mình cũng có trở thành người khác trong tay Châu chấu một ngày, tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết, không, có nửa điểm năng lực phản kháng. Thật thật là. Đông Vương Lịch tưởng tượng, trực tiếp nhúc trí, gục xuống cái đầu, "Rông, cái không có khí cầu giống nhau." Quân Nhan nghe, nhướng mày nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, lúc ấy ngươi từ Lam Việt quốc nháy mắt trở lại Lăng Tiêu Điệt. Có ngàn giảm đi. Có. Thẩm Tri Hàn gật đầu. Lời này, làm Đông Phương Lịch đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, "Minh vương, ngài khôi phục thức tỉnh rồi." Chuẩn Di ngàn giảm, "Nay tuyệt đối so với cái kia Lan Nhi lợi hại, báo thủ có hy vọng rồi." "Không có." Thẩm Tri Hàn bắt nước lạnh hồi. Đông Phương Lịch lại bị đả kích, cả người thoạt nhìn, so vừa rồi còn muốn hồi bại. Bất quá, chỉ hề bại trong chốc lát. Hắn lại trấn khởi tới, ngẩng đầu kia cho tàn lại cháy con lây, thẳng nhìn Thẩm Tri Hàn, ngài tổng hội khôi phục một ngày. Chỉ cần hắn là Minh Vương, liền có năng lực khôi phục một ngày. Đây là tuyệt đối. Cho nên, báo thủ không phải vô vọng, chỉ cần hắn tử trung đi theo Minh Vương là được rồi. Đến nơi có thể hay không chính tay đâm, kia không sao cả, hắn không cái kia năng lực, liền không nghĩ này phân khoái cảm, Lan Nhi có thể chết, cũng đã đủ hắn vui vẻ. Ngươi biết như thế nào khôi phục?" Quân Nhan nhìn Đông Phương Lịch hưng phấn, hơi xả hạ khóe miệng. Đông Phương Lịch gật đầu, "Thính đi." Quân Nhan liếc xéo hắn một cái, "Đông Phương nhất tộc người, có phải hay không đều cực kỳ bá?" Nói, thậm chí Hàn Lạnh leo rứt quát nói. Đông Phương Lịch đi đến quan tài bên, túi đầu nhìn nằm ở bên trong Đông Phương Lan, trên người nàng bạch băng lúc này đã hòa tan, lộ ra nàng cực kỳ thống khổ, thậm chí đã vặn vào mặt, thả nhân bị đông lạnh Kia màu da thật thật là bạch cùng giấy giống nhau. Ma nàng đụng nhỏ chỗ, lúc này máu chảy đầm đìa lỗ thủng, sớm đã đình trệ huyết. Đông Phương Lịch xem nhắm lại hai mắt, Lan Lan dù chưa nói, nhưng hắn lại là có thể đoán được, Lan Lan định là đối Minh Vương động quá tâm, cũng đúng là bởi vì động tâm, cho nên mới như vậy không lý trí làm ra những cái đó sự. Thẩm Chi Hàn cùng quân nhan nhìn đến hắn sắc mặt trầm trọng nhìn qua tại, không khỏi hai mặt nhìn nhau. chẳng lẽ là này khôi phục năng lực căn bản, ở Đông Vương lan trên người. Muốn hay không như thế làm? Thẩm Tri Hàn cho quân nhan một cái yên tâm, tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Đông Vương Lịch trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn hai người, thiên âm hỏa cùng ngài hòa hợp nhất thể, liền có thể khôi phục, ngài hiện tại đã khôi phục chút. Hắn vừa rồi nhìn đến Minh Vương lòng bàn tay ra hỏa liên, đó là thiên âm hỏa lực lượng, liền biết Minh Vương đã khôi phục một ít. Hân, thậm chí Hàn nhướng mày nhìn Quân Nhan. Quân Nhan bị xem mặt đỏ lên, hắn xem nàng làm cái gì? Đông Vương Lịch cho rằng bọn họ không hiểu, cho nên trắng ra nói, không bằng hai người các ngươi thành thân, sau đó sớm sinh quý tử đi. Minh Vương đều không thích Lan Lan, người đều đã chết, hắn cũng không cần suy xét Lan Lan tâm tình, dù sao vì Lan Lan báo thù mới là chân lý. A, Quân Nhan có chút lăng nhìn buột miệng thốt ra Đông Vương Lịch. Thành thân Sớm sinh quý tử. Nay cái gì cùng cái gì a? Trước 1485 nói lẩu. Đông Phương Lịch gật đầu, "Đúng vậy, hai người các ngươi là chân ái, cho nên thành thân sinh con, thực bình thường a." Tổng không thể muốn hắn nói, "Các ngươi xong tu đi, như vậy Minh Vương là có thể sớm ngày khôi phục năng lực." Chỉ là như vậy không tốt. Vốn là chân ái hai người, nam nữ việc cũng là tình đến chỗ sâu trồng, tự nhiên mà vậy, nhưng như vậy vừa nói liền cảm thấy hình như là vì khôi phục mà làm loại chuyện này, liền Vũ nhục chán ghét. Cho nên, không tốt không tốt. Thẩm Chi hẳn nhưng thật ra đã hiểu Đông Phương Lịch ý tứ, sâu kín nhìn mắt cô nương, nàng còn không muốn gả bổn vương. Quân Nhan thạch quái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng cái gì thời điểm nói qua không gả, không phải nói, lên làm gia chủ liền gả sao? Hiện tại quân gia còn không phải nàng định đoạt, nàng muốn đem kẻ thù truyền kiếp hai nhà, biến thành cùng gia. cũng không phải là chuyện dễ dàng sự. Đông Phương Lịch kinh ngạc nhìn cô nương, minh vương như thế tốt nam nhân đều không gả. Lớn lên cái gì tâm a? Song tu đem thiên âm hỏa, thiên huyền băng hỏa hợp nhất thể, tất có một phương tử vong, ngươi bên đi." Thẩm Chi Hàn lạnh giọng hỏi Đông Phương Lịch. "Ách Đông Phương Lịch sững sốt, minh vương ngươi đem song tu nói như thế trắng ra, thật sự hảo sao?" Thẩm Chi Hàn thần sắc lạnh hơn, "Ngươi còn biết, ta cùng Nhan Nhi song tu, Hẳn phải chết người là nàng. Bởi vì thực lực của hắn so nhan nhi càng cường, một khi xong tu, sẽ chỉ là hắn thiên âm hỏa cắn nuốt thiên huyền băng. A. Đông Phương Lịch càng lăng, hắn cái gì thời điểm đã biết? Quân Nhan nghiêng đầu, thân xác vi diệu nhìn thẩm chi hàn, ta như thế nào không biết chuyện này? Bọn họ là đều nói khai, đều biết một khi xong tu đến cuối cùng, chắc chắn có một người muốn chết, nhưng nàng không biết hẳn phải chết người là nàng a. Thẩm Tri Hàn cũng không cùng nàng nói. Khó trách Thẩm Tri Hàn rất nhiều lần đều bị nàng Liêu sắp đặt, cũng kiên quyết không cùng nàng bang, là sợ nàng đã chết. Còn có, nếu là như thế này, tất nhiên kết quả kia nàng ôm chính mình chết cũng muốn hắn tồn tại trong tâm tư, có phải hay không liền có điểm dư thừa. Lại còn có nhóm hai người đều có hiểu lầm. Ai Đạc Miêu nói bậy lời nói, nàng muốn đi bái quan tài. A. Thẩm Tri Hàn ngây ra một lúc, xoay chuyển trong mắt Sau đó Nghiêm Trang nhìn nàng, "Ngươi không biết sao?" "Không xong, một không cẩn thận đem việc này cấp nói ra." Tự lần trước ở Hoàng Sa Quốc, thiếu chút nữa cùng Đông Phương Lan đi rồi, hắn có gì bí mật đều nói, duy độc chuyện này. Kết quả hảo, hôm nay thế nhưng liền nói ra tới. Ai, hắn thật vất vả mới bò lên trên giường, hôm nay liền phải bị đá xuống dưới, không biết trở về lúc sau, quy chính là ván giật đồ, vẫn là băng xương rồng bà. Không biết hiện tại nhéo lỗ hai bán manh, còn có hay không dùng. Ha ha. Quân Nhan sán lạn cười nhìn giả ngu Thẩm Tri Hàn. Khó trách hắn đều không tu luyện, còn lão cùng nghiêm sư giống nhau, đốc thúc nàng tu luyện, mị danh rằng nàng cường đại rồi, có thể làm hắn khôi giáp, có thể cùng hắn sóng vai chiến, nguyên lai là đánh, hắn so nàng yếu đi, đến lúc đó bị cắn nuốt chính là thiên âm hỏa, sống chính là nàng. Thẩm Tri Hàn nháy mắt, thiên chân vô tội nhìn Quân Nhan. Ta nói a, thật sự nói a, ngươi không nghe thấy mà thôi. Quy ván giặt đồ sự tiểu, nhưng không thể bỏ giường sự đại. A Hàn, khuôn nhan cười càng thêm sán lạn. Thẩm Tri Hàn mặt nghiêm, phẫn nộ nhìn Quân Nhan, "Ta nói, ngươi không để bụng ta, cho nên ngươi không nhớ kỹ ta nói rồi nói. Mặc kệ, giả ngu rốt cuộc." Thật hảo, hiện tại về nhà. Quân Nhan vươn tay, vẫn là không đi nắm Thẩm Tri Hàn lốt tay, mà là buông tay, đi ở đằng trước. 1486 một chương 1486, 1 chương gà người mặt. Nam nhân bên ngoài mặt mũi, vẫn là phải cho. Thư Hảo, không nói lời nói thật liền tính, hiện tại còn dám giả ngu, còn oan uổng nàng không nhớ kỹ hắn nói, nói nàng không đệ bụng hắn. Thật là một ngày không quy ván giật đồ, cả người ra đều ngứa. Thẩm Chi Hàn nhìn khuôn nhan nổi giận đùng đùng bóng dáng, đón cảm thấy không tốt, vội vàng giơ tay tự giác nắm lỗ tai, sau đó bước nhanh theo đi lên. Vẫn là chạy nhanh trở về quỷ ván giật đồ đi, có lẽ còn có cứu lại cơ hội. Đông Phương Lịch nhìn Như Cựu giống nhau nhéo lỗ thai rời đi thẩm chi hàn, cả người phảng phất sét đánh giống nhau. Này, đây là Minh Vương. Hắn không tin, đánh chết hắn đều không tin. Ai, từ từ a, giống như còn có chuyện chưa nói xong a. Hắn không biết những việc này a. Còn có cái này nan đề, hắn có thể giải quyết ta. Gió đêm lên diện mà đến. Mây đen trong rằm đã chậm rãi rơi xuống xu thế. Trong viện, Mục Luân cùng Sở Tạ quản gia chính diện tướng mạo liếc, thường thường ngửa đầu nhìn hắc không thượng trong rằm. Mạc Danh cảm thấy không khí xấu hổ Mục Luân, trước đánh vỡ yên lặng, rốt cuộc hai người bọn họ đã tại đây trong đêm tối, xấu hổ nhìn nhau mau hai cái canh giờ. Quản gia, ngươi vài tuổi a? Sở Tạ quản gia ngây ra một lúc, vuốt chính mình mặt, một cận vệ cảm thấy ta nên vài tuổi. Mục Luân suy nghĩ một chút, Hẳn là có. Hai mươi xuất đầu đi, cũng thật tuổi trẻ à. Hai mươi xuất đầu tuổi tác, huyết khí phương cương tuổi tác, thật là tuổi trẻ à, đã từng hắn cũng như thế tuổi trẻ, còn ở trong ngọc gặp qua chính mình tương lai tức phụ, chính là chưa thấy được mặt, có chút đáng tiếc. Nô sỏ tạ quản gia nhìn mắt tràn đầy hồi ước Mộc Luân, giống như không quá muốn đả kích hắn, cho nên cũng không trả lời. Mộc Luân cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, liền một bộ đại ca ta che chở ngươi biểu tình. Nhìn so với ta tiểu, về sau kêu ta một tiếng ca, ta cùng vương gia vương phi thủ, về sau phạm sai lầm, còn có thể giúp ngươi cầu tình hình bên dưới. Hàn Thế Chủ vương gia mông ngựa, cho nên mặt mũi sẽ khá lớn một chút. Sở Tạ Quảng gia thần sắc quỷ dị nhìn thật đem chính mình đương ca mộc luân, tuy không nghĩ đả kích, nhưng vì chính mình địa vị, vẫn là cảm thấy hắn là đả kích một chút. Hắn lời nói thâm điếng nói, "Đệ đệ a, ta 32 nên Theo ca người là ngươi a? Mục Luân tức khắc sắc mặt như an rồi bọn giống nhau cổ quái, không tin nhìn chằm chằm so tạ quản gia này, trông tựa như 17, 18 tuổi thiếu niên mặt, này như thế nào xem, đều không giống như là 32 người a. Chẳng lẽ là mông hắn, tưởng chiếm hắn tiện nghi đi. So tạ quản gia tựa xem thấu hắn ý tưởng, sâu kín nói, ngươi có thể trong phủ trên dưới người hỏi một lần. Hắn chính là trường một chương gạt người mặt mạ thôi. Mục Luân xấu hổ cười. Không cần. Không ghế so vừa rồi càng xấu hổ. Liền lão lại nhịn không được hỏi, "Kia, yeah. ngươi sao còn không có cưới vợ?" 32 người đều lao quang côn một cái, giống như thành thân sớm nam tử, tuổi này đều có thể đương gia gia. Nghĩ, liền đáng sợ, vẫn là tối nay cưới vợ liền hảo, hiện tuổi trẻ. Nga, Trương gạt người mặt, Liền lão có đoạn tụ nam nhân tới quấy rầy ta, sau đó tưởng lệnh bợ ta người, luôn đưa mỹ nam tới. Dần dà, ta thành bọn họ trong miệng đoạn tụ. Sở Tạ Quảng Gia trả lời Kiêu Têu một cái vân đạm phong khinh, dường như hắn chính là một cái Sở Tạ giống nhau. Mục Luân nghe vội vàng hướng bên cạnh xê dịch, ta thích nữ nhân, quang côn lâu rồi, sống là cái mấu là được. Cho nên, nan vạn đừng đánh hắn chú ý, hắn là cái bình thường nam nhân. Chương 1487 bỏ cửa sổ. Sở Tạ Quảng Gia nhíu mày nhìn chánh hắn như hiết Mục Luân. Này cái gì ý tứ, đương hắn đoạn tụ a? Liên tính là đoạn tụ, hắn cũng trướng mắt như thế một người hảo đi. Vì thế, Sở so Tạ quản gia đặc biệt tức giận hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Không khí so lúc ban đầu còn muốn xấu hổ, có thể giết chết người. Nhan Nhi, Nhan Nhi. Chính dưới đến không được khi, nghe nôn nóng tiếng la, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy quân Nhan đi ở đằng trước. Thậm chí Hàn phi thường hoàn mỹ ở sau người ba bước ở ngoài theo sát, thật là đúng lúc đến hoàn mỹ khoảng cách. Mục Luân cùng Sở Tạ quản gia không khỏi lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, vương gia này vì làm vương phi náo vui vẻ, liền trút ở ngông mặt sau khoảng cách, đều như thế hoàn mỹ a. Nếu bằng không, lấy vương gia thực lực, như thế nào khả năng đuổi không kịp vương phi? Tấm tắc, vương gia sủng vương phi bản lĩnh tăng trưởng. Quân Nhan làm lơ hai người bọn họ, trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Sau đó ba một tiếng, liền đem Thẩm Tri Hàn nhốt ở bên ngoài. Thẩm Tri Hàn còn suýt nữa bị đụng phải cái mũi, giơ tay sờ sờ cái mũi, lạnh lùng liếc xéo liếc mắt một cái, chính nhìn hắn hai người. Mục Luân cùng Sở Tạ quản gia vội ngẩng đầu nhìn đã không thấy trang Dâm Hắc không, bọn họ cái gì cũng chưa thấy. Trong chốc lát Vương gia làm cái gì, bọn họ cũng đều nhìn không thấy. Thẩm Tri Hàn nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, sau đó hướng bên trái đi, nơi đó có cửa sổ. Cửa chính đi không được, hắn bỏ cửa sổ. Mục Luân cùng Sở Tạ quản gia tránh ở chỗ ngắt chỗ, sôi nổi lộ ra một cái đầu, nhìn Liêu Láo choạng đang ở bờ cửa sổ vươn ra. Thẩm Tri chí Hàn chính bộ, cảm giác được có người rình coi, nghiêng đầu lạnh lùng liếc mắt chỗ ngắt chỗ, nhìn đến hai cái đầu, thần sắc lạnh hơn. Xem cái gì xem, không thấy hắn bị tức phụ đóng cửa ngoài, chỉ có thể bỏ cửa sổ sao? Không cần vui sướng khi người gặp họa. quay đầu lại chờ bọn họ cưỡi vợ, hắn có rất nhiều biện pháp, làm cho bọn họ cũng chỉ có thể bò cửa sổ. Bị phát hiện hai người, vội bình tĩnh lùi về đầu, bọn họ cái gì cũng chưa thấy, vương gia uy hiếp cũng không phát hiện. Quân Nhan đang ngồi ở mép giường, đôi tay chống cằm, mày đẹp hơi chau, tựa hồ thực tức giận, ở giận rồi. Thẩm Tri Hàn phiên cửa sổ tiến vào, liền thấy như vậy một màn, một viên trái tim nhỏ không khỏi nắm một chút, thật cẩn thận tê ư, Nhan Nhi Quan nhan nhẹ nâng mi mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, này bỏ cửa sổ đều bỏ ra kỹ thuật tới. Muôn đóng, cửa sổ muốn lưu một phiến, bằng không như thế nào cấp hai bên dưới bậc thang. Nháo nháo tiểu tính tình, đó là sinh hoạt điều hòa, nhưng nếu là đại náo, kia không thể nghi ngờ là đem chính mình nam nhân ra bên ngoài đẩy. Thấy nàng không có đại sinh khí, thậm chí Hàn Cố lấy dũng khí, chạy đến nàng trước mặt, "Nhan Nhi, ngươi nghe ta nói à, ta có thể giải thích." Giải thích cái gì? Quân Nhan nghiêng thân ngồi, đương nhìn hắn này Trương ông trời ban thưởng khuôn mặt tuấn tú, nhìn dễ dàng nguôi giận. Thẩm Tri Hàn vội vàng ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, sau đó cho nàng méo bả vai, "Ngươi xem, này cũng không phải cái gì đại sự, ta cấp đã quên, liền chưa nói, không phải. Ngươi cùng ta nói rồi, ta không để bộ ngươi, không đem ngươi nói đường lời nói." Quân Nhan tức giận đem lời nói trả lại cho hắn. Thẩm Tri Hàn xấu hổ khu hạ, thật đúng là đánh chính mình mặt. Không có, không có, nhan nhi nhất để ý ta. Thẩm Tri Hàn méo nàng vai, thấy nàng không đẩy hắn, liền viết càng hăng say. Quân Nhan tưởng cùng hắn sinh khí, nhưng giống như cũng không có gì hảo sinh khí. Hắn đều là vì nàng, tựa như đổi thành là nàng, nhưng nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Nàng như thế săn sóc người, thật là ảo náo một sự kiện. Thẩm Tri Hàn mơ hồ lại cảm giác được nàng tức giận, vì thế cần mẫn méo vai. Giải thích hảo một phen lời nói. Chương 1488 có thể hay không không lưu nam nhân khác. Nếu là còn không được, kia hắn liền rất tự giác quỳ ván dặt đồ hảo. Khuôn nhan cũng chưa cho hắn quá nhiều sắc mặt, thấy không sai biệt lắm, liền xoay người, ngước mắt nhìn hắn, "Vậy ngươi hiện tại như thế nào tưởng?" "Hiện tại a, đương nhiên là nghĩ cách giải quyết vấn đề này." Thẩm Tri Hàn hừ hừ nói, dù sao hắn tưởng chính là liền tính hắn chết, cũng nhất định phải nhan nhi tồn tại. Quân Nhan nhìn hắn một cái, cười khẽ một tiếng, cho nên, ngươi vẫn là vẫn duy trì lúc ban đầu ý tưởng. Không có, không có, ta nào bỏ được ngươi như vậy mỹ tiểu nương. Thẩm Tri Hàn vội vàng lắc đầu phủ nhận, có ý tưởng này, cũng không thể cùng Nhan Nhi nói. Nhìn con phủ nhận Thẩm Tri Hàn, Quân Nhan khẽ giơ tay, thản nhẹ nhàng nắm lộ thái hắn, "Còn dám lật ta, ngươi này trong lòng tưởng cái gì, ta sẽ không biết. Nhận thức như thế lâu, yêu nhau như thế lâu?" Hắn tưởng cái gì, nàng sẽ không biết. Thẩm Tri Hàn cũng không phản kháng, liên hụy khuất mở to mắt, xem nàng, người ta tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Còn Ba Hoa, quân nhan tức giận buông lòng tay, lại lần nữa bối quá thân, tức chết nàng, lần trước lời nói, hắn tất cả đều quên trống trơn sao? Thẩm Tri Hàn thấy quân nhan lần này là thật sinh khí, vội vàng chỉnh thái độ, "Nhan Nhi, ngươi đừng nóng giận, ta sai rồi." Chạy nhanh nhận sai. Nếu không hậu quả nghiêm trọng. Sai ở đâu? Quân Nhan nhàn nhạt hỏi. Có lần trước kinh nghiệm lúc sau, thậm chí Hàn lập tức khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm. Không nên không nhớ kỹ ngươi đã nói nói, không nên không hỏi qua ngươi ý kiến, liền tự tiện làm quyết định, không nên nói lỡ miệng sau, còn cùng ngươi ba hoa. Hàn La liền này đó sai rồi đi. Tức phụ sinh khí, vẫn là nghiêm túc kiểm điểm điểm chính mình tương đối dễ dàng đạt được tha thứ. Thấy hắn thái độ không tồi, Quân nhan lúc này mới xoay người, dưới mắt nhìn còn ở kiểm điểm chính mình sai lầm, liền có chút tức giận cười, hiện tại biết nhận sai thái độ. Xem ra lần trước ở Hoàng Sa Quốc, không có bạch rẽ rộ hắn một hồi, còn biết học ngoan. Thậm chí hàn liên tục gật đầu, buổi tối không ai ấm ổ chăn, thực lãnh. Kêu biết như thế nào sửa lại. Quân nhan liếc hắn liếc mắt một cái, hắn chính là thiên âm hỏa thể chất, còn cân ấm ổ chăn, là tưởng hỏa càng thêm hỏa sao. Thẩm Chi Hàn gật đầu, lần sau ghi nhớ. Bất quá hắn ôm định chủ ý, là tuyệt không sẽ thay đổi. Quân Nhan nhìn nhận sai thái độ tốt đẹp, nhưng còn đánh tiểu tâm tư Thẩm Chi Hàn, hơi nhướng mày, "Thẩm Chi Hàn, ngươi cảm thấy hình thiên rác như thế nào?" Vừa nghe nàng nói lên tình địch, Thẩm Chi Hàn liền cảnh giác lên, "Không tốt, cả người thái âm lạnh, lớn lên cũng không ta đẹp, hơn nữa ngươi xem, tới lúc sau, liền bóng người cũng không thấy." Khẳng định không biết đến chỗ nào làm chuyện xấu đi. Ta cảm thấy khá tốt, ít nhất đối ta khá tốt." Quân Nhan cười nhìn hắn, thực nghiêm túc nói. Thẩm Tri Hàn lắc đầu như chống bỏi, chi nhân chi diện bất chi tâm, hắn đối với ngươi hảo, khẳng định là có khác sơ đồ. Hắn mới sẽ không vì hiện chính mình dọc lượng, đi nói tình địch lời hay. Kia mặc trọng cẩm, như thế nào? Quân Nhan sờ sờ chính mình cằm, huynh thành chính là vẫn luôn tưởng ta làm nàng tẩu tử. Thẩm Tri Hàn vừa nghe, chỉ cảm thấy không ổn, duỗi tay nhẹ bắn một chút quân nhan cái trán, "Nhan Nhi, ngươi vị hôn phu còn tại đây đâu, ta có thể không liêu nam nhân khác sao?" Hắn là muốn vì Nhan Nhi chết, cũng tưởng nàng về sau hạnh phúc thả hảo hảo tồn tại, nhưng này không phải còn chưa có chết sao, liền như thế liêu nam nhân khác, thực chất hắn tâm a. Chương 1489 chọn cái ngươi thích non xanh. Quân nhan nháy mắt, "Ngươi không phải yêu ta thành si?" Liên mệnh đều không cần sao. Nay cùng Liêu Nam nhân khác, không có quan hệ gì. Thẩm Tri Hàn cảm thấy này cử không phải thực hảo. Quôn Nhan giơ tay sờ soạn một chút Thẩm Tri Hàn đầu, "Ngươi xem, ngươi sớm muộn gì phải vì ta chịu chết, đúng không?" Như thế nào nói chuyện đâu? Thẩm Tri Hàn bắt lấy nàng tay nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay, gắt gao nắm, "Ngươi xem, đến lúc đó ngươi đã chết, ta sống sót, ta này chi hưng hạnh, có phải hay không muốn suốt tưởng?" Thẩm Tri Hàn lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Ngươi dám? Vậy ngươi muốn ta một người lẻ loi hưu quạng thủ tiết? Đến già rồi, đã chết, thi thể đều lạnh, cũng chưa người phát hiện." Quân Nhan nhàn nhạt hỏi lại. "Anh?" Thẩm Tri Hàn ngây ra một lúc, đầu óc sức tưởng tượng phong phú suy nghĩ một chút cái kia cảnh tượng, liên tục lắc đầu, "Không cần. Đã chết cũng chưa người phát hiện, thật là quá đáng thương. Ngươi xem, đến lúc đó ngươi đã chết." Ta thủ tiết, vậy muốn cô độ sống quãng đời còn lại, thê thảm thực, nhưng ta không thủ tiết, vậy muốn tái giá, đứng hay không?" Thẩm Tri Hàn suy nghĩ một chút, thần sắc cổ quái nhìn cô nương, sau đó không quá tình nguyện gật đầu. "Lời này nói quá có đạo lý. Nếu ngươi liên tiếp ta cô độc sống quãng đời còn lại, ta đây này hổng hạnh muốn bỏ tưởng tái giá, ngươi có phải hay không muốn tuyển một cái? Ngươi yên tâm, ngươi thích non xanh." Thẩm Tri Hàn lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lại nói bậy. Cái gì nón xanh không nón xanh, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Ta không có nói bậy a, ngươi không bỏ được ta thủ tiết, kia tổng muốn ta gả chồng đi, nếu như vậy, ngươi tới tuyển ngươi thích nam nhân, làm ta về sau trợ phụ, ta hài tử cha hắn, không phải khá tốt sao? Nói không chừng về sau ta hài tử cha hắn, cảm kích ngươi đưa cái tước phụ cho hắn, vì ngươi lập cái bài, mỗi ngày dâng hương cung phụ ngươi, nói cho ngươi, chúng ta hai vợ chồng nhiều ân ái. Thẩm Chi Hàn nghe đầu đều đau, vội vàng giơ tay ngăn lại, có thể không nói cái này sao? Hắn nghe thấy, liền tưởng đem nàng trong miệng chưởng phu cấp đánh chết. Còn có cái gì gọi là tuyển một cái hắn thích nam nhân, hắn mới không thích nam nhân. "Hoành, không nói cái này, chúng ta chọn nam nhân đi." Quân Nhan gật đầu, hình tiên giác, mặc trọng cẩm, còn có cái tiểu thị tươi ngự cảnh, lại không được cũng có người thành thật mục luân, chịu quản gia là cái chân chính quá. Đing ding ding. Thẩm Tri Hàn vội vàng giơ tay kêu đỉnh, này càng nói càng quá mức. Hắn tiến nhiệm Mục Luân, như thế vừa nói, hắn đều tưởng đem Mục Luân đuổi đi, bằng không như thế nào xem, đều thành hắn tình địch. Quân Nhan híp mắt, cười nhìn hắn, này đó đều không hài lòng, chúng ta ngày mai liền lên phố tìm, thẳng tìm được thích hợp, như thế nào? Không có gì đặc biệt, hình thiên giác gấm lẫnh, mặc trọng cẩm cố đại cục, ngữ cảnh quá non, vạn nhất không trải qua sự đâu. Mộ Luân cùng quản gia liền càng không cần phải nói, người khác liền nói đều không cần. Chỉ là nghe nàng phải gả người khác, hắn liền hận không thể đem những người đó đều cấp tiễn. Bị đề cập mấy nam nhân, mặc danh đánh hất xỉ, kỳ quái, vị nào mị tiểu nương tưởng bọn họ. Quân Nhan gật đầu, kia cũng đúng, ngươi vì ta mà chết, không nghĩ ta gả chồng, ta xuất phát từ đạo nghĩa cùng thâm tình, vì ngươi thủ tiết, cũng không phải không thể. Lam Nương thủ tiết, lại liên tiếp làm nàng gả chồng, hắn cảm thấy đã chết, hắn quan tài bạn đều ấn không được. Cho nên vấn đề lại về tới nguyên điểm. Thẩm Tri Hàn thật thật là nhu trí, nhan nhi này há mồm, có thể nói người chết. Nói đến này, quân nhan cũng không hề nói, chính mình đổ ly trà, nhuận nhuận hầu, đến nỗi mặc khác, làm chính hắn muốn đi. Chương 1490 nhận mệnh. Thẩm Tri Hàn ngồi, trầm mặc đã lâu, thật sự, hắn cảm thấy nhan nhi hạnh phúc, chỉ có hắn có thể cho. Có thể nói, hắn cấp mới là hạnh phúc, đến nỗi người khác cấp đó là tai nạn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hắn nhất đủ tư cách làm trượng phu của nàng, những người khác, hắn đều không yên tâm. Luyến tiếc Nhan Nhi thủ tiết, lại không nghĩ nàng gả người khác, tia duy nhất biện pháp, đó chính là chính mình tồn tại. Ừm, hắn cùng Nhan Nhi phải hảo hảo tồn tại. Nhan Nhi, ngươi có biện pháp? Thẩm Chi Hàn không nghĩ ra được, mang theo một chút hy vọng nhìn con Nhan. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhẹ lay động đầu, "Không có a." Hy vọng tan biến, thập phần thống khổ. Tổng không thể hai người đều chết đi. Vậy càng bi thôi. Quân Nhan nhìn Thẩm Tri Hàn trầm cau mày, còn thập phần rối rắm, buông xuống chén trà, Thẩm trầm hỏi, "A Hàn, ngươi liền như thế nhận mệnh?" Ta nếu là nhận mệnh, sớm liền đã chết. Thẩm Tri Hàn trầm giọng hồi, "Tư phụ hoàng sau khi chết, hắn liền không ngừng lọt vào đuổi giết." Hắn dự vào không nhận mệnh một cuộc khí, mới có hôm nay. Hắn trước sau tin tưởng, sự thành do người, đến nỗi nhận mệnh. Hắn nhận thức này hai chữ, nhưng tuyệt đối sẽ không đi vân theo. Nếu không nhận mệnh, vậy ngươi vì sao ôm hẳn phải chết quyết tâm? Quân Nhan dạo bước đến thẩm chi hàng trước mặt, ngửa đầu, nhìn thẳng hắn, "Đã từng, ta cũng là như vậy ôm quyết tâm, cho nên không dám nói cho ngươi, Hàn băng động người là ta. Nếu bằng không, Ở hắn yêu nàng lúc sau, nàng liền có thể nói khai. Thậm chí Hàn sắc mặt hơi trầm xuống, đúng vậy, còn chưa tới lúc ấy, Hà Tất nhận mệnh. Lần trước ở Hoàng Sa Quốc, biết ngươi cùng Đông Phương Lan giao dịch lúc sau, ta này tâm tắc, hận không thể đi tìm chết, mà ta cũng không dám tưởng, ngươi cùng nữ nhân khác sinh nhi dục nữ, ngươi sủng người khác hình ảnh, chỉ cần tưởng tượng, này tâm liền đau sống không bằng chết. Mới vừa biết hai người chỉ có thể sống một người thời điểm, nàng chính là nghĩ Nàng đã chết, Thẩm Tri Hàn cũng muốn hảo hảo tồn tại, hạnh phúc tồn tại, tốt nhất đã quên nàng, sau đó lại tìm cái yêu nhau nữ nhân, cứ như vậy hạnh phúc quá cả đời. Chính là, ở Hoàng Sa quốc, nhìn đến Thẩm Tri Hàn vì nàng, thật sự muốn cùng Đông Phương Lan đi thời điểm, này đó vĩ đại ý tưởng, hết thảy đều gặp quỷ đi. Đây là nàng nam nhân, năng dùng tánh mạng đều phải che chở người, bằng gì tiện nghi người khác. Qua ngắm lại liền giậm chân muốn giết người. Cho nên khi đó khởi, nàng liền từ bỏ cái này ý tưởng. Nàng muốn Thẩm Tri Hàn tồn tại, chính mình cũng muốn tồn tại, tuyệt không nhẫn mệnh. Vừa mới thể nghiệm quá một phen đau lòng đến sống không bằng chết Thẩm Tri Hàn, rất là động dung Cẩm Quân nhăn tay, "Ta hiểu." Nghe nàng như vậy nói phải gả người khác, hắn ngai tâm, thật là đau đến không thể hô hấp. Quân Nhan liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi hiểu, vậy ngươi còn muốn đưa chết?" Thẩm Tri Hàn lại không đến phản bác, chỉ có thể uỷ khuất nhìn nàng. Hắn này không phải ái nàng ái đến tánh mạng đều không cần, nhất thời đầu ngất đi, liền làm ra như thế cái vĩ đại quyết định sao? Hiện tại không nghĩ, thậm chí Hàn Lập tức nói, "Thật sự, liên nàng vừa rồi kia một phen dọa, hắn đã không có cái này ý tưởng. Chính mình nữ nhân, hạnh phúc chính mình cấp, chính mình sủng, hai tử cũng chỉ có thể là của hắn." "Vậy ngươi hiện tại ý tưởng?" Quân Nhan ngước mắt hỏi hắn. Lời hay ai đều sẽ nói. Khá vậy muốn phó chưa thực tế tâm động, huống chi, chuyện này cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng nàng không nghĩ, còn không có nỗ lực quá, liền từ bỏ, liền làm tốt lựa chọn. Nay không phải nàng, cũng không nên là Thẩm Chi Hàn làm việc phong cách. Chương 1491 bỏ góc tường nghe lén người. Đây là cái vấn đề. Thẩm Chi Hàn sắc mặt trầm trọng trầm mặc xuống dưới, cũng buông ra quân nhang tay, đi đến hắn vừa rồi phiên tiến vào cửa sổ, nhìn bên ngoài đêm tối. Quân Nhan cũng không ra tiếng quấy rầy, chính mình cầm lấy trái cây ăn, đi bỏ nửa đêm tường, nhưng đói bụng. Hồi lâu, Thẩm Tri Hàn xoay người lại, ở Quân Nhan trước mặt ngồi xuống, nhìn thẳng nàng, ta tưởng, có lẽ còn có một cái cơ hội. Nói nói, Quân Nhan đem trong tay quất thịt, nhét vào Thẩm Tri Hàn trong lòng ngực. Sự tình không có tuyệt đối, chúng ta từ Thiên Âm Hỏa cùng Thiên Huyền Băng vào tay, vì sao sẽ có này hai dạng cực hạn đồ vật? Vì sao lựa chọn chính là chúng ta, chỉ cần tìm được rồi căn bản có lẽ là có thể giải quyết vấn đề này. Thẩm Tri Hàn nói có chút hưng phấn, hắn nghĩ tới nghi lui, suy nghĩ rất nhiều cái phương án, cảm thấy đây là cái hảo biện pháp. Quân Nhan nhìn Thẩm Tri Hàn, lúc này mới cười tiến lên, đầu nhập trong lòng ngực hắn, "Xem, này không phải có biện pháp sao?" Không tức giận. Thẩm Tri Hàn cao hưng gắt gao ôm lấy nàng, cảm giác này cũng thật hảo a. Nhưng này cũng không phải duy nhất biện pháp, chỉ là còn có một chút hy vọng. Thẩm Tri Hàn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Không nhận mệnh loại này khí phách nói, có đôi khi thật sự cũng chỉ có thể nói nói. Quân Nha lừ nhẹ một tiếng, ít nhất chúng ta nỗ lực qua, không đến cuối cùng, chúng ta đều không cần từ bỏ, đều không cần nhận mệnh. "Hảo." Thẩm Tri Hàn cúi đầu, hôn môi mái tóc của nàng. Dấu ở mây đen trong rằm, lúc này lại lộ ra non nửa tới. Điểm điểm ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, sai tiến vào, bao phủ ở hai người trên người, ấm áp lại tốt đẹp. Ai ở kia? Không khí vừa lúc là lúc, chỉ nghe được ngoài cửa truyền đến sỏ tạ quản gia tiếng quát. Thẩm Chi Hàn lập tức buông ra quân nhàn, một cái phiên cửa sổ liền đi ra ngoài, rồi sau đó lòng bàn tay hỏa liên mà ra, thẳng đánh kia góc tường hắc ám tro hắc ảnh. Quân nhàn theo sát đi ra ngoài. A! Nang nang nang! Hỏa liên ở giữa người nọ gấp áo, nhiều đốm lửa lập tức thiêu đốt lên, hắn lập tức rơi trên mặt đất, nâng biên rộng chân, biện vỗ trên người hỏa. Cũng không biết cái gì nguyên nhân, này hỏa, đó là diệt không được. Thiện Nghi Cha, quân nhan vừa nghe thanh âm, liền biết là ai, xem hắn chịu không sống hỏa, lập tức nương thiên huyền băng lực lượng, một đạo lạnh băng đến cực điểm linh lực bay đi ra ngoài. Con ở rậm chân quân mộ tử, chỉ cảm thấy hàn khí đánh nút lại, vừa nhấc đầu Sau đó cả người liền cứng lại rồi, bởi vì kia hàn khí đem hắn vây quanh, mà hắn thành một tòa khất băng, bị băng trụ quân mộ tử đều sắp khóc. Khuê nữ a, ngươi muốn cứu cha, có thể hay không dùng thủy? Như thế đóng băng cha, thật sự là lãnh a. Thẩm tri hàn nhìn bị đóng băng trụ quân mộ tử, sắc mặt tức khắc liền cổ quái, nhạt phụ, ngươi như thế nào không có việc gì, học người bỏ gốc tường a? Trước phá băng Quân Nhân nói: "Thiên Huyền băng lực lượng quá lạnh, sẽ đem tiện nghi trà cấp đông lạnh hư." Thẩm Tri Hàn giơ tay, một chưởng thật mạnh vỗ vào quân mộ tử trên vai, kia thật dày bạch băng, nháy mắt liền vỡ ra, rơi xuống đất liền thành băng trà. Chỉ là cách lớp băng, liền ăn một chưởng quân mộ tử, cũng đã chịu trọng lực, thân mình lập tức đi xuống lùn lùn. Nhạc Phụ, Thẩm Tri Hàn lập tức giơ tay đi kéo lại hắn. Quân mộ tử vô rất Thẩm Tri Hàn tay, đừng gọi bậy. ta không phải người nhạc phụ. Hắn còn không có gả nữ nhi, cũng còn không có nghĩa gả nữ nhi đâu. Chỉ là nghĩ khuê nữ như thế tốt một bốn cải trắng, mới trở về, liền phải bị cùng đi, hắn liền suốt ruột thực. Nghĩ lại, đây là khuê nữ trọ, không thể giết, cũng không thể ghét bỏ, liền càng suốt ruột. Trước 1492 chắc tâm, quân nhan níu mày nhìn bị lửa đốt một cái bối, còn có chút bị phỏng quân mộ tử, vội lấy ra bị phỏng dược, tiện nghi tra. Huyên phân nửa đêm không ngủ được, tới nãy bò góc tường làm gì? Ta quân mộ từ nhìn thoáng qua thẩm chi hàn, lại ưu oán nhìn cô nương, nhà ai khuê nữ nửa đêm cùng người đi, đương cha có thể yên tâm. Hắn biết nhà mình khuê nữ buổi tối đi Đông Phương phủ, thấy Huyên phân nửa đêm còn không có trở về, không yên tâm tới cửa hỏi một chút, kết quả biết được, khuê nữ đi theo Minh Vương đi rồi. Hắn nghĩ, cửa chính khẳng định đi không được, liền leo tường. Vốn dĩ bò góc tường Bò hào hào, tuy rằng nghe không thấy cái gì, nhưng cũng không gặp Minh Vương đối khuê nữ làm cái gì quá mức sự. Cho nên hắn liền tiếp tục nằm bò, rốt cuộc trên tường quân tử, giống như cũng cũng không tệ lắm. Ai biết, Minh Vương cái này lưu manh, thế nhưng đối khuê nữ động tay động chân, khía cực dưới, lộ hơi thở đã bị phát hiện, sau đó đã bị tiêu. Lạnh lẽo thốt mỡ, đồ ở trên lưng, hơi hơi đau đớn, nhắc nhở quân mộ tử, trường hướng về phía Thẩm Chi Hàn. Quân nhàn cười khẽ ra tiếng, lại là không thể phản bác. Mục Luân vị chính mình vung ra, liền nói: "Quân gia chủ, ngài yên tâm, vương phi là tuyệt đối sẽ không khi dễ vương gia, bởi vì bị khi dễ chỉ có vương gia." Ha ha, Quân Mộ Từ không tin cười. Hắn sẽ tin mới kỳ quái. "Không tin, ngài xem." Mục Luân ảo thuật giống nhau, từ nạp giơ lấy ra một thứ tới. Quân Mộ Từ nhìn lại, chỉ thấy là một cái lược có chôn nhãn. Tựa dùng thật lâu ván giật đồ, khó hiểu nhìn Mục Luân, này làm gì? Thẩm Tri Hàn vừa thấy nải ván giật đồ, xem Mục Luân ánh mắt, nháy mắt liền mang theo sát khí. Nải ván giật đồ, hắn không phải ném sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện? Sở tạ quản gia phòng bị nhìn Mục Luân, còn có nhặt rác rưởi đang mê. Hắn lần sau muốn hay không đem quần áo tiêu hủy, vạn nhất. Khuôn nhan cũng xem sử sốt, ván giật đồ ngàn ngàn vạn, nhưng này tùy quá ván giật đồ. Nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Mục Luân hắn thật là đủ rồi. Ngươi nhặt này làm gì? Thẩm Tri Hàn lạnh lẽo hỏi, nhắc nhở hắn là thê quản nghiêm sao. Mục Luân hướng Quân Mộ Từ triển lãm ván giật đồ thượng hai cái dấu vết, sau đó nói, "Quân gia chủ, ngài xem. Sao, Minh Vương phủ nghèo ván giật đồ đều mua không nổi." Quân Mộ Từ nhìn hắn, nên không phải là muốn hắn bỏ tiền mua đi. Không phải, đây là Vương gia quỷ Đây là vương gia quỷ quái ván rạp đồ. Mục Luân cảm thấy quân gia chủ thật là không biết điều, thế nhưng muốn hắn như thế trắng ra nói ra. Lam Hại hắn tưởng cấp vương gia chưa chút mặt mũi, cũng chưa biện pháp để lại. Thẩm Chí Hàn tâm tình phức tạp liếc mắt Mục Luân, vì cưới vợ, như thế ném mặt sự, bại lộ liền bại lộ đi. Ách. Quân Mộ từ không tin nhìn nhìn Thẩm Chí Hàn, nhìn nhìn lại khuôn nhan, xác định không phải nhà ta khuê nữ quỷ sao. Nhà hắn khuê nữ như vậy ôn nhu Giống cái mèo con dường như, như thế nào khả năng làm loại sự tình này. Ngược lại là Minh Vương, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, hắn mới giống gọi người quỷ ván giật đồ biến thái. Khuôn nhan xấu hổ cười cười, cho chính mình nam nhân trừ chút mặt mũi. Là ta quỷ. Thẩm Tri Hàn không nửa điểm né mặt dạng, còn đặc biệt kiêu ngạo nói, không tứ phụ, không hiểu quỷ ván giật đồ, cũng là một loại hạnh phúc. Ho ho ho. Ba đạo núi tiến nhọn, chấp nhập ba cái quang côn tâm. Muốn hay không nói như thế chắc tâm nói, không tức phụ sao, ăn nhà người gạo. Thẩm Tri Hàn một phen từ Mộc Luân trong tay đoạt lấy ván cờ đồ, chính hắn cất chứa lên, về sau đương kỷ niệm, miễn cho không có việc gì đã bị Mộc Luân lấy ra đi bóc hắn góc gác. Chương 1493 tiện nghi trà sủng. Quân Mộ từ liếc mắt ván cờ đồ, rốt cuộc không phát, kéo quân nhàn tay, về nhà. Có cái gì hảo khoe ra, này vẫn là hắn nữ nhi đâu. Xem người đi rồi, Đã có kinh nghiệm Mộc Luân vội vàng lôi kéo Sở Tạ quản ra tay, vừa nói vừa triệt, "Vương gia, chúng ta tuần tra đi." "Các ngươi chư vị, không cần tuần tra đi." Thẩm Chí Hàn lạnh lùng nói. Thản dấu hắn ném xuống ván giặt đồ, "Con dám lấy ra tới, thật là da ngứa ha." Nhưng Mộc Luân chạy so con thỏ còn nhanh, rốt cuộc lưu lại, rất có thể ăn trộm hình. Đến nỗi Vương gia lời nói, hắn không nghe thấy, hắn tuần tra là vì Vương gia an toàn. Hắn là một cái hảo thị vệ. Thiên đã tờ mờ sáng, chống chạy đường phố, còn không buôn ban thiến, có vẻ đặc biệt an tĩnh. Quân mộ tử lôi kéo quân nhàn ra mình vương phủ, lôi kéo nàng một đường về nhà, còn sụ mặt, có vẻ đặc biệt sinh khí, thậm chí cũng không nói lời nào, nhưng cái mắt lại là thường thường dùng dư quang liếc quân nhàn. Quân nhàn cũng không nói lời nào, mặc hắn lôi kéo, nhìn tờ mờ sáng không trùng, không biết suy nghĩ cái gì. Quân mộ tử vốn là muốn chờ nàng chủ động nói chuyện, cùng hắn chịu thua, nhưng mắt thấy liền phải về đến nhà, nàng thế nhưng còn không rên một tiếng, nhưng đem hắn cắp nghẹn họng rồi. Hắn đang muốn mở miệng, lại nghe đến giòn giòn thanh âm. "Thiện nghi cha." Ai. Quân Mộ Tử vui mừng lướng hạ, phát hiện như vậy không tốt, liền lại trầm hạ mặt, "Lễ Ngạnh Thanh, như thế nào?" Ai nha, không vui khẳng định là muốn nhận sai, khẳng định là muốn cùng cái kia tiểu tử thối nhất đao lưỡng đoạn. Như vậy thật tốt. chín lạn. Khuê nữ như vậy thích kia tiểu tử thối, thật vì hắn nhất đao lưỡng đoạn, kia khuê nữ khẳng định không vui. Hắn không nghĩ khuê nữ không vui. Liền như thế một cái trước mắt, Quân Mộ Từ tâm tư đã thiên hồi bạch truyện, hẳn không thể hiện tại liền chính mình tới cửa đi Minh Vương phủ cầu hôn, chỉ vì làm chính mình khuê nữ cao hứng. Quản gia chủ nhường cho ta như thế nào? Quân Nhan ngẩng đầu nhìn hắn, nháy sáng ngời mắt, hỏi thập phần thiên chân cùng vô tội. Thiếu chút nữa không đem chính mình rồi dăm chết quân mộ tử, nghe được lời này, tức khắc liền ngốc, ngốc ngốc nhìn nhà mình quê nữ. Hắn không có nghe lầm đi, quê nữ không phải muốn cùng cái kia tiểu tử thúi nhất đao lưỡng đoạn, mà là đánh lên nhà hắn chủ vị trí. Nay khẳng định là hảo giác, hắn lại đi thần một chút, có lẽ liền bình thường. Quân nhan đợi một hồi lâu, không chờ đến hắn trả lời, liền dối tay, kéo kéo hắn tay háo, thanh âm giòn giòn, giòn nhu nhu, tiện nghi tra. À, quân mộ tử phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn không nghe thấy, nhất định phải làm lại từ đầu, khuê nữ khẳng định hiểu hắn. Quản gia chủ nhường cho ta đi. Quân nhan lại kéo kéo hắn tay háo. Quân mộ tử cảm giác được tay háo đong đưa, túi đầu nhìn kia trắng non tay nhỏ, lại ngẩn đầu nhìn quân nhan sán lạn như dương ngoan ngoan tươi cười, một lòng tức khắc hỏa tàn cùng nước đường dường như, ngọt không được. Nhường nhường nhường, đều làm. Quân mộ tử một kích động, đã quên nàng nói cái gì lời nói, chỉ một lòng nghĩ, khoe nữ như thế đáng yêu, muôn thái dương muôn ánh trăng, hắn đều cho nàng lẩm ra. Quân Nhan nhìn như thế sảng khoái quân mộ tử, đều có chút ngây ngẩn cả người, nhắc nhở hắn, ta nói chính là quân gia gia chủ vị trí. Ngươi muốn, cha liền cấp, khẳng định đến cấp, thái dương ánh trăng đều cho ngươi. huống chi chỉ là kẻ hèn gia chủ quân mộ tử đột nhiên một cái tình lộ, trừng lớn mắt nhìn quân Nhan. Ngươi nói muốn ra chủ vị trí? Hắn này cái gì đâu? Như thế nào liền khue nữ nói cũng trơ nghiêm túc nghe. Hắn cái này thân cha, rốt cuộc là như thế nào đường? Trước 1494 xử lý hắn. Thật nên đánh chính mình hai bàn tay, hảo hảo tỉnh lại một chút. Quân Nhan gật đầu, đúng vậy, gia chủ chi vị, ngươi vừa rồi đã ứng. Ta quân mộ thử giơ tay, nhẹ nhàng trừu chính mình hai bàn tay, là ngươi không nghe lời. làm ngươi không nghe lời. Đánh xong lúc sau, Quân Mộ Từ hống ba tuổi tiểu hài tử giống nhau nhìn con nhan, khêu nữ a. "Tiện nghi cha đây là muốn đổi ý?" Quân Nhan mở to sáng lấp lánh mắt, nhìn hắn. Nàng vốn là phải dùng phi thường thủ đoạn, chính là tiện nghi cha như thế nữ nhi không, ngược lại làm nàng cường ngạnh không đứng dậy, "Ai còn không phải phụ thân tiểu công chúa, chi kỷ tiểu cáo đông." Quân Mộ Từ chỉ cảm thấy kia sáng lấp lánh trong mắt hình như có thương tâm chi ý, vội vàng lắp đầu, không phải, cha như thế nào khả năng hối hận, chỉ là quân gia phức tạp, hơn nữa ngươi cũng biết quân gia cùng minh lưu chi địa kẻ thù chuyến kiếp, mà ngươi cùng kêu minh vương lại là, thật là mọi cách phức tạp à. Khuê nữ đã trở lại, nhà này chủ vị trí, tự nhiên là phải cho nàng, nhưng hiện tại nàng cùng kêu tiểu tự hào, tình huống liền càng phức tạp. Quân nhan lặng lặng nhìn quân mộ tử, sau đó nói, có người không đồng ý, Không đồng ý người nhiều đi, mẫu thân bên kia không đồng ý, đại ca bên kia không đồng ý, còn có tộc nhân cũng sẽ không đồng ý. Quân Nhan khẽ hừ một tiếng, thản nhiên mở miệng, ai không đồng ý, liền đi xử lý hắn, một cái không đồng ý, làm một cái, hai cái không đồng ý, liền làm một đôi, ta cũng không tin, bọn họ còn dám không đồng ý. Quân Mộ Từ nghe đầu đều lớn, túi đầu ở chính mình trong mắt là trên đời này nhất ngoan ngoãn, đáng yêu nhất, nhất ôn nhu khuê nữ. Thức khắc liền có điểm muốn nỡ ngạch, cảm giác hết thể đều là hắn ảo tưởng. Hắn quê nữ, cũng thực bạo lực à. Người như thế nào nghĩ đương gia chủ? Quân mộ tư hỏi, rốt cuộc có thể kêu quân chủ, ở cái này trong nhà địa vị, cùng hắn không sai biệt lắm. Vì gả cho thẩm chi hắn à, bằng không ta mới không trở lại nhận tổ quy tông đâu. Như thế tự nhiên nói, liền như một phen lợi kiếm giống nhau, thẳng chọc quân mộ từ tâm, chọc hắn tâm can đều đau. Cảm tình khuê nữ trở về, là vì kia tiểu tử thối, kia hắn cái này đương nhạc phụ, có phải hay không nên cảm tạ một chút hắn? Phi, cái gì nhạc phụ, hắn còn không có muốn cho kia tiểu tử thối làm con rể đâu. Đường gia chủ, liên càng không thể gả cho Thẩm Chí Hàn. Quân Mộ Từ nhìn cô nương, trầm giọng nói, ngươi hẳn là biết, quân gia tổ tiên lưu lại sứ mệnh là cái gì. Đó chính là một ngày không giết minh vương, sứ mệnh liền một ngày đều ở Quân Nhan ngẩng đầu, quân gia cùng Minh Vũ Chi Địa, rốt cuộc vì sao trở thành kẻ thù truyền kiếp? Nàng hiểu biết đến chính là, chính là Minh Vũ Chi Địa tổ tiên thích quân gia tổ tiên, nhưng là bị quân gia tổ tiên cấp giết, kết quả sao? Cứ như vậy kết hạ kẻ thù truyền kiếp. Minh Vũ Chi Địa là cái hắc ám địa phương, nơi đó người hung tàn, tô bạo, vô ác hung, mà đời thứ nhất Minh Vương, càng là tàn sát thiên hạ ba tính, không màng người trong thiên hạ an nguy. mà chúng ta tổ tiên là chính nghĩa nhân sĩ, thật vất vả mới từ hồn thú thống trị thời đại đoạt lại nhân quyền, liền như thế minh vương hành hạ đến chết ba cánh, cho nên tổ tiên liền giết hắn. Đơn giản một câu, nhưng quân nhan lại là đã hiểu. Đời thứ nhất minh vương chính là đại vai ác, tổ tiên là chính phái, sau đó là một cái đại vai ác yêu chính phái chuyện xưa. Đời thứ nhất minh vương vì cái gì muốn tàn sát thiên hạ bá tánh a? Quân nhan nghĩ trong ngực đế viêm nói không hối hận. Như thế nào đều không cảm thấy người như vậy sẽ tàn sát ba cánh. Chẳng lẽ là ái mà không được, liền hủy diệt thiên hạ, muốn trả thù xã hội. Chương 1495 cuốn chủ. Phải có lý do sao? Quân Mộ Từ có chút nước hỏi. Quân Nhan gật đầu, người mới sinh ra là một trang giấy trắng, không phải sinh ra liền ác, mọi việc đều có nguyên nhân. Tuy rằng này không phải tẩy trắng lý do, cũng không biết nói chân tướng, không hảo bình luận, mà nàng cảm thấy Á Hàn không phải người như vậy, Đế Viêm cũng không phải là người như vậy. Vậy không biết, hậu nhân cũng chưa nói, chỉ biết đời thứ nhất Minh Vương Tô Bạo, hung tàn, vô ác không, hắn nơi đi đến, đều là trăm họ lầm than. Quân Mộ Từ nói, thấy quân nhan sắc mặt không tốt lắm, vội biểu đạt chính mình lập trường, đây đều là hậu nhân nói, hiện giờ ngàn năm đi qua, cũng không chỗ kiểm chứng. Ai nha, khuê nữ sẽ không bởi vì hắn nói kia tiểu tử kiếp trước nói bậy. Liên cùng hắn cái này thân cha sinh tâm đi. Quân Nhan ngước mắt nhìn nghiêm túc nhìn quân mộ tử, hắn không phải người như vậy. Nàng mơ thấy Đế Viêm cứu một cái tiểu nữ hài, tuy rằng người là lạnh nhạt một chút, nhưng hắn cũng không sai. Một cái có thể ra tay cứu giúp người, ngay từ đầu cũng không phải hư. Nàng tin tưởng, này trong đó khẳng định có hiểu lầm. Ách quân mộ tử ngẩn người, căn bản là không hảo phản bác nàng lời nói. Ai, lâm vào bể tình nữ nhân, Luân là như thế mù quáng, không biết nhà hắn Khuê nữ có thể hay không bị lừa. Bất quá hẳn là không thể nào, kia tiểu tử đều quỷ ván giật đồ. Hắn Khuê nữ như thế lợi hại, nhất định có thể hàng phục kia tiểu tử. Đời thứ nhất Minh Vương sau khi chết, tổ tiên đâu? Quân Nhan tò mò hỏi. Nàng cũng đã chết. Quân Nhan có chút vồ ngư mắt trợn trắng cấp quân mộ tử, bằng không nàng còn có thể sống đến bây giờ a. Nàng hỏi lại không phải cái này. Cố thể không biết, nhưng nghe nói không bao lâu liền đã chết, lại còn có cố ý làm tổ tông đem tổ tiên tang nhập thiên hà lăng. Quân mộ từ bị nhà mình khue nữ cấp khinh bỉ có chút uy quất. Hắn nói không sai, là khue nữ hiểu lầm. Bất quá khue nữ nói cái gì là cái gì, không tiếp thu phản bác. Tổ tiên, tổ tông. Quân Nhan nhíu mày khó hiểu nhìn hắn, sao nghe như thế bệnh nữu? Kỳ thật tổ tiên cũng không phải chúng ta tổ tiên. Mà tổ tông mới là quân mộ từ cảm thấy giống như lại bị khuê nữ cấp ghét bỏ, thủy khuất kéo kéo miệng, ngươi là ta khuê nữ, việc này cùng ngươi nói không thành vấn đề. Quân Nhan thiện nhướng mày, quân gia còn có cái gì bí mật không thành? Kỳ thật chúng ta quân gia bổn họ không phải quân, mà là vương. Quân mộ từ chỉnh giọng nói, Quân Nhan lăng hạ, cách vách lão vương họ mới là bổn họ a. Quân mộ từ nói lên họ quân nơi phát ra, bọn họ vốn là tổ tiên thuộc hạ. Sao lại có thể ban họ, đi theo chủ gia họ, cũng chính là tổ tiên. Bởi vì tổ tiên cũng không thành thân sinh con, tổ tông sợ tổ tiên chặt đứt sau, không ai cung phụng, cho nên liền đem nàng tôn sùng là tổ tiên, ở bọn họ phía trên. Quân nhan nghe xong, vì quân ra trung tâm, gật đầu. Kêu tổ tiên kêu cái gì? Quân nhan hỏi, mỗi lần chỉ nhắc tới tổ tiên, vẫn luôn cũng chưa nhắc tới tên. Không biết. Quân nhan. Quân nhan. Nàng có điểm muốn thu hồi lời nói mới rồi. Quân Mộ Từ cảm thấy lại bị khuê nữ cấp xem thường, ủy khuất giải thích, bởi vì bài vị không có viết tên, chỉ viết quân chủ. Quân gia trừ bỏ ban đầu tam đại, không người nào biết tổ tiên tên. Quân chủ? Quân Nhan nhíu mày, nàng ở quân gia Tôn Sưng, còn không phải là quân chủ. Quân Mộ Từ gật đầu, biết nàng ở nghi hoặc cái gì, liền lại nói quân chủ cái này Tôn Sưng lai lịch. chính là quân gia mỗi một thế hệ đệ nhất vị sinh ra đích nữ, cũng chính là đại tiểu thư Tôn Sùng là quân chủ. Chương 1496 đảo mộ. Đây cũng là tổ tiên kỷ niệm cùng cảm hoài, cùng với thuyết minh, cái này quân chủ ở quân gia tầm quan trọng, thậm chí thời khắc mấu chốt, có thể vì quân gia nhất có quyền lên tiếng người, này địa vị xò so gia chủ quan trọng. Nghe xong lúc sau, quân Nhan liền hiểu rõ, khó trách. Khó trách quân diễm căn bản là không nghĩ nàng trở về. Còn xui khiến lão phu nhân chán ghét nàng, vì chính là cái này quân chủ Tôn Sưng, về sau lời nói quyền. Khó trách cái gì? Quân mộ từ tò mò hỏi. Quân Nhan nhìn hắn một cái, cũng không có trả lời, nàng tưởng quân mộ từ hẳn là không đến mức không hiểu, chẳng qua là giả bộ hồ đồ. Kia tổ tiên vì cái gì nhất định phải táng nhập Thiên Hợp Lăng? Quân Nhan hỏi. Không biết, bất quá nghe nói là tổ tiên cả đời tình cảm chân thành liền táng ở nơi đó. Quân Mộ Từ xem quân nhàn còn muốn hỏi, có chút khó xử nói, sự tình đều qua ngàn năm, lưu lại đều là phá thành mảnh nhỏ, hoặc là người kể chuyện nói ngoa, chân thật sự tình rốt cuộc là như thế nào, vậy không rõ ràng lắm. Cho nên đừng hỏi lại hắn, bằng không hắn lao tiếp thu đến từ khuê nữ kinh bị, hắn này tiểu tâm can, căn bản là chịu không nổi. Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm, nhiều lắm mấy năm khuê nữ trà. Giờ đây thật không thể đương gia chủ. Quân Nhan thay đổi cái vấn đề. Quân Mộ Từ, hắn vẫn là cảm thấy tiếp tục làm khuê nữ khinh bị hảo. Có làm hay không đều không sao cả đi, dù sao cha nghe ngươi. Khuê nữ tối thượng, hắn làm cha, vô điều kiện duy trì, nghe lệnh khuê nữ. Quân Nhan bị cái này nữ nhi khống tiện nghi cha làm cho tức giận, tiếng cười tại đây sáng sớm, thanh thúy mà dễ nghe. Quân Mộ Từ xem nàng cười, lão phụ thân tâm, tức khắc ngọt như mật, cũng đi theo hàm hậu nở nụ cười. Tràng qua hắn còn không có cười bao lâu, liền nghe được khuê nữ giòn giòn thanh âm. "Thiên Hợp lang ở đâu, ta muốn đi." A. Quân Mộ Tử gương mặt tươi cười, tức khắc liền dừng hình hành ở. "Không phải đi bái tế, mà là muốn đào mộ." Quân Nhan ngước mắt, thân sắc nghiêm túc nhìn Quân Mộ Tử, tỏ vẻ nàng không có lại nói giỡn. Quân Mộ Tử trên mặt tươi cười liền càng cương, hắn muốn như thế nào hồi, muốn hay không coi như không nghe thấy. "Thiên Hợp lang, cơ quan thật mạnh." Thật là nguy hiểm, cho dù không ai thủ lăng, đến nay ngàn năm qua đi, cũng không có người chạy đến chốn mộ. Quân mộ Tử Thần sắc cũng nghiêm tốc lên. Thiên Hợp Lăng tán hồn thú thống trị thời đại cương giả, có bao nhiêu người muốn đi chốn mộ, đạt được bảo vật, thần đan, công pháp cái gì. Nhưng ngàn năm đi qua, Thiên Hợp Lăng còn ở, đi vào người, nhiều đến không xuể, nhưng tất cả đều là có tiến bộ ra. Có thể nghĩ, nơi đó mặt có bao nhiêu sao nguy hiểm. Hắn như thế nào khả năng làm chính mình khuê nữ đi kia nguy hiểm nơi? Xem ra, không ít người biết Thiên Hợp Lăng nơi a. Quân Nhan liền không tính toán làm hắn mang, chẳng qua không biết ở đâu, yêu cầu hỏi vị trí. Nhưng nếu rất nhiều người biết, hắn không nói cũng không quan hệ. Quân Mộ Từ, tổng cảm thấy khuê nữ ở hố hắn. Ngươi vì cái gì muốn đi Thiên Hợp Lăng? Quân Mộ Từ thật sự không có biện pháp, gặp được như thế cái không nghe lời khuê nữ. Hắn cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. "Trộm mộ, trộm bảo bối a." Quân Nhan cho hắn một bộ, nay còn dùng hỏi biểu tình. Quân Mộ Từ nghe tưởng trêu nàng đâu, hắn vừa rồi những cái đó đều là nói vô ích sao? Nào có đi trộm chính mình tổ tiên mộ, nào có nàng như vậy đương hầu đại. Nhưng cố tình Quân Nhan chính là người như vậy. Trời đã sáng. Quân Mộ Từ khí thúc thủ mà đứng, đi ở phía trước. Quân Nhan theo đi lên, nói, "Ta thu thập Quá 2 ngày liền đi. Trước 1497 náo kiểu tiện nghi cha. Quân Mộ Từ nghe xong xuống dưới, ngẩng đầu liếc xéo nàng một cái, cau mày, "Ngươi nghiêm túc à?" "Đúng vậy." Quân Nhan nghiêm túc gật đầu, "Việc này còn có thể có giả không thành. Không đến thay đổi." Quân Nhan lắc đầu, "Là ngươi làm gia chủ, cũng không thay đổi được." Quân Mộ Từ nói điều kiện, "Đi Thiên Hợp Lăng, hắn không nhất định có thể bảo hộ nàng, nhưng làm nàng làm gia chủ." lại nguy hiểm, hắn cũng có bản lĩnh che chở. Nếu đều là nguy hiểm, kia hắn hai người lấy này nhẹ hảo. Có làm hay không, ta đều đi, cũng đều gả. Quân Nhan giơ tay, một trưởng nhẹ nhàng vỗ vào Quân Mộ từ trên vai, chính trọng kiên quyết nói, "Mộ ta đi đỉnh rồi, minh vương ta cũng gả đỉnh rồi. Ai phản bác cũng vô dụng." Quân Mộ từ bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, sau đó cái gì cũng chưa nói, nhẹ nhàng lấy rất Quân Nhan tay. xoay người liền vào phủ. Trần trời đã phía mặt trời, trên đường người đi đường đã nhiều lên. Quân Nhan hơi đứng hạ, liền cũng đi theo vào phủ. Quân Mộ Từ phảng phất bị Quân Nhan cấp bị thương, ngày ngày hận không thể đều dính ở trưởng bảo lâu hắn, mấy ngày nay lại là một ngày cũng chưa xuất hiện, liền hỏi đều không có hỏi một tiếng, làm không ít người cho rằng Quân Nhan cái này quân chủ bị vắng vẻ, đều mau tưởng khi dễ nàng. Nếu không phải nhìn đến gia chủ luôn là cùng cái kẻ cấp dưỡng như tránh ở chỗ tối rình coi, bọn họ nhất định phụng cao giâm thấp khi dễ cái này quân chủ. Nhưng quân chủ không có thất sủng, bọn họ tất nhiên cũng sẽ không loạn ra tay. Quân Nhan cũng không đi khó xử hắn, chính mình làm A Ngọc đi hỏi thăm Thiên Hợp Lăng sự, sau đó làm chuẩn bị, cũng kêu lên hình tiên giác. Khi thấy chuẩn bị tốt, liền quyết định xuất phát. Sáng sớm, quân Nhan xuyên rễ bề hành động giữ mình ý đi. chắc đơn giản cao đuôi ngựa, cả người thoạt nhìn lênh lẹ lại tinh thần. Nàng mang theo A Ngọc tới rồi phủ cửa, lại nhìn đến kia hơi có chút lưng còng bóng dáng, thân mình cương một chút, sau đó giòn giòn kêu, tiện nghi trà. Nàng muốn ra cửa sự, vẫn chưa rầu rĩ, chỉ là trừ bỏ tiện nghi trà, không ai biết nàng là muốn đi tiên hợp lăng. Lão phu nhân nếu là biết nàng đi tiên hợp lăng, khẳng định không chuẩn nàng đi, nói không chừng còn muốn đem nàng bái một tầng dưới ra tới đâu. Quân mộ từ xoay người, nhìn tinh thần lanh lẹ khuê nữ, mỗi ngày xem, như thế nào xem đều không đủ. Như thế nào khả năng xem đủ đâu, rốt cuộc 19 năm, mới đưa nàng cấp tìm trở về, tự nhiên là thế nào đều xem không đủ. Thiện nghi cha, quân nhan thấy hắn không có phản ứng, tăng lớn thanh âm kê ơ. Quân mộ từ hoàn hồn, dôi tay đào đào lỗ thai, cha ngươi lỗ thai không điếc. Quân nhan cười khẽ gật đầu. Tiện Nghi Cha mấy ngày nay như thế nào không đi xem ta? Nàng chính là nhìn Tiện Nghi Cha lại bò gấp tưởng, ân, có thứ còn xuyên gã sai vật quần áo chạy tới trong viện, thật đương nàng mắt mù nhìn không thấy a. Nay Tiện Nghi Cha cũng thật là đủ rồi, lại không cái nhau, nghĩ đến xem nàng liền tới, còn làm như thế dùng nhiều dạng. Ta, ta mấy ngày nay tương đối bội, chờ ta vội xong qua đi, ngươi đều ngủ rồi. Quân Mộ từ cuống quýt giải thích. Quân Nhan cười gật đầu. cũng không vạch trần hắn, tiện nghi cha cũng là cái xí diện. Kia tiện nghi cha tại đây chờ, không có gì xử đi. Quân Nhan lại hỏi, "Quân Mộ Từ lắc đầu, không có việc gì. Ta đây ra cửa." Quân Nhan bước ra ngoài cửa, Quân Mộ Từ cũng không ngăn đón, liền yên lặng đi theo nàng phía sau, nhìn nàng lên xe ngựa, hắn liền thượng liệt diễm hổ bối. Giờ thời thượng phường, trên đường phố người liền càng nhiều. Quân Nhan vén lên mày, Nhìn trước sau ở bên Quân Mộ Tử, tiện nghi trà, ngươi đây là làm gì? Chưa 1498 nhặt không tuổi. Hắn đều cùng một đường, cũng không rên một tiếng, nàng còn tưởng rằng là tiện đường một đoạn ngắn, nhưng xem này tư thế, không ngừng a. Quân Mộ Tử ngẩng đầu nhìn lộ ra khuôn mặt nhỏ cô nhan, ra xa nhà a. Nay con dùng hỏi, không thấy ra hắn tư thế sao? Quân Nhan kéo kéo khóe miệng, đi theo ta đi. Có vấn đề sao? Quân Mộ Từ hỏi lại. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn mắt trên đường phố giao hàng tiểu thương, lùi tới đám người, lại xem vẻ mặt nghiêm túc Quân Mộ Từ, cười khẽ nói, hay là tiện nghi cha là đã quên ta ra xa nhà làm cái gì? Mấy ngày hôm trước sau khi nói xong, Nữ Nhi không tiện nghi cha định là khí chứ, nếu bằng không làm gì trụ, tình nguyện tới trưởng bảo lâu nhìn lén, cũng không quang minh chính đại xem. Nàng chính là rõ ràng thấy, hắn vài lần nghĩ ra được cùng nàng nói chuyện. cuối cùng đều không làm tính toán. Không quên a, cho nên liền càng muốn đi theo ngươi. Mấy ngày nay, hắn xem Khuê nữ thái độ như vậy kiên quyết, nghi tới nghi lui, nếu Khuê nữ như thế kiên quyết muốn đi thiên hà lang, cùng với làm nàng một người đi mạo hiểm, còn không bằng hắn cũng đi, ít nhất còn có thể bảo hộ nàng. Đến nỗi mạo phạm tổ tiên cái gì? Khụ khụ, thủ ngàn năm cũng hết một phận, tin tưởng tổ tiên sẽ không trách tội. Liên tính luôn trách tội nói Vậy giận chó đánh mèo với hắn cái này ra chủ đi, hết thảy đều cùng hắn khuê nữ không quan hệ. Quân Nhan nhìn nói Vân Đạm Phong khinh quân mộ tử, "Tao mày, ngài vẫn là đường đi đi. Khuê nữ một người, ta không yên tâm, liền như thế nói định rồi, dù sao ta biết đường, ngươi không cho đi theo, ta cũng muốn chính mình đi." Quân mộ tử học mấy ngày hôm trước nàng ngữ khí. Dù sao hắn không phải tìm kiếm ý kiến, mà là hạ quyết tâm. Nghĩ, Quân mộ tử bổ sung nói: Quân gia nói: "Ngươi yên tâm, nên dặn dò, ta đều dặn dò đi xuống, trong khoảng thời gian này sự vụ cũng đều tạm thời giao cho ngươi tổ mẫu cùng ngươi đại bá. Không có cái gì sự có thể so sánh khuê nữ sự, còn quan trọng." Nguyên bản quân nhan còn tính yên tâm, nhưng lời này vừa ra, nàng liền không yên tâm. "Đại bá tâm tư, ngươi không biết a, đem quân gia giao cho đại bá, có thể yên tâm, sẽ không sợ đã trở lại, sẽ đổi chủ." Quân Mộ Từ ngẩng đầu bị thương nhìn ghé vào cửa sổ thượng Quân Nhan, "Cha ngươi liền như thế nhược, mới ra xa nhà một chuyến mà thôi, nếu là đã bị người đoạt vị trí, kia hắn nhà này chủ cũng quá yếu đi." Nhược hắn đều ngượng ngùng đương nàng cha, "Ngươi liền phi đi theo đi." Quân Nhan nhìn kia liệt diễm hổ, thật là sinh mạnh mẽ uy phong, lại là có mã cao cao, chỉ là nhìn liền uy phong. Quân Mộ Từ thực khẳng định gật đầu, "Ngươi nói cái gì cũng chưa dùng, Thiên Hợp Lăng Lộ." ta so ngươi còn thuộc, lại là một người, nói không chừng ta so ngươi tới trước. Khuê nữ nếu là không cho hắn đi theo nói, hắn liền chính mình đi tiểu đạo, có một cái tiểu đạo, chính là siêu gần, chính là không dễ đi, cũng rất nguy hiểm. Vậy được rồi, bất quá đi, ngươi nhưng đến nghe ta. Quân Nhan bất đắc dĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Quân Mộ Từ vừa nghe, lập tức sáng lên hai mắt, nghe một chút nghe, cha rỉ thời điểm không nghe Khuê nữ nói. Quân Nhan liễm mắt cười cười, đúng xuống mảnh. A Ngọc dựa vào xe vết tưởng, nhìn tươi cười đáng yêu của Nhan, ngươi này tiện nghi cha nhà không tồi a. Đúng vậy. Quân Nhan vừa nhận, cũng may ổ sói bên trong còn có cái thân. Bằng không vậy quá bi thôi. Xe ngựa ra khỏi cửa thành, còn có một chiếc xe ngựa chờ. Quân Mộ Từ nhìn đến kia hồn bạch trạch bên tuấn mỹ nam tử, tốt đẹp tâm tình, tức khắc liền khó chịu đi lên. Chương 1499 không nhãn lực thấy. Cảm tình Hán Khuê nữ căn bản là không phải một người muốn đi thiên hợp lăng, mà là cùng cái này tiểu tử thối hước cùng nhau, nên không phải là này Minh Vương xui khiến Khuê nữ đi đi. Rốt cuộc cái này Minh Vương vốn chính là đệ nhất nhậm Minh Vương a. Cho nên, đây là chuyện thế, câu hắn nữ nhi muốn tìm về ngàn năm trước bãi, vẫn là báo ngàn năm trước thù. Không được, người này già rồi, đương cha có thể náo đổ ngàn vạn cái thoại bản tử thượng có chuyện. Thẩm Tri Hàn nghe được xe ngựa thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Quân Mộ Từ ngây ra một lúc, liền tiến lên, chắp tay tôn kính thề, "Nhạc phụ." Quân Mộ Từ ngửa đầu nhìn trời, hắn không nghe thấy, hắn không nhận cái này con rể. Thẩm Tri Hàn lễ làm được, cũng mặc kệ hắn lý không để ý tới, lập tức đi đến xe ngựa trước. "Uy uy uy, ngươi làm gì?" Quân Mộ Từ vừa thu lại chủ đề quang, liền nhìn đến Thẩm Tri Hàn muốn bò lên trên xe ngựa, trong tay lập tức xuất hiện một phen lợi kiếm. đội ngăn đón hắn, Thẩm Tri Hàn liếc mắt, lóe hàn mang lợi kiếm, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra, cùng Nhan Nhi cùng nhau ngồi xe ngựa a. "Này con rùng hỏi." Nhạc phụ thật là không nhãn lực thấy. "Không được." Quân Mộ từ lại đem lợi kiếm hoành đi lên. Trai đơn gái chiếc ngồi chung một chiếc xe ngựa, có thể thống gì? "Hương Chi, Thẩm Tri Hàn tiểu tử này là cái lưu manh, lần trước liền ôm hắn khuê nữ, nay ngồi trong xe ngựa, khẳng định cũng sẽ động tay động chân." Hừ, hắn cũng tuổi trẻ quá, hắn nhất đã hiểu. Theo sát mà đến tập sát, hô hô hô vài tiếng, đó là hạ xuống, ngăn ở quân mộ từ phía trước, đến nỗi trong tay han kiếm, trực tiếp cấp chọn bên cánh đi. Đây là Minh Vương nhạc phủ, bọn họ muốn khách khí điểm. Bằng không liền hắn như vậy, không đủ bọn họ thập sát chơi. Quân mộ từ nghe nói qua thập sát, hiện giờ nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, sắc mặt hắc cùng than đá dường như Còn tưởng cùng hắn động thủ, có phải hay không không muốn làm hắn con rẻ. Lùi ra. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng liếc mắt thấp sát, lạnh giọng phân phó. Thẩm sát là tuyệt đối nghe lệnh, cho nên lập tức thối lui đến một bên. Đúng vậy. Quân Nhan vén lên mày, nhìn mặt hắn như than đá quân mộ tử, tiện nghi trà, hắn cùng ta ngồi chung, ta bệnh cũ phạm thời điểm, hắn ở, sẽ phương tiện chút. Nói lên bệnh cũ, quân mộ tử liền nhớ tới quân Nhan sắc mặt trắng bệ. Tóc dài lông mi còn lây dính bạch xương, tia đen nhánh như mực tóc dài, hỗn loạn tóc bạc. Nhìn lại như vậy lệnh nhân tâm đau. Vì thế, quân mộ từ không đến phản bác, nghẹn khuất gật gật đầu, dặn trưng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Tri chi Hàn, chiếu cố hảo ta khuê nữ, còn có ngồi cách xa nàng một chút, đừng động thủ động cước, cùng cái đăng đồ tử dường như. Thẩm Tri Hàn cười gật đầu, "Hảo." Nhạc phụ nói muốn nghe, như vậy có ấn tượng tốt. Hắn mới có thể sớm một chút cưới đến Nhan Nhi. Đường Đường Minh Vương cũng muốn đôi hắn cười, cũng muốn tôn sưng hắn một tiếng nhạc phụ, về sau là muốn cùng khuê nữ cùng nhau hiếu thuần hắn, ngẫm lại cũng là không tồi lựa chọn. Quân Mộ Từ đặc biệt nghẹn khuất cùng lo lắng nhìn Thẩm Chi Hàn lên xe ngựa, sau đó nhìn đến A Ngọc thế nhưng cũng xuống dưới, lần này là thật sự trai đơn gái chiếc. A Ngọc a, ngươi xuống dưới làm cái gì a? Quân Mộ Từ nhìn A Ngọc phận không thể thân thủ đem nàng nhét trở lại đi. Bất quá A Ngọc không phải khuê nữ ti nữ, cũng không phải quân gia người, hắn không cái nải quyền lợi. A Ngọc chỉ chỉ liệt diễm hổ phía sau bạch trạch, "Ta kỵ nó a." Quân nhan có người bồi, nàng không lo bóng đèn, nàng muốn bồi chính mình bạch trạch. Quân mộ từ quay đầu lại nhìn hạ, so với chính mình liệt diễm hổ còn muốn uy phong lẫm lẫm bạch trạch, nhìn nhìn lại mặt mày hớn hở A Ngọc, sắc mặt tức khắc liền không hảo. trên 1500 lốp xe dự phòng. Thẩm tri hàn này liền quá mức a. Câu đi rồi hắn quên nữ, còn phái chỉ thượng cổ hồn, câu đi rồi a ngọc cái này người thủ hộ, quả thực thật quá đáng. Quân gia chủ, ngài vẫn là tự giẫm điểm, bằng không quá lượng, xem quá rõ ràng sẽ càng tâm tắc. A ngọc hảo tâm nhắc nhở quân mẫu tử. Quân mẫu tử nhìn nhìn xe ngựa, tức khắc cảm thấy a ngọc nói rất đúng, nhắm mắt làm ngơ. Hắn tâm tắc mang theo liệt diễm hổ rời đi. một khắc trước xe ngựa, chậm rãi hạ một cái tím đen áo gấm nam tử xuống dưới, đi tới hắn trước mặt, chắp tay tôn kính thề ở, quân gia chủ. Quân mộ tử đánh giá Tuấn Mỹ không thua với thẩm chi hàn nam tử, cảnh giác nhìn hắn, ngươi là? Nên sẽ không lại là đánh hắn khuê nữ chủ ý đi. Tại hạ hình thiên giác, là quân nhan hình thiên giác nhìn hai mắt bỗng nhiên trợn to, một tay còn ôm lược, tựa hồ trở bị kích thích giống nhau quân mộ tử, cười cười, bằng hiu Quân mộ từ sợ hắn ngữ ra kinh ngửi, nghe được lời này, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuần thuận, thuận chỉnh mình ngực. "Con hảo, con hảo. Không phải tới nhìn trộm hắn khuê nữ." Hình Thiên giắc cười, cũng là quân nhân dự phòng vị hơn phu. Khụ khụ. Mới vừa hoán lại tới Quân mộ tử, tức khắc đã bị lời này cấp kinh sặc nước miếng, nhanh liệt khụ lên. Quân Nhan nghe đến mấy cái này lời nói, vén lên mày, giận trưng mắt Hình Thiên giắc, "Ngươi đừng nói chuyện lung tung a." Ta nhưng không làm ngươi làm dự phòng, phía trước sự, chúng ta đều thành toàn xong. Nàng nhưng không lấy hình thiên giác làm lốp xe dự phòng, ở trong tối khu rừng đen, làm hắn bồi hắn diễn kịch, chính là nói rõ ràng, đó là nàng cứu hắn thù lao. Ta tự nguyện. Hình thiên giác không bực, cười khẽ. Hình thiên giác, ngươi như vậy, ta. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, hình thiên giác liền cười đánh gãy, ta Đậu quân gia chủ, cũng đậu ngươi. Ta biết ngươi thích Thẩm Chi Hàn. Nàng thích chính là Thẩm Chi Hàn, hắn lúc này cho thấy thích, sẽ chỉ làm nàng gia tăng tâm lý gánh nặng, thả sẽ cùng hắn mới lạ, còn sẽ tránh hắn. Như thế, còn không bằng không làm rõ. Dù sao không kia tâm tư liền hảo, ta đời này liền thích Thẩm Chi Hàn. Quân Nhan nhìn hắn một cái, bước mảnh liền nghĩ ở Thẩm Chi Hàn trong lòng ngực. Mành cũng không phải dán chắc, mơ hồ có thể nhìn đến chút bóng dáng. Hình Tiên Zác ngẩng đầu nhìn thoáng qua gân bó rượi bóng dáng, liễm mắt cười khổ. Không có quan hệ, hắn nhất đẳng có thể chờ đến kia một ngày. Quân Mộ Từ nhìn nhìn xe ngựa, lại nhìn nhìn ảm đạm cười khổ Hình Tiên Zác, thật đúng là nhìn trộm hắn nửa nh nh a. Bất quá, hắn nhìn này Hình Tiên Zác, không thể so thẩm tri Hàn Hảo, hơn nữa nhìn tâm cơ thâm hậu, có thể hay không bởi vì ái mà không được, làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Yêu thú cô nương Tổng hội gặp được mấy cái biến thái. Tỷ như hắn thế tử, đã từng cũng gặp được cái mà không được, muốn hủy hoại nàng biến thái kẻ hái mộ, lúc ấy hắn thật đúng là đem kia biến thái cấp nghiền xương thành tro. Đến nơi cái này hình thiên rắc, hắn nhưng đến hảo hảo nhìn. Phía trước cảm thấy thẩm chi hàn không tốt, hiện tại có hình thiên rắc cái này đối lập, tức khắc liền không cảm thấy có cái gì không tốt. Bọn họ đoàn người rời đi hầm đồ thành lúc sau, một cái ăn mặc tầm thường ba cánh quần áo Bình thường khuôn mặt người, lúc này mới xoay người vào thành, vào một nhà thiên viện, rồi sau đó liền thay đổi một thân gia đình giàu có nha hoàn quần áo ra tới. Hàm Đô Thành bà tánh, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, kia thân nha hoàn lục chơi gian quần áo, đó là Hàm Đô Thành cự vô bá quân phủ nha hoàn sợ thống nhất quần áo. Mà nàng, đổi hảo quần áo, quả nhiên một đường thẳng đến quân phủ, không hề trở ngại đi vào. Chương 1501 tính kế. Đó là Diễm Lệ Viên. Nàng là quân diễm gần người nha hoàn. "Tiểu thư." Đại nha hoàn một đường thẳng đến đi vào, lúc này quân diễm đang ở trước bàn, sao kinh thưa, tuy rằng phiền lòng không thôi, nhưng trên mặt lại là một mảnh nghiên lặng. Ngày đó ban đêm, quân nhan đi ra cửa đồng phương phủ, nàng ý tưởng nói cho tổ mẫu, ai ngờ tổ mẫu thì nhưng không trách tội quân nhan, ngược lại lại đem nàng phạt một đốn, nhưng thiếu chút nữa không đem nàng cấp tức điên. "Tiểu thư." Quân Diễm nhìn hấp tấp chạy vào nha hoàn, buông xuống bút lông sói, ngẩng đầu nhìn hắn, "Vội vàng vội vàng làm cái gì?" Nô tỳ đại nha hoàn bị xem cả người run lên, quay đầu lại nhìn mắt, sân không người, nàng lúc này mới đi nhanh tiến lên, nhỏ giọng nói, "Quân nhan không phải một người ra cửa, mà là cùng Minh Vương cùng nhau rời đi, lại còn có có một cái gọi là Hình Thiên Zác nam tử." "Cùng Minh Vương?" Quân Diễm thu vị nhướng nhướng mày, "Cùng quân gia có kẻ thù truyền kiếp Minh Vương?" Nàng Quân Nhan cũng dám hắn lui tới, "Này bản lĩnh tăng trưởng a." Đại Nha hoàn gật đầu, "Đúng vậy, ta nghe hạ nhân nói qua, Quân Nhan khi trở về, liền cùng Minh Vương ngồi chung một con ngựa xe, hơn nữa Quân Nhan nhận tổ quy tông ngày ấy, Minh Vương cũng tới. Chỉ là ở trước phủ cao điệu một chút, sau lại liền đều bị đã quên. Hơn nữa ngày đó Minh Vương nói cái gì tới chúc mừng vị hôn thê nhận tổ quy tông nói, ở đây người cũng không thật sự, đều cho rằng hắn là tới tác tràng." Nghe một chút thì tốt rồi. Cho nên, quân Nhan cùng Minh Vương quan hệ khẳng định không đơn giản. Quân Diễm nghĩ, không khỏi hưng phấn lên, chỉ quân Nhan cùng kẻ thù truyền kiếp Minh Vương lui tới điểm này, liền cũng đủ làm tổ mỗ ban nàng tử tội. Nay quân Nhan thật đúng là chết a, căn bản là không cần nàng ra tay. Tĩnh động không thôi quân Diễm, hít sâu một hơi, mới làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, nói, bọn họ đi nơi nào? Kia quân Nhan khẳng định không phải ra xa nhà. Nói không chừng chính là muốn cùng Minh Vương tử bọn đi, nàng chờ xác định sau, liền nói cho tổ mẫu đi. Chẳng qua muốn Tư Bôn nói, Nhị Thúc đi theo đi làm gì? Chẳng lẽ Nhị Thúc cảm kích, nhưng là yêu thương con nhàn, cho nên liền quân gia cũng không màng. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cũng là tốt, Nhị Thúc trước sau là dưỡng phụ, chỉ cần hắn không làm nhà này chủ vị trí, nàng cha chính là gia chủ, nàng giống nhau cũng có thể trở thành quân chủ. Càng nghĩ càng là cái này khả năng, làm quân giẫm càng kích động, quả nhiên là cha con, đều là chết người. Không biết, nàng rốt cuộc là cái tiểu nha hoàn, không dám theo sau, nếu là bị phát hiện, nàng còn có thể tồn tại trở về. Quân giẫm liếc nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc là chưa nói cái gì. Lúc này, một cái khác nha hoàn vào được, tiến lên liền bẩm báo, "Tiểu thư, nô tỳ nghe được, trước mấy ngày nay gia chủ cùng quân chủ cãi nhau nguyên nhân." là quân chủ muốn đi thiên hợp lăng. Tổ tiên tổ mộ. Quân diễm ngây ra một lúc, không tin nhìn Nha Hoàn, hỏi: "Ngươi không đại nghe lầm?" "Sẽ không sai." Nha Hoàn khẳng định nói. Quân diễm rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy qua lại đi lại, đi rồi vài vòng mới ngừng lại được, nhìn kia Nha Hoàn hỏi: "Ngươi cũng biết bọn họ muốn đi nơi nào làm cái gì. Nếu chỉ là chỉ cần đi tế tổ, căn bản là không cần cái nhau, cũng không cần công tổ mỗ rời đi." Chỉ có thể nói, chuyện này không đơn giản. Không biết có thể tra ra cái nhau nguyên nhân đã là không tồi. Quân Diễm lanh lự một tiếng, xoa xoa tay, lại là tới tới lui lui đi rồi vài vòng, ngẩng đầu phân phó, "Ngươi đi theo cha ta đem chuyện này nói một chút, sau đó phái người rất xa đi theo, tốt nhất đem Thiên Hợp Lăng Sở Hữu xuất khẩu điều thủ." Chương 1502 Tường kế tựu kế. Kia nha hoàn khó hiểu hỏi: Không biết tiểu thư nói chính là cái nào cha? Gia trừ bỏ một cái cha, còn có cái nào cha? Quân Diễm tức giận hồi, thật là một chút nhãn lực thấy đều không có, còn có thể vì nàng làm tốt sự. Đại Nha hoàn liếc nàng liếc mắt một cái, đi nói cho đại lão ra. Trước kia tiểu thư là không muốn nhận đại lão ra, nhưng hiện tại gia chủ chính mình chết, tin tưởng cũng sống không lâu, kia về sau quân gia khẳng định là đại lão ra đương gia chủ, kia tiểu thư tự nhiên liền chịu nhịn. Điểm này đạo lý cũng đều không hiểu, cũng thật không hiểu là như thế nào lên làm đại nha hoàn. Kia nha hoàn buông xuống đầu lui xuống, nàng còn có chút ủy khuất đâu. Tiểu thư không chịu nhận đại lao ra làm cha, chẳng sợ sửa lại da phả cũng không chịu kêu một tiếng, cho nên nàng mới có như thế vừa hỏi. Tiểu thư chính mình vì danh lợi, liền thân cha đều không nhận, thật là có mặt, tại đây đối nàng lớn tiếng, thật đúng là cái thú vị. Đại nha hoàn xem quân diễm còn có chút kích động. Liên hỏi: "Tiểu thư, kế tiếp chúng ta còn phải làm cái gì?" Quân Diễm xem ngu xuân dường như nhìn đại nha hoàn liếc mắt một cái, chính bọn họ đi chịu chết, ta còn muốn làm cái gì, làm người cầm nhược điểm sao? Nàng lại không ngu. Quân Nhan cùng quân mộ từ đi Thiên Hợp Lăng, không thể nghi ngờ là chịu chết, liền tính bất tử, may mắn ra tới, kia cũng là thân bị trọng thương, nàng phái người ở Thiên Hợp Lăng cắt xuất khẩu thủ, chỉ cần nhìn đến bọn họ tồn tại ra tới giống nhau giết không tha. Tóm lại, nàng muốn cho bọn họ có đi mà không có về. Hơn nữa vừa vặn cha tại đây đoạn thời gian trưởng quản quân phủ, nàng muốn cho cha ở nhanh nhất thời gian, hoàn toàn đem quân phủ chộp trong tay. Như vậy, Liên Tính quân nhan cùng quân mộ từ may mắn ra tổ mộ, may mắn tránh được đuổi giết, lần đó tới sau, này quân phủ cũng không chấp nhận được bọn họ. Thật là thực sẽ chết một đôi cha con đâu. Ban đêm, bọn họ túc tại dã ngoại, Lúc này thậm chí Hàn ở trong xe ngựa, chính đem gấp ván giường đốn xuống, sau đó lấy ra chăn đệm, bắt đầu phô giường, hảo một bộ hiền phu. Quân Nhan vén rèm lên, liền nhìn đến Tiện Nghi Cha tay cầm đại đao canh giữ ở bên cạnh, cười khẽ ra tiếng. Nếu nàng cùng Tiện Nghi Cha nói, nàng cùng A Hàn sớm đã có phu thê chi thật, không biết Tiện Nghi Cha có thể hay không đạt. Sau đó dẫn theo bốn mụ mẹ lớn lên đao, đối A Hàn kêu đánh kêu giết. Nàng nhìn tiện nghi tra kia lén thúc mặt, cảm thấy rất là có khả năng. Lúc này, trong đêm đen, một mảnh bóng trắng mà qua. Đó là hồn tin điểu, cũng không phải tất cả mọi người có thể thấy được, nó thực mau liền rơi xuống a ngọc trên tay, rồi sau đó nàng liền đi tới quân nhan bên này. Quân nhan, có tin tức? A ngọc thanh âm có chút mị hoặc gợi cảm, đặc biệt là tại đây trong đêm tối, chẳng sợ chỉ là nói bình thường sự, cũng giống nhau làm người cảm thấy dễ nghe. Quân Nhan nhướng nhướng mày, cái gì chuyện tốt? Quân Diễm nàng A Ngọc đem đoạt được đến tin tức, hết thảy đều nói ra. Đều là quân diễm tính kế, cũng liền nàng ban ngày cùng hai cái nha hoàn theo như lời hết thảy. Quân Diễm nếu là ở nói, chắc chắn khiếp sợ trừng lớn mắt, lúc ấy rõ ràng không có người khác, vì sao sẽ bị nàng cấp đã biết? Quân Mộ Từ đêm này hết thảy đều nghe được, một chương sắp đến trung niên còn rất là phong lưu tuấn nhã mặt, lênh cùng bằng cha dường như. Ngươi nói Ngày đó đều là quân Diễm cùng quân Mục một, một bọn họ sở kế hoạch. Vì gia chủ chi vị, cùng quân chủ một cái xưng hô, thế nhưng đánh như thế ác độc tâm tư. Hắn không phải không biết bọn họ đối gia chủ vị trí này nhìn trọng, chỉ là cảm thấy trung quý là người một nhà, hơn nữa đã thành kết cục đã định, bọn họ hẳn là sẽ không như vậy tàn nhẫn. Không nghĩ tới, thế nhưng muốn hắn cùng khế nữ mệ. Chơn 1503 là muốn gả người vẫn là muốn làm giỡn hay? Muốn hắn mệnh Hắn còn thượng nhưng tha thứ, cần phải khuê nữ mệnh, đừng nói là đại ca, liền tính là thiên hoàng lão tử, hắn cũng giết chết. Không được, hắn hiện tại liền phải trở về, phế đi này hai người, sau đó trục xuất quân phủ. Quân Nhan nhìn mới vừa nghe xong, liền xách lên đại đao, hùng hổ muốn chạy quân mộ tử, vội rỗi tay giữ chặt hắn, tiện nghi trà, ngươi đi đâu nhi? Trở về phế đi kia hai cháu con. An Gan hừ mặt đỏ. Dám nói với khuê nữ làm loại sự tình này. Đặc biệt là kia quân giễu, lần trước hạ độc sự, cũng chưa so đo, còn dám nhằm vào khuê nữ. Loại này u ác tính, liền không thể lưu chữ, bằng không đối khuê nữ chính là một loại thương tổn. Quân Nhan nghe xong, liền buông tay, "Vậy ngươi đi thôi." Quân Mộ từ nổi giận đùng đùng đi rồi vài bước, đột nhiên cảm thấy không đúng, ngừng lại, xoay người bước đi đến Quân Nhan trước mặt, "Ngươi như thế nào không lôi kéo ta?" Chẳng lẽ lúc này, khuê nữ phải làm không phải liều mạng lôi kéo hắn, làm hắn bình tĩnh một chút, đừng như vậy xúc động sao? Quân Nhan nháy mắt, tỏ vẻ không hiểu, vì cái gì muốn kéo, ta cử hai tay hai chân tán thành ngươi đi phế đi bọn họ, sau đó trục xuất quân phủ, làm cho bọn họ vĩnh thế không được xoay người. Quân Mộ từ nhíu mày nhìn nàng, không hổ là cha con a, quả nhiên ý tưởng đều giống nhau. Thiện nghi cha đây là cảm thấy ta tàn nhẫn? Quân Nhan nháy mắt thấy hắn. Quân Mộ từ vội vàng lắc đầu, "Không có, không có." Hắn chính là cảm thấy cha con hai đều nhận đồng một sự kiện cảm giác, quả thực quá tốt đẹp. Quân Nhan sâu kín nói, "Kỳ thật nếu là ta đi, sẽ càng đơn giản điểm, sẽ không như thế tàn nhẫn." "Không, ngươi một chút đều không tàn nhẫn, thật sự, chuyện này, khue nữ ngươi làm đối." Đối tử còn không có xuất khẩu, liền nghe được Quân Nhan nói, "Ta sẽ giết bọn họ." Sau khi chết chủ suất quân phủ, tốt xấu là thân thích, cấp cái thống khoái, không cần gặp sau này vài thập niên cực khổ. Ai? Quân mộ tử nghe quân nhàn kia cuối cùng thở dài thanh, mặc danh nghe ra ý tứ. Nàng thật là quá thiện lương, cho nên mới như thế sẽ cho người xấu thống khoái. Thật là. Quân mộ tử không nói gì, dù sao chuyện này, khuê nữ làm đối, hắn không phản bác, phản bác cũng không tiếp thu. Quân nhàn xem hắn còn ở, liền lấy mắt thấy hắn. Tiện nghi trà, ngươi còn không quay về a? Ta vì cái gì phải đi về? Quân Mộ Từ hỏi lại trở về. Quân Nhan hồi lấy một bộ yêu cầu hỏi biểu tình, đương nhiên là trở về xử lý bọn họ a. Quân Mộ Từ nhìn mắt xe ngựa, thậm chí Hàn còn ở bên trong trải giường chiếu đâu, nơi này đều là người của hắn, trừ bỏ Hình Thiên Dác là người ngoài, nhưng nhìn chính là cái làm bất quá thẩm chi Hàn. Trải giường chiếu đều là hắn ra tay, vạn nhất trong chốc lát Cho nên, mặc kệ khuê nữ một người ở chỗ này, hắn là không yên tâm. Việc này cha không quay về, cũng có biện pháp, còn có nữ hải tử ra ra, đừng luôn là nghị xử lý ai. Nhiều không văn nhã, nhiều không thục nữ. Bất quả, hắn khuê nữ như thế nói, cũng là đáng yêu. Quân nhan nga một tiếng, nhìn mắt chui ra tới thẩm chi hàn, ta đây nghĩ như thế nào gả chồng đi. Hảo à, hảo à, thẩm chi hàn đứng cái kêu mau. Quân mộ tử vội vàng xua tay, không tốt, một ngàn vạn cái không tốt, ngươi vẫn là nghị xử lý ai, nghị kỳ rồi, cùng cha nói, cha đi xử lý hắn. Gà trông cái gì, vẫn là quá cái 3-4-5, không, quá cái 10-5-8-5 lại tính toán đi. Quân nhan nhìn đối nàng gà trông phản ứng như thế đại quân mộ tử, nhướng mẹ cười, tâm tình thập phần vui sướng. Thậm chi hàn nhảy xuống xe ngựa, dôi tay trói quen tính xoa xoa quân nhan đầu, yêu cầu hỗ trợ sao. Chương 1504 Hình Thiên Giác Mầu Thuẫn Tâm Tư. Quân phủ cũng là hàng vẹt, cho nên hắn có thể hỗ trợ. Quân Nhan nước mắt, cho hắn một ánh mắt, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Tri Hàn Tiêu ngạo cười cười, duỗi tay lại là muốn xoa nàng đầu. Quân Mộ Từ đã sớm xem kia móng đuốt khó chịu, một lần nhịn, lần thứ 2 nhịn không nổi, trực tiếp duỗi tay ngăn lại, ngươi đủ rồi a. Nhà hắn khuê nữ như vậy đẹp đầu tóc ti, đều bị hắn xoa cấp gió to thổi qua giống nhau. Ngày trước mà hắn, đều dám như vậy đối khuê nữ, kia hắn không ở thời điểm, còn không biết hắn phải làm cái gì cầm thú sứ đâu. Thẩm Tri Hàn thu hồi tay, yêu say đắm nhìn mắt Quân Nhan, tự nhiên mà thẩm tình nói, cả đời đều không đủ. Ngươi cho ta người chết a. Quân Mộ Tử càng khó chịu, hắn cái này đường cha còn ở đâu, có thể hay không đừng luôn lả liêu hắn nữ nhi. Thẩm Tri Hàn nhăn lại mày kiếm, nhạc phụ, cũng đừng nói mê sảng. Tiểu tế còn tưởng ngươi thân thủ đem nhan nhi giao cho ta trên tay. Đừng lại gọi bậy, bằng không ta chém ngươi à. Quân mộ từ sáng lên trong tay đại đao, không có 10 mét, cũng có 1 mét. Này dọc theo đường đi, tiểu tử này hô không đếm được nhạc phụ, hắn như thế nào sửa đúng, như thế nào uy hiếp cũng chưa dùng, nhưng đem hắn cấp sầu hỏng rồi. Thậm chí hàn nghiêm túc nói, nhạc phụ chém ta, ta cũng đều, bất quá phải cẩn thận nhan nhi thủ tiết. Nhị lưu loát chật bỏ tới lại dạo, thậm chí Hàn lắc mình tránh đi. Kia tiểu tế liền cùng nhạc phụ luận bàn một chút. Đều nói, Vương bác mới là nhạc phụ ngươi, không được lại đê ở. Nhạc phụ, đối chính mình hảo một chút, đừng như thế nói chính mình. Hai người đấu võ mồm cùng đánh nhau thanh âm, càng ngày càng nhiều. Nhưng quân nhan cũng không để ý bọn họ, chỉ là nhíu mắt cười khẽ, rồi sau đó lên xe ngựa, nằm xuống nhắm mắt nghe bên ngoài động tĩnh. Như vậy ồn ào nhốn nháo khá tốt. Ở cách đó không xa hình thiên giác, vẫn luôn nhìn bên này, hắn nghe kia hai người thành âm, nhìn nhìn lại kia an tĩnh, thả sáng lên ánh nến xe ngựa, không khỏi rũ xuống mi mắt, trên mặt tràn đầy chua xót cùng cô độc. Hắn luôn là dung không vào bọn họ, chẳng sợ nói là bằng hữu, nhưng hắn giống như vẫn luôn đều ở quân nhan ngàn dặm ở ngoài. Dường như mặc kệ hắn như thế nào làm, nàng đều sẽ không đem hắn trở thành bằng hữu chân chính, sẽ không để trong lòng bằng hữu Liên tính hắn muốn đưa nàng Huyền Lăng xa, nàng đối hắn cũng chỉ là có cảm kích. Vì sao? Làm cái gì đều sẽ không bị để ở trong lòng đâu. Hình Thiên rắc nhìn trên mặt đất kéo lớn lên bóng dáng, không khỏi nghĩ, có phải hay không phải làm ra nàng thương tâm sự, thương nàng để ý người, mới có thể ở trong lòng nàng lưu lại một vị trí nhỏ. Nhưng như vậy vị trí, là hờ đi. Nàng yêu ghét rõ ràng, ái, liền một lòng ở thẩm tri hàn trên người, mà hận giết người nọ lúc sau, hận cũng liền không có. Cho nên, này sẽ là hắn muốn sao? Hắn tử nhỏ liền biết, vì mục tiêu, có thể không tiếc huyết thể đạo lý, nhưng đối mặt nàng. Hình Thiên Zác không khỏi nhớ tới, nàng ở mất đi Mạc huynh thành khi cực kỳ bi ai, nàng cùng thậm chí hẳn cãi nhau khi thương tâm khổ sở, liền cảm thấy này không tiếc huyết thệ là không hợp lý. Nương, ta muốn như thế nào làm? Hình Thiên Zác nhìn trên mặt đất đen như mực bóng dáng, thấp giọng tự hỏi, "Quân phủ sự, quân nhan đều có an bài, cũng sẽ không bởi vậy dừng lại bước chân, nàng trước mắt quan trọng nhất đó là bắt được Huyền Lang Sa." Đến nỗi quân phủ, hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay, quân diễm nếu là nhớ thân tình, chỉ là tiểu lan lộn, như vậy tùy nàng mà đi, nàng mặc kệ. Nhưng nếu là thật sự hạ tử thủ, kia cũng cũng đừng quấy nàng không khách khí. Chờ nàng từ Thiên Hợp Lăng trở về, nhất định phải đem đại phong nhổ tận gốc diệt trừ. Chương 1505 Thiên Hồ Sơn. Tự Ngự Thiên Hoàng chiều hướng cực phương nam hướng mà đi, vẫn là nhanh hơn hành trình, nửa tháng sau, vào Thiên Hồ Lăng. Lúc này, còn chưa bắt đầu mùa đông, nhưng nơi đây vùng lại là đã rét lạnh đến cực điểm, tuyết trắng phiêu phiêu, đại địa ngân trang tố khỏa, thật dày tuyết đọng, đem kia nhánh cây áp comel kia bụi cỏ bị tuyết trắng áp thành từng đùi bông tuyết. Kia ngọn núi đảo rũ băng chùy, sáng lấp lánh, dưới ánh nắng, dưới lộ ra hàn mang. Liếc mắt một cái nhìn lại, tuyết trắng xóa, chỉ có kia vạn niên thanh ở tuyết trắng áp chế hạ, còn lộ ra một ít màu xanh lá. Quân Mộ Từ ăn mặc màu xám áo khoác, còn lênh thẳng xoa đôi tay, ha khí, hắn đứng ở đỉnh núi, chỉ vào phía trước, kia thấp nhất lùn một tòa tuyết sơn, nơi đó chính là Thiên Hập Lăng. Quân Nhan cũng thẩm tri Hàn Xuyên chính là kia bộ tình lữ trang, theo chân bọn họ một đám áo khoác áo choàng, thật không thể bọc cái chăn mấy người thoạt nhìn. Hai người bọn họ quả thực chính là An Mặc Trang phục hè, nhưng đem bên cạnh mấy người cấp hâm mộ đã chết. Xem khoảng cách, hẳn là còn cần 3 ngày. Quân Nhan dương mắt nhìn chung quanh một chút địa thế, nơi này như là cái bồn địa, bốn phía đều là sơn. Ma Thiên Hợp Lăng là nhất lùn một ngọn núi. Tuy rằng nàng không hiểu phong thủy, nhưng nơi đây nhìn lại là không tồi, chính là đi, quá lạnh. Thẩm Tri Hàn cũng nhìn chung quanh kia ngân trang tố khỏa phong ra, nhíu chặt mày. Hình như có cái gì tác động hắn, làm hắn có chút táo bạo lên. Quân mộ từ lại ha một hơi, cảm thấy hơi ấm chút, tiếp tục nói, nơi này là hư không đại lục long mạch, là phong thủy tốt nhất địa phương, chính là quá lạnh, thật là lạnh đến trong xương cốt. Lạnh đến hắn tưởng về nhà, hoa ổ chan. Thật thật chính là quá lạnh. Nghĩ như vậy, Quân mộ từ lạnh run rẩy, sau đó dương mắt nước mắt lưng tròng, tràn đầy đau lòng nhìn con nhan. Quân Nhan bị nhìn chằm chằm không thể hiểu được, một bên đầu, xem tiện nghi tra nước mắt lưng tròng, càng là không thể hiểu được. "Ngươi làm gì?" Nên sẽ không lâm thời đổi ý, muốn đem nàng đánh vụng, đem nàng mang về nhà đi. Nay chỉ là bình thường lãnh, cha liền chịu không nổi, chính là ngươi. Ngươi Quân Mộ từ nói liền rơi xuống nước mắt, nghẹn ngào lên. Kia băng Trung Vương, Vương Trung Vương Thiên Huyền Băng, liền ở khuê nữ trên người, nàng lại muốn gặp như thế nào đến xương rất lạnh. Thật là có bao nhiêu thống khổ. Quân Nhan nhìn lão lệ Tung Hoành tiện nghi cha, có chút buồn cười, nhưng lại thực động dung. Đại khái đây là đường cha đi, như thế nào đều là nghĩ hại tử. Nàng vỗ nhẹ bờ vai của hắn, an ủi, kỳ thật ta không có việc gì, từ nhỏ cứ như vậy, ngược lại không sợ lẫnh, không sợ nhiệt, ngươi không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta. Khuê nữ. Bất an an ủi còn hảo, một an ủi, kết quả quân mộ từ khóc càng thương tâm. Thật là hảo khue nữ, lúc này đều còn nghi hắn, còn nói loại này a đùi nói, nào có người sẽ hâm mộ có được thiên huyền băng loại này cực hạn lạnh băng, khue nữ nhất định là a đùi hắn. Quân nhan nhìn hơn 40 tuổi người, còn khóc giống cái hài tử giống nhau, thật là nhịn không được muốn cười, chính là đi, lại vì như vậy cha mà cảm thấy hạnh phúc. Cho nên, nàng chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Thẩm Chí Hàn. Thẩm Chí Hàn vì nàng cảm thấy cao hứng cười cười. Trước kia sợ Nhan Nhi trở về, nhận vẫn là cha cha, nhưng hiện tại phát hiện không phải, thật tốt. Nhạc phụ, ngươi muốn hay không đau lòng một chút tiểu tế thiên âm hỏa, mỗi ngày đều bị phóng tới trong chảo dầu chiên rán mấy chục lần cảm giác đau. Thậm chí Hàn Vũ vô, vô Quân mộ từ vai, chỉ chỉ chính mình. Coi vẻ hắn vì con rể, cũng nên được đến yêu thương, không thể xem nhẹ hắn, hắn cũng thiếu tình thương của cha hảo đi. Chương 1506 duyên trời tác hợp Quân mộ từ giơ tay lau hạ nước mắt, ngẩng đầu nhìn tới gần hắn, liền mang theo một cổ ấm áp thẩm chi hàn, mắt sáng ngời lên, "Thiên âm hỏa." Thẩm chi hàn gật đầu, việc này hắn không giấu giếm, nhưng không cùng Quân mộ từ nói, hắn cùng Nhan Nhi yêu cầu xong tu mới có thể giải. Hắn tưởng cứ Nhan Nhi muốn Quân mộ từ đánh trong lòng đồng ý việc hôn nhân này, như vậy Nhan Nhi cũng có thể đủ càng vui vẻ một ít. Trước kia cảm thấy ngươi rất lạnh, không nghĩ tới hôm nay cảm thấy ngươi như thế ấm. Quân Mộ Tử nói, Triều Thẩm Chi Hàn đến gần rồi chút, chỉ một bước khoảng cách, tức khắc cảm thấy kia ấm áp liền dày đặc. Mà hắn cũng không vừa rồi cảm thấy như vậy lạnh. Thẩm Chi Hàn nhìn hắn một cái, cảm giác gớm áp một ít Quân Mộ Tử, nhìn Thẩm Chi Hàn nói, "Dời đi Thiên Hợp Sơn phía trước, đừng dời đi ta ba bước ở ngoài." Ách Thẩm Chi Hàn có điểm tưởng đem cái này chiếm nhan nhi vị trí nhặt phụ, cấp có xa lắm không ném rất xa. Hắn mặc danh cảm thấy bị trở thành lò sưởi. cho hắn sửa ứng dụng. Đây là một cái khảo nghiệm, nếu là thông qua, ta đây có thể suy xét như vậy từng cái." Quân Mộ Từ nói, rốt cuộc hắn là thật sự sợ lãnh, siêu cấp sợ lãnh. Quân Nhan liếc liếc mắt một cái Quân Mộ Từ, bật cười lắc lắc đầu, Tiện Nghi Cha liền như thế đem nàng cấp bán, nói tốt nửa nhi không đâu. Hình Thiên dắt trước sau yên lặng đi theo bọn họ, nếu không cần nói, hắn là tuyệt đối sẽ không mở miệng. Tiện Nghi Cha Nơi này vì sao kêu Thiên Hợp Sơn, Kiêu Mộ, vì sao kêu Thiên Hợp Lăng? Quân Nhan đi ở Thẩm Chi Hàn bên trái, kéo hắn cánh tay, đến nơi phía bên phải, để lại cho tiện nghi cha. Quân Mộ từ bên trái là Thẩm Chi Hàn, bên phải là Liệt Diễm Hổ, tức khắc liền ấm áp một ít. Nghe nói có Thiên Chi hợp ngụ ý, thuyết thư là như thế này nói, là thật là giả, cũng không biết. Nay Thẩm Chi Hàn trên người phát ra hơi ấm, áp, thật đúng là ấm áp. Bất quá hắn là cực nhiệt thiên âm hỏa, mà Khuê nữ là cực lãnh thiên huyền băng, nóng lên lạnh lùng, đúng là bổ sung cho nhau, nhìn cũng là thiên chi hợp, cái này con rể vẫn là có thể suy xét. Đi đi đi, lại loạn tưởng cái gì, có thể nào bởi vì một chút ấm liền suy xét hắn? 3 năm trong vòng đều không suy xét đem Khuê nữ gả chồng. Khuôn nhan không khỏi nhìn về phía ngày đó Hập Lăng, nhẹ giọng lặp lại một câu, thiên chi hợp sao? Tổ tiên rốt cuộc muốn cùng ai thiên chi hợp, vì sao phải chấp nhất táng ở chỗ này? Nay đó đều làm nàng tò mò thử. Thẩm Chi Hàn nhìn kia từng tòa vây quanh Tuyết Sơn, cảm giác càng là kỳ quái, tóm lại có một loại thật sâu cảm giác, là hắn nói không rõ, nhưng chính là cảm thấy cực hảo. Thiểu tâm chút. Thẩm Chi Hàn thu hồi suy nghĩ, khẩn nắm quân nhan tay. Lúc này là xuống núi lộ, bởi vì là thật dày tuyết động, tất nhiên là hoạt, thả nơi này đi xuống. còn không biết đều sẽ có cái gì, càng là phải cẩn thận. Quân nha lừ một tiếng, ngươi cũng rất hảo tiện nghi cha tay. Quân Mộ Từ tâm tình rất tốt, khuê nữ quả nhiên là chi kỳ tiểu áo đông. Đây chính là nhạc phụ, khẳng định sẽ. Thẩm Tri Hàn ứng kiêu kêu một cái đương nhiên. Lời này, Quân Mộ Từ chỉ là khẽ hừ một tiếng, nghe đảo không phải sinh khí, mà là có loại tiểu ngạo kiều. Đối này, Thẩm Tri Hàn chỉ là cười cười, hắn vẫn là hiểu được Quân Mộ Từ tâm tư. khẳng định là luyến tiếc khuê nữ gả chồng, cho nên còn không có nhận đồng hắn. Bất quá không quan hệ, hắn sẽ làm quân mộ từ nhận đồng hắn. Chỉ cần quân mộ từ một nhận đồng, hắn cùng Nhan Nhi đại hôn cũng liền không lâu. Chỉ là ngâm lại, liền kích động không được. Hình Thiên giác đi ở phía sau, nhìn ấm áp ôm thành đoàn ba người, lại là ảm ảm con người. Chương 1507 cắt lợi điểm. Thật dày tuyết động, mỗi đi một bước đều để lại một cái thật sâu dấu chân. Chẳng sợ bọn họ thực lực cao cường, cũng là không ngoại lệ. Gió lạnh kẹp đông tuyết như dã thú giống nhau gào thét, như lành giao nhỏ giống nhau, quất ở trên mặt, sinh đau thực. Bọn họ đi qua địa phương, để lại dấu chân, nhưng thực mau đã bị phong tuyết cấp che dấu. Bạch Trạch đi tuốt đàng trước mặt do đường, thậm chí Hàn đi ở đệ nhị, hắn phi thường cẩn thận lôi kéo quân nhàn tay, không dám có một chút sơ sẩy. Quân mộ từ ở một bên nhìn, Trong lòng không khỏi lại đối hắn vừa lòng một phân. Nhưng này vẫn là không đủ. Quân nhan nhìn còn đường xá xa xôi, liếc mắt một cái nhìn lại, tuyết trắng xóa bốn phía, thở phi phò, hỏi quân mộ tử, thiện nghi tra, các ngươi thật sự mỗi năm đều tới bái tế sao. Nơi này vừa thấy chính là hàng năm tuyết trắng, cùng nam cực là không sai biệt lắm. Cứ như vậy ác liệt thời tiết cùng hoàn cảnh, nàng không tin quân gia thật sự mỗi năm đều tới tế tổ. Quân mộ tử nghiêm túc nga một tiếng. Đúng vậy, mỗi năm đều tới, chúng ta là hiếu thuận hậu thế, cần thiết mỗi năm đều tới. Đây là ai đều không thể nghi ngờ sự. Ân. Quân Nhan không tin nhướng nhướng mày. Quân Mộ từ xấu hổ khục khục, liếc mắt thấy kia nhỏ nhỏ tuyết sơn, chính là đều ở dưới chân núi tế bái một chút. Phụt. Lần này không chỉ có Quân Nhan cười ra tiếng, những người khác cũng đều cười ra tới. Chúng ta tâm ý tới rồi, hơn nữa tổ tiên nếu táng ở chỗ này, chính là không nghĩ có người tới quấy rầy, đừng nhìn nơi này bình tĩnh, nhưng nguy hiểm thực. Quân Mộ Từ tóc mặt, nghiêm túc nói: "Quân Nhan mỉm cười gật đầu, "Đa ân. Thật sự." Quân Mộ Từ sốt ruột chỉ vào Thiên Hợp Lăng, nói: "Ngươi đừng nhìn hiện tại nơi này bình tĩnh, nhìn không tới hồn thú, nhưng chúng nó đều canh giữ ở lăng mộ trước, không chỉ có như thế, còn có một đạo kiên cố kết giới." Tóm lại, hết thảy thoạt nhìn, nơi này cũng không bình tĩnh. cất giới. Quân mộ từ gật đầu, đứng dậy, có một tầng kiến giới, kỳ thật tới người căn bản là không có từng vào lăng mộ, chỉ có thể vào hôm nay Hợp Sơn. Mà vào Thiên Hợp Sơn, trên cơ bản có đi mà không có về, chẳng sợ trở về người, cũng chỉ nói nơi này hung hiểm, khuyên nhủ người khác đừng tới sớm, khắc chỉ tự không để gặp tới. Cho nên, hôm nay Hợp Sơn ở người khác trong miệng, trên cơ bản cũng liền thành có đi mà không có về đáng sợ địa phương. Quân gia mỗi năm tế bái, cũng chỉ là ở dưới chân núi Tế bái, lấy biểu tâm ý. Quân Nhan nhìn Tuyết trắng xóa, liên miên dựng lên ngọn núi, đối quân mộ từ nói, rất là tán đồng gật đầu. Tuyết sơn ơi, vốn chính là nguy hiểm đến cực điểm. Ma Thiên Hợp Sơn, trừ bỏ gió lạnh gào ghét, cũng không phát hiện hồn thú, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại tiềm tàng nguy hiểm. Thẩm Tri Hàn dương mắt nhìn bốn phía, tuy cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn đối cái này địa phương Đối ngày đó hợp lăng lại là mạc danh sinh ra hướng tới chi tâm, chỉ là vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Đúng rồi, rất nhiều người còn chưa tới Thiên Hợp Lăng, liền dẫn phát rồi tuyên lở, chúng ta cần phải cẩn thận, một cái hắc xỉ chính là có thể dẫn phát kết lở. Quân mộ Từ trầm giọng nói. Nay cũng không phải là hù dọa người sự, là chân chân thật thật. A Ngọc cười ở bạch trạch trên lưng, đối Quân mộ Từ nói, nhịn không được phun tảo một chút, Quân gia chủ Ngài nói chuyện vẫn là nói cắt lời điểm đi. Nơi này là tuy sơn, lại là dãy rãng tuyết lở địa phương, linh lực cái gì tốt nhất không cần. Quân Mộ Từ vội nhắm lại miệng, vẫn là đừng nói chuyện lung tung, an an toàn toàn đến Thiên Hợp Lăng mới là chính sự. Loại này địa phương quỷ quái, may mắn hắn theo tới, bằng không khuê nữ nên có bao nhiêu sợ hãi a. Hắn trong miệng sợ hãi khuê nữ, lúc này chính thưởng thức này một phen cảnh đẹp, nào có biểu hiện ra nửa điểm sợ hãi. trước 1508 tiết lở. Một ngày một đêm đi qua, khoảng cách thiên hợp lăng càng ngày càng gần, nhưng kia hàn ý cũng càng ngày càng cực. Quân mộ Tư Liên tính đứng ở thẩm chi hàn bên cạnh, cũng vẫn là lén thẳng xoa tay hà hơi, ý đồ làm chính mình ớn áp một chút. Địa phương quỷ quái này, quỷ thời tiết, thật là cho hắn 10 năm công lực, cho hắn 10 cái khuê nữ, hắn đều không nghĩ lại đến lần thứ hai, dù sao hắn có một cái khuê nữ Quân Nhan vẫn là không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ là càng gần, nàng liền càng hưng phấn, cũng sinh ra chờ mong tâm tình tới. Quân Nhan xem Quân Mộ Từ đều lẫnh hận không thể xúc thành đoàn, nhướng mày hỏi, "Tiện nghi cha, nếu không á hàn mượn ngươi ôm một cái?" Thẩm Chi Hàn nhíu nhĩ mày, "Đây cũng là có thể mượn." Hàn Tức phụ nhi cũng thật đủ hảo phòng a. Quân Mộ Từ vội vàng lắc đầu, "Không cần, ta get bỏ. Nào có đương cha cùng khuê nữ đoạt nam nhân?" đi đến thành bộ giá gì? Thẩm Tri Hàn kéo kéo khóe miệng, hắn còn ghét bỏ đầu. Vô hình trùng, bọn họ đã bước vào một cái giới tuyến. Đi ở cuối cùng hình thiên giác, cảm thấy phía sau có cái gì hô hô vang thanh âm, cùng lúc đó, quân nhan bọn họ cũng đều cảm giác được tuyết điệu rất nhỏ run rẩy, rất nhỏ đến làm người có thể xem nhẹ. Chính là tại đây trên nền tuyết, một chút động tĩnh đều là không dung bỏ qua. Tiện nghi tra Ngươi nói tuyết lở giống nhau đều phát sinh ở cái gì địa phương?" Quân Nhan trấn định, ngẩng đầu nhìn bốn phía, bọn họ khoảng cách thiên hợp lăng, còn có một ngày lộ trình. Quân Mộ Từ suy nghĩ một chút, căn cứ thái tổ lời nói, ngẩng đầu nhìn chín sơn vây quanh, mà bọn họ chính ở vào trung gian. Giống như chính là nơi này sẽ không có bất luận cái gì dự triệu phát sinh tuyết lở. Quân Mộ Từ có chút sợ hãi nuốt nước miếng. Tiến đến tế tổ, Mây mấn tồn tại trở về tổ tiên nói qua, một khi tới rồi chín sơn vây quanh trung gian, như vậy chính là phát sinh tuyết lở thời điểm. Nghe quân mộ từ nói, thả bên thai đánh rách tả trời tăng viện, càng ngày càng vang lên, mọi người xôi nổi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy kia cao cao đỉnh núi, có một đạo bạch cầu, cực nhanh so phong còn nhanh đi xuống lăn xuống, càng lăn càng lớn, thả ở bọn họ nghiêm trọng, nhìn cũng càng lúc càng lớn, thực mau liền như một tòa tiểu nhà gỗ nhỏ như vậy lại Tuyết lở, chạy mau. Không biết ai hô một câu, xoay người không chút do dự chạy lên, lúc này đã tuyết lở, bọn họ cũng hoàn toàn không màng có thể hay không dùng linh lực, xô nổi nhanh hơn tốc độ, trung bình sinh lớn nhất tốc độ, chạy lên. Ho ho. Phía sau thanh âm càng ngày càng vang, kia càng lăn càng lớn, đại giống côn cát, thực mau lại đại giống đồi núi, dòng núi lớn giống nhau, thẳng tắp lăn xuống, thật lớn tuyết cầu nơi đi qua. những cái đó tuyệt động như là tuyết hồng giống nhau, chút xuống mà xuống, kia từng viên trời xanh đại thụ tất cả đều bị vùi lấp. Nhưng thực mau, không chỉ có phía sau thanh âm vang lên, ngay cả hai sườn thanh âm cũng đều vang lên. Quân Nhan nhân cơ hội nhìn thoáng qua hai sườn, sắc mặt càng làn trắng bệnh, bởi vì chín sơn đều đã xẻ ra tuyết lở, kia tuyết trắng như hồng thủy, sôi nổi cuynh hạ, thậm chí đem tuyết cầu lăn càng lúc càng lớn. Nếu là đồng thời phát sinh, còn có thể đủ xảo diệu lợi dụng một chút, làm chúng nó chạm vào nhau ở bên nhau, có lẽ có thể tránh thoát một kiếp. Chính là này đó càng lăn càng lớn huyết cẩu, như là an bài hảo giống nhau, lẫn nhau giao nhau, duy nhất mục tiêu, đó là xâm lấn nhân loại, luôn có một cái thuyết cẩu, có thể đem xâm lấn hủy lộc. Tóm lại, đây là thai nạn tính, có thể so với thế giới hủy diệt tính đáng sợ. Chạy, lúc này trừ bỏ chạy, bọn họ rốt cuộc làm không được cái gì. Hô Vang lớn liền ở nhĩ sườn, quân nhan dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kia núi lớn giống nhau cự tuyết cầu đã đến trước mặt. Chư 1509 nguy hiểm. Thẩm chi hàn là hỏa linh lực, lúc này hắn càng là không dám dùng linh lực, cho nên đang xem đã có nguy hiểm là lúc, hắn đầu óc còn không có chuyển qua tới, nhưng hắn thân thể đã là theo bản năng nhanh một bước. Hắn đem quân nhan kéo đến phía sau, chính mình lấy thân đi ngăn cản. Oen, kia to lớn tuyết cầu, như hồng thủy Ầm ầm nổ tung, mọi người tầm mắt, một mảnh tuyết trắng cũng bị kia tuyết cấp vé mắt, nhưng vẫn chưa có trong tưởng tượng, chôn ở thật sâu trên nền tuyết. Đi mau, lớp băng kiên chỉ không được bao lâu. Quân Nhan lôi kéo Thẩm Tri Hàn tay, gấp giọng nói: "Nàng là băng linh lực, có thể ngưng kết lớp băng, tạm thời bảo hộ một chút, chính là tuyết lở là tự nhiên lực lượng, chẳng sợ nàng băng linh lực lại cường, cũng so bất quá tự nhiên lực lượng." Thẩm Tri Hàn dương mắt, Thấy là quân Nhan ngưng kết lớp băng, nổi lên một cái an toàn tiểu địa phương, chính là nghe kia như da thu giống nhau gào thét thanh âm, không người dám dừng lại. Hàn cũng nháy mắt kéo quân Nhan tay, cấp tốc chạy vội lên. Quân mộ tử tán thưởng nhìn mắt Thẩm Tri Hàn, cũng không dám có điều dừng lại, nhanh chóng chạy vội lên. Lúc này, chỉ có quân Nhan có thể sử dụng băng linh lực. Nhan Nhi, ta có ngươi." Thẩm Tri Hàn ngừng lại, hướng trên mặt đất một ngồi xổm. Quân Nhan hiểu hắn ý tứ, một cái thuần thục nhanh chóng ghé vào hắn trên lưng, hắn nháy mắt liền chạy như bay lên. Như vậy nàng liền không cần chạy vội, chỉ cần chuyên tâm nổi lên một tòa lại một tòa, hai ba mươi trượng tường băng, ý đồ ngăn cản kia lăn xuống mà xuống to lớn tuyết cầu. Nhưng, này đó đều chỉ là huồng phí. To lớn tuyết cầu nơi đi qua, kia trăm năm lão thụ đều bị nhỏ tận gốc quá, kia thật dày tường băng ở nó trước mặt, liền cùng kia miếng băng mỏng giống nhau. một hướng liền phá. Thức mau, quân nhan linh lực liền tiêu hao không sai biệt lắm, liền tính nơi này băng thiên tuyết địa, linh khí dư thừa, nhưng quân nhan cũng không kịp chuyển biến thành linh lực. Các ngươi tìm một cái sơn động, hoặc là bất luận cái gì kiên cố có thể trốn tàng địa phương, cho dù là một góc cũng đúng." Quân nhan nói, giơ tay lại nổi lên một tòa thật dày tường băng. Nhưng nàng lúc này đã thở hổn hển, linh lực hao hết, với nàng tới nói, càng là thai nạn tính. to lớn tuyết cầu càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần, thà vẫn là bốn phương tám hướng lăn tới, chỉ có một cái lỗ còn có thể đi. Khuôn nhan mồm to thở phì phò, thân xác càng ngày càng nóng nóng, bởi vì tình huống càng ngày càng nguy hiểm, mà nàng cũng không năng lực ngăn cản. Ngươi ở thiên nhiên trước mặt, chính là như con kiến, điểm này vĩnh viễn thay đổi không được. Tuyết cầu càng lăn càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mà bọn họ bởi vì chạy vội, tinh lực tiêu hao quá nhanh. Muốn chậm hạ bước chân, lại là không, dám, chỉ có thể liều mạng một hơi, cũng bất chấp dưới chân có cái gì, một cái kính đi phía trước chạy. Quân Mộ từ chạy ở quân nhan phía sau, không phải hắn tốc độ không đủ, mà là hắn nghĩ, có lẽ hắn còn có thể cứu nàng. Đây là phụ thân, chẳng sợ 19 năm chưa nuôi nó quá, cũng chưa từng gặp qua, nhưng trong xương cốt huyết mạch tương liên, vẫn là làm hắn làm ra như vậy quyết định. Bọn họ không biết chạy bao lâu, Rốt cuộc phải bị kia to lớn tuyết cầu đổi theo, khuôn nhan nhìn như quái vật khổng lồ giống nhau to lớn tuyết cầu, A Hàn, không còn kịp rồi. Chỉ cần 10 giây thời gian, cái này tuyết cầu liền có thể từ bọn họ trên người nghiền áp qua đi, sau đó đưa bọn họ thật sâu vùi lấp dưới nền đất. 10 giây, đó là giữa rỗi ngắn ngủi thời gian, như thế nào tới kịp? Không, tới kịp. Thẩm Chi Hàn chưa từng buông tay, cũng chưa từng chậm hạ bước chân. Cặp kia mắt sắc bén dường như có thể đem này thật mạnh tuyết sơn cấp nhìn thấu giống nhau. Trước 1510 vùi lấp, Bạch Trạch cùng A Ngọc là ở đằng trước. A Ngọc liếc mắt một cái liền thấy được phía trước trăm mét ở ngoài phía bên phải. Ở mênh mang tuyết trăng dưới, lại là có một mảnh nhỏ đen nhánh. Đó là Sơn Đậu. Phía trước phía bên phải, có Sơn Đậu. A Ngọc kinh hỉ kêu. Dứt lời, tất cả đều bằng mau tốc độ, thay đổi phương hướng. Hướng tới kia sơn động mà đi. "Vâng." Ở mấy cái to lớn tuyết cầu chạm vào nhau nháy mắt, bọn họ liều mạng cuối cùng một hơi chui vào sơn động bên trong. Thẩm Chi Hàn chân mềm nhũn, cả người đi phía trước huynh đi xuống, nhưng hắn lại là tốc độ lại là cực nhanh trở mình, đem quân nhan cấp đè ở dưới thân, gắt gao che chở. Rồi sau đó đi theo tiến vào quân mộ tử, càng là theo bản năng nhào qua đi, đưa bọn họ đều hộ ở dưới thân, thả còn đem thân mình cũng lên. Này một cái trước mắt, hắn cái gì cũng chưa tưởng, chỉ là muốn dùng hết mọi thứ đi bảo hộ hắn nữ nhi. Và anh, tuyết lở ngưng hẳn ở này tòa tuyết sơn, cường hắn tự nhiên lực lượng, đem ngọn núi này chấn run dày lên. Vô số tuyết trắng bọc vào, trong động đen nhánh một mảnh. Quân nhan là ở nhất phía dưới, đều cảm thấy ngũ tạng lục phủ chấn động, đau nhức chuyển đến, liền hôn mê bất tỉnh. Kêu tuyết trắng như thao thao hồng thủy, chút xuống mà xuống, một bộ phận hồ vào sân động. Một bộ phận tiếp tục đi trước, không biết lại khiến cho nhiều ít sợ hãi. Kia tiếng gầm rú, qua hồi lâu, mới ngừng lại được. Quân nhan, quân nhan. Mơ mơ màng màng trùng, quân nhan nghe được nôn nóng tiếng la, nàng nỗ lực mở mắt ra phùng, thấy được ca ngọc tái nhợt lại thở dài nhẹ nhõn một hơi gương mặt tươi cười. Con hảo, con hảo ngươi không có việc gì. Á ngọc là thật thật hô hấp một hơi. Nàng ở tới sơn động khẩu trong nháy mắt kia. liên cùng bạch trạch trở về hồn linh giới, lưu gia không gian cho bọn hắn trốn tránh, nàng cũng là chờ tới rồi tiếng gầm rú chát đức, tuyết lở ngừng mới ra tới. Bất quá cái này sân động đã bị tuyết trắng cấp lớp đầy, căn bản là không đủ để nàng đứng thẳng, cho nên nàng đành phải đem này đó tuyết động điên cuồng hướng long hồn ngọc không gian điện, ước chừng làm một canh giờ mới cuối cùng đem bọn họ đều cấp đảo ra tới. Quân Nhan mới vừa tỉnh lại, đầu có trong nháy mắt cho trống. Nhưng thực mau nàng liền tỉnh lại, nàng kinh hô muốn đứng dậy, "A Hàn, tiện nghi cha." Chỉ là nàng vừa động, cả người như là xả tới rồi xương cốt, đau nàng đều run rẩy lên. A Ngọc vội vàng giữ nàng lại, "Không có việc gì, bọn họ đều không có việc gì, đều còn sống." Quân Nhan vội nhìn về phía bên cạnh, ở Minh Ngọc Châu chiếu sáng lên hạ, đen nhành sân động, có mỏng manh qua mang, nhưng cũng đủ nàng rõ ràng thấy. Thẩm Chi Hàn Tiện nghi cha còn có hình thiên giác đều nằm ở một bên, chỉ là tất cả đều nhắm chặt hai mắt, sắc mặt càng là trắng bệnh lợi hại. Bọn họ. A Ngọc sợ nàng kích động, vội nói, bọn họ đều không có việc gì, chỉ là trọng thương, cho nên thượng ở hôn mê. Một đám đều không muốn sống ghé vào quân nhan trên người, kia tuyết lở lực lượng, phi thường cường đại, bọn họ như thế nào khả năng không thân bị trọng thương. Còn có thể hảo hảo tồn tại, đã là phi thường may mắn sự. Rốn cuộc bị hộ ở nhất phía dưới khuôn nhan đều bị trọng thương, huống chi là bọn họ. Khuôn nhan vẫn là không yên tâm, vươn tay, nói: "Đỡ ta lên, ta muốn nhìn bọn họ." A Ngọc cũng không ngăn cản nàng, dù sao cản cũng vô dụng. Nàng đỡ khuôn nhan, một đám kiểm tra qua đi, xác định đều còn có hô hấp, đều còn sống. Nàng đây mới là chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỉ cực mà khóc. Thật tốt. Sống sót sau hai nạn cảm giác, cũng thật hảo. Mọi người đều còn sống cảm giác, thật tốt. Chương 1511 sống sót sau tai nạn. A Ngọc thấy nàng không có việc gì, lúc này mới đứng dậy đi xử lý ba cái trọng thương người. Thậm chí Hàn Mang tập sát lưu tại thiên hợp sân ngoại, rốt cuộc còn có người nghĩ bỏ ngựa bắt về đâu? Bọn họ tự nhiên cũng luôn có điều chuẩn bị. Bởi vì cửa động bị vừa lấp, trong động đen nhánh, dựa vào minh ngọc châu chiếu sáng lên, khuôn nhan bọn họ cũng không biết thời gian qua bao lâu. Nhưng nàng lại là cảm giác rất dài lâu. Bởi vì chờ đợi là nhất dài dòng. Hôn mê trung thẩm chi hàn giống như là ác mộng giống nhau, máy một cái xoay người, gắt gao dán trên mặt đất, trong miệng còn tê nhan nhi. Hắn này một tiếng tê, nhưng thật ra kinh ngạc cô nhan, nhưng thực ngo nàng liền đỏ hốc mắt. Đây là nàng Á Hàn, chẳng sợ hôn mê, vẫn là vướng bận nàng. Mới vừa tỉnh lại quân mộ tử, đầu là nghiêng thẩm chi hàn kia một bên. Nhìn đến hắn như thế buồn cười động, có chút buồn cười, nhưng lại thập phần động dung. Thẩm Tri Hàn đối khuyên nữ là thật sự không tồi. Quân Nhan thấy Thẩm Tri Hàn liền ghé vào kia không hiểu, duỗi tay vỗ nhẹ một chút bờ vai của hắn, "Ê, A Hàn." Nàng liên tục hô vài thành, Thẩm Tri Hàn lúc này mới có điều động tĩnh. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi mở mắt ra, liền đón nhận Quân Nhan kia như sao trời con người, cái này làm cho hắn lăng hảo một chút. Nhan Nhi Hắn có chút mê mang thế ư? Quân Nhan gật đầu nhẹ ân, "Là ta." Mới vừa còn mê mang hai mắt Thẩm Tri Hàn, đột nhiên mở to hai mắt, đó là hoảng sợ, không thể tin tưởng, hắn sợ hãi lắc đầu, "Không." Hắn rõ ràng đem Nhan Nhi hộ ở dưới thân, nàng như thế nào khả năng sẽ xuất hiện ở hắn trước mặt? Người sau khi chết mới có thể linh hồn xuất hiếu, chẳng lẽ nàng? Thẩm Tri Hàn không tin, cũng không muốn tin tưởng gắt gao nhắm lại hai mắt. Này hết thảy nhất định là ngộng, là ngộng. Quân Nhan nhìn Thẩm Tri Hàn như vậy, còn ngây ra một lúc, tràn đầy nghi hoặc, "A Hàn, không, ta không tin, sẽ không, đây đều là ngộng." Thẩm Tri Hàn nhắm chặt hai mắt, vẫy lắc đầu, hoàn toàn chính là một bộ ta không nghe, ta không nghe bộ dáng. A Ngọc nhịn không được cười lên tiếng, "Có một chân, đừng có năng ngộng, bằng không liền đáng sợ." Nay Thẩm Tri Hàn định này, đây vị còn ở kia tuyết lở, cho rằng quân nhan bị vur lốc. Quân nhan cũng cười nhạt duỗi tay bưng kiếm thẩm tri hàn hai mắt, "A Hàn, ngươi đã tỉnh, không phải ngộng, chúng ta đều không có việc gì." Trên mặt tay là mang theo hơi băng độ ấm, chóp mũi có nhàn nhạt, nhạt mùi hoa, đây là trên người nàng hương vị. Thẩm tri hàn giơ tay, đem quân nhan tay chậm rãi kéo xuống dưới, hắn cũng mở mắt ra, nhìn trước mắt phóng đại mặt, xem nàng sánh lạ cười, lúc này mới lấy hết can đảm đem nàng một phen ôm vào trong ngực, cảm nhận được chân thật ôm, thậm chí Hàn lúc này mới tin tưởng đây là chân thật mà không phải một giấc mộng. Là thật sự, này hết thảy đều là thật sự. Ngươi không có việc gì? Quân Nhan thất ân, ta không có việc gì, chúng ta đều không có việc gì. Ngươi thật sự không có việc gì? Thẩm Chi Hàn bung ra nàng, phùng năng mặt, thâm tình nhìn nàng, rốt cuộc vẫn là sợ, trời biết ở kia một cái chớp mắt, hắn có bao nhiêu sao sợ hãi. Quân Nhan câu môi cười cười, "Thật sự không?" Ngô no. trên môi mềm nún, hắn đã mạnh mẽ đánh vào, tựa dùng hết sức lực, quả muốn đem nàng hút vào trong bụng giống nhau. Nàng chỉ là hơi ngây ra một lúc, liền giơ tay, vây quanh được hắn eo, nhợt nhạt đáp lại. Quân Mộ từ nhìn, dông nhiên trừng lớn hai mắt, tràn đầy chấn động. Tên tiểu tử thúi này, thế nhưng ngay trước mặt hắn, liền như thế hôn hắn khuê nữ. Đương hắn là người chết sao? Hai mươi mễ đại đau đầu. Hắn muốn giết người. Chương 1512 Hình Thiên Giác trả giá. Đã lặng yên truyền tỉnh Hình Thiên Giác, trước tiên quan tâm tìm kiếm cô nương, nhưng hắn đập vào mắt nhìn đến chính là bọn họ kịch liệt ôm hôn, là cái loại này sống sót sau tai nạn ôm hôn. Bọn họ. Hình Thiên Giác liếc mắt, phục lại nhắm lại mắt. Vì sao? Nàng luôn là chỉ nhìn thấy thẩm chi hàn, vì sao liền nhìn không tới hắn đâu? Rõ ràng có thể không màng tất cả cứu nàng người, cũng có một cái hắn. Nhưng nàng mắt, nàng trầm, lại trước sau không có một cái hắn. Tâm hảo đau, cũng hảo không cam lòng. Quân mộ từ chỉ nhìn thoáng qua, lập tức bỏ qua một bên mắt, đôi tay rũ ở hai sườn, gắt gao nắm nắm tay, bởi vì hắn không chỗ sắp đạt, chỉ nghĩ rút ra 20 mê mễ đại trường đao, chém chết cái này phi lễ hắn khuyên nữ tiểu tử thối. Chỉ là nơi này tiểu, hắn sợ lại khiến cho tuyết lở, còn nữa tiểu tử này vì khuyên nữ, mệnh đều tử bỏ. Ai Hắn lão giả này hả thấu cái gì náo nhiệt, nhắm mắt làm ngơ tương đối hảo. Hắn tưởng tiến lên nhắc nhở một chút đi, lại cảm thấy xấu hổ, vì thế hắn cả người đều không trố sắp đặt. Liên ở hắn rơi giẫm đến không được thời điểm, một đạo hô khan thanh giải cứu hắn. Khụ khụ. Hình thiên giắc căn bản là trang không đi xuống, cũng không thể gặp bọn họ còn ấm hôn, cho nên làm bộ ho khan lên, phục lại một bộ mới vừa tỉnh lại bộ dáng. Nghe hô khan thanh Thẩm Tri Hàn cùng Quân Nhan lúc này mới đình chỉ, cũng buông ra lẫn nhau. Quân Nhan vừa thấy tiện nghi cha kia muốn giết Thẩm Tri Hàn ánh mắt, thẹn thùng liễm hạ con ngươi, tái nhợt mặt cũng đều hiện lên đỏ ửng. Làm cho tiện nghi cha mặt liền cung á Hàn thân thượng, ngẫm lại vẫn là man ngượng ngủng. Thẩm Tri Hàn nhưng thật ra tự nhiên, lôi kéo Quân Nhan tay, quan tâm Quân mẫu tử, "Nhạc phụ, ngươi như thế nào, có khỏe không?" Quân mẫu tử tức giận hừ hai tiếng, Hiện tại mới biết được quan tâm ta. Vừa rồi làm gì đi, còn dám ngay trước mặt hắn, thân hắn khuê nữ, quả thực chính là ở tìm chết. Nhan Nhi, ta như thế nào nghe nhạc phụ giống như an người rẫm. Sống sót sau hai nạn hạnh phúc, làm thậm chí Hàn có tâm tình trêu chọc. Quân Nhan cười khẽ một tiếng, không để ý đến bọn họ, mà là đi tới hình thiên rắc trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, nhìn hắn so với ai khác đều phải tái nhợt mặt, quan tâm hỏi, như thế nào, có khỏe không? Nàng nghe A Ngọc nói, Hình Thiên Zác là lưng quay về phía bọn họ đứng thẳng, mở ra hai tay, đem áo choàng mở ra, còn dùng ra linh lực, vì bọn họ sinh ra một đạo cái chắn, ngăn cản một bộ phận lực lượng. Hơn nữa thương cuối cùng, đó là hắn. Dọc theo đường đi, lời hắn nói ít nhất, mà nàng vì không làm cho không cần thiết hiểu lầm, cũng sẽ không tìm hắn nói chuyện. Cho nên, ở biết Hình Thiên Zác làm như vậy về sau, nàng thực chấn động, cũng mang nãy nãy Nhưng tâm lý còn có chút khác cảm giác, không phải thích, mà là một loại khác nói ra, nàng đều cảm thấy hổ thẹn cảm giác. Không tốt." Hình Thiên giác buột miệng nói ra. Hắn hiện tại thân thể, xác thật thật không tốt, không cần thiết vì làm nàng yên tâm, liền nói thực hảo. Hắn liền tưởng nàng biết, hắn vì nàng, cũng có thể làm rất nhiều. Nơi nào không thoải mái, ta nhìn xem." Khuôn nhan xác thật khẩn trương, xem xét trên người hắn miệng vết thương. Thẩm Tri Hàn ở một bên nhìn, thiện nhíu một chút mày, tiến lên nói, "Nhan Nhi, ta tới cấp hắn xem." Hình Thiên Zác ở cuối cùng, khẳng định cũng là gia lực, cho nên lúc này phi giẫm, hắn sẽ không an. "Hảo." Quân Nhan không có cự tuyệt. Nàng cảm kích Hình Thiên Zác là một chuyện, nhưng bảo trì khoảng cách cũng là mặt khác một chuyện. Hình Thiên Zác thấy Quân Nhan đáp ứng như thế sảng khoái, đôi mắt lại là ậm ậm. Chương 1513 tĩnh dưỡng. Nàng này thái độ thật là làm hắn lại ái lại hận. Cũng may thẩm tri Hàn tuy rằng thích gan phi giấm, nhưng cũng biết chú ý đúng mực cùng trường hợp, không có cố ý lại thương tổn một chút hình thiên giác. A Ngọc nhìn khó được hài hòa trường hợp, lại một lần nói lên hình thiên giác cuối cùng làm sự, rạng thật, làm lốp xe dự phòng làm được hắn như vậy, nàng cái này người đứng xem đều cảm động. Hắn thương tương đối trọng, cũng may không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là tạm thời không thể hoạt động. Cho nên chỉ có thể tại chỗ nghỉ ngơi. Thẩm Tri Hàn kiểm tra xong lúc sau, đối Quân Nhan nói, "Làm hắn yên tâm." Quân Nhan cười gật đầu, nói, "Vậy chờ hắn hảo, chúng ta lại xuất phát đi." Hình Thiên Dực cũng không có cậy mạnh, bởi vì hắn cảm giác cả người liền cùng tán giá giống nhau, vừa động ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau đớn, hắn cũng không nghĩ bọn họ đi, liền lưu hắn một người, đối này cũng không có gì nghĩ. Thẩm Tri Hàn thần sắc có vẻ dị nhìn hắn một cái. Trầm giọng nói: "Đa tạ." Hình Thiên Zác nhàn nhạt hồi: "Không cần, bổn vương không phải vì ngươi, mà là vì quân nan." Phạm La có cơ hội, hắn mới sẽ không che chở Thẩm Chi Hàn, thậm chí còn muốn giết, cho nên căn bản là không cần thiết thừa hắn nể một tiếng tạ." Bổn vương cũng là đại nhàn nhi nói. Thẩm Chi Hàn cũng lênh đạm hồi: "Nếu không phải Hình Thiên Zác lần này như thế vĩ đại, hắn cũng mới không nói nể một tiếng tạ hảo sao?" Hình Thiên Zác sắc mặt không tốt nhắm mắt lại. căn bản chính là tới lòng giận, hắn câu nói kia trong tiềm thức, còn không phải là nói quân nhan lả của hắn. Ừ, còn có rất nhiều thời gian, là ai còn không nhất định đâu. Quân Mộ Từ nhìn mắt, hai cái dung nhan, khí thế đều không thua với đối phương nam tử, nhìn nhìn lại nhà mình khuê nữ tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Hắn khuê nữ chính là hảo, cái gì đều không làm, liền dẫn tới như vậy mỹ nam tử thích, thậm chí chết đều ca nguyện. Chỉ là đi Một cái thì tốt rồi, hai cái liền khó tuyển. Quân Mộ Từ đánh giá mắt, ở Thẩm Chi Hàn cùng Hình Thiên Zác hai người trên người vẫn luôn qua lại quét, cuối cùng suy nghĩ nửa ngày, lại vẫn là cảm thấy Thẩm Chi Hàn nhất thích hợp. Đại khái là gần nhất, bị Têu Nhạc phụ, Têu thói quen. Không được, này thói quen sửa, này con rể, vẫn là đến khảo hạch. Phi, như thế nào lại kêu lên con rể? Sửa miệng sửa miệng, Têu tiểu tử thối. Cửa động bị tuyết phong bế. Lúc này tuy rằng có một tiểu thiên địa, nhưng phong bế sơn động cũng là thiếu oxy. A Ngọc cùng quân Nhan ở hiện đại đã quá, cho nên nhất hiệu, nàng mệnh hồn từ ngoại đảo tiến vào, nhân sợ lại khiến cho tuyết lở, cho nên thật cẩn thận thực. Cửa động đào khai, nhưng hình thiên giác thương còn không có hảo, bọn họ liền lưu lại, tại đây trong sơn động dưỡng thương, từng ngày qua đi, bọn họ trên người thường đã tốt không sai biệt lắm, chỉ có thương nặng nhất hình thiên giác, còn có chút khó xử. Tuy có thể đứng lập, nhưng đi lên lại vẫn là khó. Vì không đem xuống hắn, không ai trước tiên đi, mà là lưu lại bồi hắn dưỡng thương. Như thế, đông đi xuống tới, hình thiên rất thường, mới hoàn toàn hảo. Chỉ là lúc này chẳng sợ đã mùa xuân, tại đây trời giá rét, liếc mắt một cái nhìn lại, tuyết trắng xóa thế giới, lại như cũng không có nửa điểm mùa xuân hơi thở. Hình thiên giác, ngươi như thế nào, còn có thể sao? Quân Nhan nhìn đứng thẳng hình thiên rất hỏi. Gần nhất hình thiên giác nhất thường làm sự, đó là khôi phục hành tẩu, rốt cuộc phía trước thương quá nặng. Hình thiên giác giật giật gần cốt, nhìn quân nhan tràn đầy quan tâm đôi mắt, cười cười, lần này có thể, ngày mai liền có thể xuất phát. Vậy là tốt rồi. Quân nhan yên tâm cười. Trước 1514 kết giới, thương gân động cốt 100 thiên, bọn họ ở chỗ này, lại là lưu lại sắp 100 thiên, hơn nữa sinh cốt đăng, còn có nàng làm khôi phục huấn luyện. Hình Thiên Zác mới hoàn toàn khôi phục. Có thể nghĩ, lúc trước Hình Thiên rất thương, có bao nhiêu trọng. Thậm chí Hàn Chỉ là nhẹ liếc liếc mắt một cái Hình Thiên Zác, trong khoảng thời gian này, Hình Thiên Zác sau lưng trộm đem sinh cốt đan giấu đi, không người khi, lười biếng huấn luyện, thậm chí hảo chân, chính mình lại cố ý té ngã bị thương. Này đó, hắn nhưng đều là xem ở trong mắt. Chẳng qua hắn không cùng nhan nhi nói, mặc kệ Hình Thiên Zác làm này đó tiêu động. Là vì Nhan Nhi nhiều quan tâm mấy ngày, cũng không có làm khác quá mức sự, cũng mặt không song hình thiên giác ngay lúc đó chả giá. Nhưng hình thiên giác cho rằng như vậy khổ nhục kế, là có thể làm Nhan Nhi tâm động, liền muốn cướp đi Nhan Nhi, kia căn bản chính là người si nói mộng. Đoạt không đi, lại là hắn tự tìm khổ ăn, không có việc gì cùng Nhan Nhi cao cái gì chạng, bằng không còn tưởng rằng hắn dung không được người đâu. Hình thiên giác dư quang liếc mắt thẩm tri hàn, sắc mặt không tốt lắm. Bởi vì hắn làm như thế nhiều, trước sau vẫn là đoạt không đi quân nhan một chút tâm, chỉ có thể sắc và tinh thần thống khổ chính là hắn, còn kéo dài đi thiên hợp lăng tiến trình. Nếu là bị quân nhan đã biết, sợ là muốn hủy hảo cảm. Ngay kế, thiên sáng ngời, quân nhan bọn họ liền khởi hành. Bọn họ còn tưởng rằng bởi vì tuyết lở, còn muốn đi lên vài thiên mới có thể đến thiên hợp lăng, ai biết chỉ đi rồi nửa ngày liền cảm giác được kia một đạo cùng thiên mà sinh mạnh mẽ kết giới, còn có một phương không giống nhau tiểu thiên địa. Này liền đến. Quân Nhan nhìn cùng bốn phía tuyết sơn bất động, đó là non xanh nước biếc, càng là có một hồ vẩn quanh tiểu sơn hồng liên, băng liên hồ nước. Bên trong phảng phất bốn mùa như xuân giống nhau, cho nên chẳng sợ nhìn không thấy kết giới, cũng nhìn ra cái kia hồ nước, đó là kết giới nơi. Quân Mộ Tử cũng xem sử sốt, nói, đây là thiên hợp lang. Thẩm Tri Hàn chỉ là an tĩnh nhìn, nhìn kia trong lao hồng liên, băng liên, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hào cương lực lượng. A Ngọc hít sâu một hơi, cảm nhận được nơi này lực lượng cường đại, làm nàng thật sâu cảm nhận được sợ hãi. Hình Thiên rắc dương mắt nhìn không cao, nhưng lại man khoan đổi núi, kiềm giữ hình dạng, nói: "Mộ Diệp, hẳn là ở bên kia đi. Chúng ta vòng một chút đi." Quân Nhân nói, từ đỉnh núi xem thời điểm Nơi này cũng không rõ ràng, đến thời điểm cũng không phải rất lớn, cũng chính là 15 lầu sáu giống nhau, chỉ là lại là thứ khoan. Quân mộ tử nhấc chân đó là đi phía trước đi tới, kết quả chân vẫn chưa bước vào đi, mà là phịch một tiếng, hắn bị một cổ lực lượng cấp đâm bay đi ra ngoài. Này có cái giới, thiện nghi cha. Quân Nhan quay đầu lại nhìn mắt, quy dạp trên mặt đất gặp một miệng tuyết trắng quân mộ tử. Chính hắn đều biết có cái giới, còn như thế lô mãng. cũng thật là đủ rồi. Quân Mộ Tư ngồi dậy, phun rất nhếch đầy trong miệng Tuyết, nói: "Cha biết, cha này không phải tưởng thử một chút a, nói không chừng ngàn năm đi qua, nay kết giới liền không có." Quân Nhan có điểm muốn đỡ nghịch, tiện nghi cha có phải hay không tưởng quá tốt đẹp. Hẳn là có địa phương có thể đi vào." Hình Thiên Dác thực khẳng định nói: "Huyền Lăng Sa chính là bị đưa vào tổ mộ, nhất định có phá kết giới biện pháp." Thẩm Chi Hàn đi phía trước một bước, vươn tay phải lại muốn đi chạm đến kia vô hình kiên cố cái giới. Ngươi làm gì? Quân Nhan lại làm mau một bước bắt được Thẩm Chi Hàn, nhíu mày nói, ngươi đừng loạn chạm vào, vạn nhất bị thương đâu. Không thấy được nàng kia tiện nghi cha đều bị đánh bay đi ra ngoài. Chương 1515 thành tinh. Thẩm Chi Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái, cười khẽ, không có việc gì, ta liền thử xem. Kì thật hắn có thể thấy này một tầng kết giới, đó là hỏa hồng sắc kết giới. như là hỏa văn giống nhau, cùng trên người hắn thiên âm hỏa, tựa hồ có cộng minh. Cái này làm cho hắn có một loại cảm giác, đây là hắn lực lượng. Chỉ là, hắn không dám nói ra, vạn nhất không phải, vậy mất mặt. Cho nên, thậm chí Hàn nhanh chóng nâng lên tay trái, sợ tới mức quân nhàn tâm đều nhắc tới tới, chỉ là nếu muốn ngăn cản, cũng là không kịp, vội đứng ở hắn phía sau che chở hắn, miễn cho hắn quăng ngã quá thảm. Chỉ là, không có trong tưởng tượng hắn bị kết giới cấp bắn bay đi ra ngoài, mà là không có bất luận cái gì động tĩnh. Quân Nhan đợi hạ, xác định không có động tĩnh, Nghi hoặc từ thẩm chi hàn ló đầu ra, tức khắc liền trừng lớn hai mắt, "Ngươi?" Nàng cho rằng thẩm chi hàn là do dự, không có ra tay. Nhưng hiện tại nàng nhìn đến chính là thẩm chi hàn tay, thế nhưng xuyên qua kết giới, dường như cái này kết giới với hắn không có bất luận cái gì dùng. Nay liên kỳ quái Kế giới cũng nhận chủ sao? Mới vừa bị đánh bay quân mộ tử, nhìn đến này một màn, nhưng không đem chính mình cấp tức chết rồi. Này kế giới là thành tinh sao? Hắn vì tiểu tử này nhặt phụ, đem hắn quăng ngã như vậy thảm, thật là quá thiếu tấu. Hình Thiên rắc liễm mắt ảm ảm, không phải kế giới nhận chủ, mà là khởi cái này kế giới người, chỉ sợ cũng là Thẩm Chi Hàn. Không, phải nói chính là đời thứ nhất minh vương. Thẩm Chi Hàn nhìn xuyên qua kế giới tay những chân đi nhanh vượt đi vào, không có bất luận cái gì trở ngại, nhẹ nhàng không thôi. Quân mộ tử xem đều mau dạ chân, thành tính cách rối, như thế nào nói, đều nên đối hắn hữu hảo, rốt cuộc Thẩm Chi Hàn còn muốn lấy lòng hắn cái này nhạc phụ đâu. Phi, hắn còn không có đồng ý đâu. Thẩm Chi Hàn nhìn một giới chi cách quân nhan, chiều nàng vươn tay, Nhan Nhi, tiến vào. A. Quân nhan theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua quân mộ tử. Nàng có điểm sợ chính mình cũng bị quăng ngã thành như vậy. Rốt cuộc nàng là nữ hài tử, không nghĩ quăng ngã như vậy khó coi. Thẩm Chi Hàn đối nàng ôn nhu cười, nói, "Tin tưởng ta." Hắn thanh âm thực tự tính, cũng thực gợi cảm. Quân Nhan nhìn thẳng hắn, tùy theo cũng cười, "Ừm, tin ngươi." Nói, nàng liền vươn tay, đặt ở hắn trên tay, nhấc tới váy, liền vượt đi vào, nhào vào trong lòng ngực hắn. Như cũng không có bất luận cái gì cách trở. Nhẹ nhàng đến không được. Quân Mộ từ sắc mặt đen hắc, này thành tinh kích giới, muốn hay không như thế tặc, nhận Thẩm Chi Hàn, cũng nhận hắn quên nữ, sao liền không nhận hắn cái này quan trọng nhất người? Hoa, a Hàn, ngươi thật lợi hại, thế nhưng thật sự vào được. Quân Nhan ngửa đầu nước mắt, sùng bái nhìn Thẩm Chi Hàn. Chính mình nam nhân, đương nhiên muốn thường thường khen một khen, phụng một phụng, muốn sùng bái, như vậy có thể thỏa mãn nam nhân hư vinh tâm. Đây là tình yêu nhượng hòa tệ. Tuy nói biết quân nhan là cô ý nói, nhưng thậm chí Hàn vẫn là nghe tâm hoa nộ phóng, duỗi tay quát hạ nàng cái mũi, xung lực nói, lại lợi hại, cũng không bằng nhan nhi lợi hại, có thể chinh phục ta như thế lợi hại người. Ha ha ha. Quân nhan cười khẽ. A Ngọc nhìn xuyên cái kết giới, còn muốn như thế vướt mông ngựa, tú ân ái hai người, mắt trợn trắng, nói, có một chân, chú ý điểm trường hợp, không gặp nhạc phụ ngươi. mặt đều đen sao? Thật là, ai sẽ không tù ân ái a, nàng cũng là có người, không đúng, cũng là có hồn tú ân ái hảo đi. A Hàn, ngươi mau đem bọn họ cũng mang vào đi." Quân Nhan hưng phấn nói. Chương 1516 thú đàn. Nàng vốn đang cho rằng muốn vào kết giới, phá kết giới, còn muốn phế một phàm tâm tư đầu, không nghĩ tới nhà nàng nam nhân như thế nhẹ nhàng tu phụ, thật sự rất vui mừng. Thậm chí Hàn nghe lệnh như một tiếng Đối Quân mộ từ vươn tay, Nhạc phụ. Quân mộ từ hừ một tiếng, tiểu tử này cuối cùng đem hắn cái này Nhạc phụ. Không đúng, cuối cùng đem hắn đặt ở đệ nhất vị. Hình Thiên Dác tuy không nghĩ thừa cái này tình, nhưng cái này cái giới, hắn xác thật phá không được, cho nên vẫn là nương Thẩm Chi Hàn tay, đi vào. Bọn họ đều đi vào, nhưng A Ngọc còn bên ngoài, vì thế nàng nháy mắt vươn tay, chờ đợi. Chỉ là đợi hạ, trước đó đều không thấy Thẩm Chi Hàn vươn tay. Liền ốc. Có một chân. A ngọc đều, quơ quơ chính mình trắng non tay, còn có ta đâu. Nàng như thế một cái đại người sống, còn có thể đem nàng đã quên. Không cần. Thẩm chi hàn dứt khoát lưu loát cự tuyệt. A ngọc. Nàng hảo hối hận ở sơn động thời điểm, đem thẩm chi hàn cũng đào ra, nên làm hắn bị tuyết động cấp buồn chết, miễn cho hiện tại đổ nàng tâm. Quân nhan ở một bên cười khe vương tay, A hàn hắn không thích cùng nữ nhân khác có gia thị tiếp xúc. A Ngọc bán tín bán nghi đáp thượng quân nhăn tay, khinh bỉ cho bọn họ hai người một cái xem thường, động bất động liền tú ớn ái người, thật sự quá chán ghét. Quân Nhan đem A Ngọc kéo vào kết giới nháy mắt, liền ngây ngẩn cả người, ngước mắt nhìn Thẩm Chi Hàn, ta cũng có thể. Nàng vừa rồi chính là nghĩ, nàng cũng ở kết giới, không bằng thử một lần ý tưởng, mới vươn tay. Quân Mộ từ nhìn, cũng mươn tay thử một chút, kết quả hắn tay mới vừa đụng phải kết giới. liền bị chấn một chút, người sau này lùi lui, suýt nữa quăng ngã vào nước trong ao, hành đến Thẩm Tri Hàn kéo một phen, mới không có ngã xuống đi. Vì thế, hắn mặt càng đen. Này cái rối, quả nhiên thành tinh, còn nhận người. Quân Nhan không có thử lại, có Thẩm Tri Hàn ở, tổng có thể đi ra ngoài. Đi thôi. Bọn họ muốn tìm được mộ địa, kia đó là nhập khẩu. Bọn họ làng lịch hồ nước hướng lên trên đi. Nhìn kia mãn chỉ nở rộ hồng liên cùng băng liên, khuôn nhan tràn đầy tò mò, tổ tiên như vậy thích hoa sen sao? Trong ao hồng liên, nhìn càng giống Hòa Liên. Nàng đối hoa sen nhưng thật ra không có gì cảm giác, bất quá như vậy nhìn thật là xinh đẹp a. Không biết. Quân Mộ tự hỏi, rốt cuộc hắn sống như thế đại số tuổi, cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này. Tiệu kết giới là tổ tiên táng nhập trước có, vẫn là táng sau có. Khuôn nhan lại hỏi, không biết Quân mỗ tử vẫn là trả lời như vậy dứt khoát. Quân Nhan liếc xéo hắn một cái, thật đúng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, kia nàng không hỏi. A Ngọc thưởng thức trong ao hoa sen, nói, "Này hỏa liên cùng băng liên, cùng hai người các ngươi tình lư trang thượng hoa sen giống nhau đâu. Hoa sen còn có thể lớn lên không giống nhau sao?" Quân Nhan tức giận trở về một câu. A Ngọc gật gật đầu, nói, "Nói cũng đúng." Quân gia chủ Không phải nói có hồn thú đàn xuất hiện, như thế nào không thấy? "Rống." A Ngọc lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được từng đợt thú rống, một tiếng tiếp một tiếng, vang dội lọt vào tận trời. Quân Nhan mấy người đồng thời trừng mắt ra ngọc, nhắm lại ngươi miệng quả đen. A Ngọc ủy khuất giơ tay che miệng, nàng cũng không nghĩ tới, miệng mình thế nhưng cũng có chuẩn thời điểm. Thiện nghi cha, hồn thú hẳn là vào không được kết giới đi. Quân Nhan nhìn quân mộ từ hỏi Bởi vì theo thu tiếng hô dựng lên, nàng mơ hồ cảm giác được đại địa rung động, tới hồn thú không ít, hơn nữa cũng cường. Chương 1517 mộ bia. Bọn họ những người này, sợ là đánh không lại hồn thú, hơn nữa ở chỗ này vùng tay đánh nhau, liền tính thắng, lại lần nữa dẫn phát huyết lở làm sao? Quân Mộ từ thực khẳng định gật đầu, đương nhiên vào không được. Quân Nhan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Bất quá Quân Nhan lập tức nhắc tới một lòng tới, ngẩng đầu nhìn quân mộ tử, có chuyện một lần nói xong, ta cũng lần đầu tiến tới, không biết cụ thể tình huống là như thế nào, nói không chừng. Quân mộ tử lặng lẽ cười nói, quân Nhan kéo kéo khóe miệng, này tiện nghi cha thật đúng là không đáng tin cậy a. Thẩm Chi Hàn nắm quân Nhan tay, khẳng định nói, yên tâm đi, chúng nó vào không được. Quân Nhan tin tưởng ư nhẹ một tiếng, nói, tới cũng không có việc gì, có thuần trắng. Trun trắng chính là có triệu vạn thú kỹ năng. Thẩm Chi Hàn có chút không vui nắm thật chặt tay nàng, nói, phải nói, tới cũng không có việc gì, có Á Hàn. "Hảo đi, tới cũng không có việc gì, có Á Hàn." A Ngọc Bưng kính Lô Thai, đều cái gì lúc, này hai người thế nhưng còn có tâm tư tú ân ái, thật là đủ rồi a. Thú tiếng hô như cũ, theo chúng hồn thú lao nhanh, thật là có chút đất rung núi chuyển, cũng may cũng không có lại dẫn phát hồn thú. Quân nhân bọn họ bình tĩnh một lòng đi phía trước đi tới, nhưng nghe thấy thu tiếng hô, lại là không có nhìn thấy hồn thú, đều có chút nghi vấn. Này đó hồn thú đều là ăn tráo sao? Thế nhưng đều không xuất hiện. Chính là khi bọn hắn tới rồi mộ bia trước khi, liền không như thế suy nghĩ. Chỉ vì kia kết giới ở ngoài, lúc này chính ngồi xổm ngồi một con lại một con hung manh hồn thú, hơn nữa chẳng sợ ngồi xổm ngồi, cũng so một người cao, quan nhìn, trong lòng liền nốt nhát. Nhìn kia từng con đều là chí tôn cấp hồn thú, Quân Nhan không yên tâm hỏi Thẩm Chi Hàn, chúng nó thật sự vào không được kết giới sao? Đây chính là thời khắc nguy hiểm, nói chuyện vẫn là đáng tin cậy điểm tương đối hảo. Vào không được. Thẩm Chi Hàn liếc hồn thú nhóm liếc mắt một cái, thực khẳng định nói. Quân Mộ Từ nhìn kia từng con ngoan như cậu ngồi xổm ngồi hồn thú, nói, khẳng định sẽ không, không thấy chúng nó ngoan cùng cậu giống nhau, nên đón chủ nhân sao? Quân Nhan nhìn kỹ một chút, Thật đúng là như Quân Mộ Từ nói như vậy, hồn thú nhóm đều là ngồi xổm ngồi, thả không có lại gạo giống, thả đều sắp hàng trật tự, không, có nửa điểm hỗn độn, như là huấn luyện quá binh lính giống nhau. Thật đúng là kỳ quái. Bọn họ vào Thiên Hộp Sơn, trừ bỏ kia tuyết lở ở ngoài, hết thảy đều thuận lợi thực. Không có gì hảo kỳ quái, đừng quên, thậm chí hắn chính là đệ nhất nhậm Minh Vương chuyển thế, hắn chính là kết thúc hồn thú thống trị thời đại một cái. Hồn thú nhìn đến hắn, tự nhiên sợ hãi, sợ hãi cũng sẽ thần phục. Quân mộ từ một chút đều không cảm thấy kỳ quái, thậm chí thực mo liền minh bạch trong đó nguyên do. Quân Nhan tưởng tượng, thế nhưng cảm thấy tiện nghi tra, thông minh một lần. Lúc này, Thẩm Tri Hàn đã xoay người, đối mặt mộ địa, nhìn mặt trên điêu khắc tự, có chút ngơ ngẩn tê ở, "Nhan Nhi?" Quân Nhan nghe được hắn trong giọng nói có chút không đúng, cũng vội xoay người sang chỗ khác, hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Ngươi mau xem." Thẩm Tri Hàn chỉ vào mộ bia thượng tự nói. Quân Nhan túi đầu nhìn mộ bia, cả người cũng ngây ngẩn cả người. Mặt khác ba người cũng đều xôi nổi chuyển qua tới xem, nhìn hạ mộ bia, lại đều xôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Quân Nhan, ánh mắt kia cực kỳ kỳ quái. Quân Nhan cũng cảm thấy kỳ quái, rũi tay nhéo nhéo chính mình mặt, còn nóng hồi đâu. "Thiện nghi cha, ngươi thật không biết ngươi tổ tiên tên sao?" Quân Nhan hỏi Quân mộ tử. Trong 1518 này Nhan Nhi phi bị Nhan Nhi. Quân mộ tự nhìn mộ bia thượng, có khắc quân Nhan hai cái chữ to, Vô Ngữ nhìn trời sả hạ khoe miệng, ta cũng không biết, như thế nào ta khoe nữ thế nhưng cùng tổ tiên trọng danh. Nếu là tổ tông đã biết, hắn lấy danh, cùng tổ tiên là giống nhau, tổ tông quan tài bản đều ớn không được. Thẩm Chi Hàn nhìn mộ bia thượng tự, Nghiệm, ái thê quân Nhan chi mộ, phu đế viêm. Đây là quan trọng nhất tự. Cho nên Hắn niệm lên cũng là cảm giác phi thường kỳ quái. Quân Nhan nghe cũng kỳ quái, rốt cuộc chính mình còn hảo hảo tồn tại đâu. Nay cùng người chết trọng danh cảm giác, thật đúng là không phải giống nhau quá a. Không phải nói, Đế Viêm là Phượng Ninh quốc đệ nhất vị hoàng phu sao? Chẳng lẽ Phượng Ninh quốc đệ nhất vị nữ đế? Tiểu con Nhan. Không được, quang nghi cùng tên, nàng liền phải ra diễn. Còn có một cái mồ mộ bia. A Ngọc nói, Mọi người nhìn về phía bên cạnh mộ địa, đó là một cái chỗ trống mộ địa, cái gì đều không có, bóng loáng san bằng thực, liền khái rác đều không có. Chẳng lẽ là Đế Viêm? Quân Nhân hỏi, rốt cuộc bên cạnh cái kia là? Không được, nàng lại muốn ra diễn. A Ngọc nhịn không được trở về câu, có lẽ không phải đâu, Đế Viêm chính là nhà người khác hoàng phu. Nàng cũng không biết như thế nào nói, luôn là cảm thấy càng ngày càng rối loạn. Thẩm Chi Hàn không nói gì, chỉ là ở kia vô tự mộ bia trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, không biết suy nghĩ cái gì, hắn ngón tay giữa tiêm độc hai, tích một giọt máu tươi đi xuống. Kia một giọt máu tươi, một chút chảy xuống. Ngay sau đó, xuất hiện kỳ tích một màn, kia tích máu tươi lại là lan tràn ra chữ viết tới, cùng bên cạnh khắc tự bất động, đây là máu chảy đầm địa, tựa hồ dùng huyết viết ra tới tự. Ngô phu đế viêm chi mộ, thê của Nhan Quân Nhan nhìn kia viết mộ bia thượng hiện ra chữ bằng máu, chậm rãi niệm lên tiếng. Thẩm Tri Hàn nhìn kia mộ bia thượng chữ bằng máu, trong đầu không khỏi hiện lên một màn, một vị thân xuyên hồng y hiền nữ tử, chính quỷ gối này mộ bia trước, nàng tóc bạc phiêu phiêu, nàng dùng đầu ngón tay tinh huyết, từng nét bút viết xuống mấy chữ này. Cái loại này điên lặng, cho hắn một loại cực kỳ bi ai đau lòng cảm giác. Hắn không coi ai ra gì giống nhau, đi tới bên cạnh quân Nhan mộ trước, vươn tay Đầu ngón tay như máu, từng nét bút theo khắc tự, dùng huyết miêu tả một lần. Nhan Nhi, hắn rơi xuống cuối cùng một bút, một giọt nước mắt lại cũng đi theo rơi xuống. Rõ ràng chỉ là một tiếng nhẹ tê, chính là lại cho người khác một loại nghe chi rơi lệ bi thương. Quân Nhan lại là nghe được cả người chấn động, nàng đột nhiên nhớ tới ở Lăng Tiêu Điện tới thí nghiệm kia một ngày, ở Trắc huyết mạch khi, xuất hiện thanh âm kia, đó là thanh âm này. Còn có ở Lăng Tiêu Sau Điện Sơn, Rơi vào huyền ngay khi, nghe được kia một tiếng nhan nhi, kia tự quen thuộc, rồi lại xa lạ thanh âm. Tất cả đều là thanh âm này. Quân Nhan nhìn quỷ gối mộ bia trước Thẩm Chi Hàn, chỉ lòng tràn đầy năm đau, cũng tràn đầy chua xót, nàng cười khẽ, thì ra là thế. Nguyên lai like hắn kêu nhan nhi, có rất nhiều lần căn bản là không phải nàng. Khi đó hắn trong miệng kêu chính là nhan nhi, mà không phải ngôn nhi. Cho nên, nàng thành thay thế phần sao? đau lòng đến sắp hít thở không thông. Nàng nhếch môi, hai mắt cũng không tự giác đỏ, nàng nhìn mộ bia thượng tên, trong lòng càng hụt hẫng. Làm sao bây giờ? Hảo tưởng tiến lên đá hắn một chân, làm cho nàng mặt như thế kêu một cái người chết, thật sự thích hợp sao? Nhưng xem thẩm tri Hàn Phượng vẫn không người bộ dáng, nàng ngưng lên chân, lại buông xuống. Nói đến cùng, A Hàn là đế viêm truyền thế, có điểm cảm giác cũng là nói quá khứ. Chính là Nàng vẫn là hảo tưởng đá người. Chương 1519 phần mộ khai. Nàng lại nhẫn một chút, liền nhẫn từng cái, chờ chính hắn thanh tỉnh, cùng nàng nhận sai, bằng không liền thật sự đá đi qua. Nàng cũng không phải là cái gì rộng lượng người. Nhiên, thậm chí Hàn nhìn kêu huyết hồng tự, lại là đôi tay đỡ mộ bia, sau đó túi người tiến lên, hôn nhẹ tự, thâm tình nói, "Nhan Nhi, ta đã trở về." Khuôn nhan xem chừng lớn hai mắt, lần này thật không thể nhịn Vì thế nâng nâng phòng phòng tu chân, thật sự liền như vậy đạm thậm chi Hàn Ngâm, bạo nộ kia, thậm chi Hàn. Thật quá đáng. Nàng ngay từ đầu nhìn nơi này người là cái người chết, còn cùng nàng cùng tên, liền chịu đựng không đã phát. Không nghĩ tới thậm chi Hàn được một tức lại muốn tiến một bước, còn dám đi hôn mộ địa, nên sẽ không quay đầu lại muốn tới hôn nàng đi. Không nhiều lắm đá hai chân, đều không thể ngu giận. Thậm chí Hàn bị đá cái chán đánh vào mộ bia thượng, Đau đớn làm hắn thanh tỉnh lại đây, quay đầu lại nhìn Bạo nộ mà mặt đỏ quân nhan, tức khắc liền càng thanh tỉnh, cũng ý thức được chính mình ở làm cái gì. Nhan Nhi, không được kêu ta Nhan Nhi. Quân nhan cắn răng kêu, ai biết hắn kêu chính là người chết vẫn là người sống. Thẩm Chi Hàn ngây ra một lúc, hô, kia Tức phụ nhi. Cũng không cho. Quân nhan giận trừng mắt, xem hắn còn quỳ, cả giận nói, còn không đứng dậy, tưởng cùng nàng tới cái minh hôn. bãi đường thành thân không thành. Thẩm Tri Hàn vội vàng đứng lên, nhan nhi, bị trừng mắt, hắn lại sửa miệng, Tức phụ nhi. Vẫn là bị trừng mắt. Sau đó hắn trầm mặc, hắn đến ngẫm lại, muốn như thế nào cứu lại. Quân Nhan liền càng tức giận. Không khí tức khắc liền trầm trọng đi lên. Quân Mộ Từ nhìn sinh khí không thôi của Nhan, nghĩ lại vừa rồi kia một màn, giết thẩm tri Hàn tâm đều có. Hình Thiên rất xem bọn họ cái nhau, nhưng thật ra thực vui vẻ. Chỉ là vì cái gì bọn họ xảo cái giá, nhìn đều ớn náy vô cùng, một chút đều không bình liệt. Sinh khí. Cái kia A Ngọc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chỉ vào mộ bia nói, "Phần mộ giống như muốn khai, các ngươi còn đi vào sao?" Này hai người xảo cái giá, cũng thật là đủ rồi. Nang lời nói, thành công khiến cho chú ý. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phần mộ như là xúc động cơ quan giống nhau, từ trung gian một chút tách ra. còn có chút đất rung núi chuyển cảm giác. Quân nhan xem sắc mặt càng thêm không hảo. A Ngọc thực mau trở về thần, để sát vào quân nhan, cười nói, có hay không một loại nam bản trúc anh đài nhảy mồ, song song hóa điệp cảm giác. Ngươi ý tứ, ta là mã văn tài. Quân nhan nhìn cười đặc biệt thiếu tấu A Ngọc. Vì bạn tốt, lúc này, cười như thế thiếu tấu, có phải hay không nên đại ánh. A Ngọc cười càng vui vẻ, nói, lúc này, Ngươi đừng nghĩ này đó có không, chạy nhanh giữa chặt có một chân, vạn nhất hắn thật hóa điệp cùng bên trong quân nhan đi rồi, ngươi liền thật là thành mã vạn tài. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này, xuất hiện như thế hài kịch tính một màn, nhưng đem nàng cấp cười hỏng rồi. Nàng cũng tưởng đau lòng một chút quân nhan, nhưng ngẫm lại thật đúng là vô pháp đau lòng, chỉ là muốn cười, tổn hữu đại khái nói chính là nàng đi. Quân nhan liền giận chừng nàng thời gian cũng không dám có. Rọi vàng kéo lại Thẩm Chi Hàn, nói: "Ngươi không được đi vào." Ách Thẩm Chi Hàn kinh ngạc nhìn nàng, hỏi: "Ngươi không phải cũng muốn đi vào. Còn có nàng vừa rồi cùng A Ngọc nói chính là cái gì a? Ta đi vào trước." Quân mộ từ mới lười đến quản bọn họ nói cái gì, xem phần mộ đã khai, là cuốn lượn mà xuống bậc thang, liền đi ở đằng trước. Khuê nữ thật là bị Thẩm Chi Hàn cấp kích thích choáng váng, đều nói ra hóa được tới. trước 1520 nhập mộ. Quả nhiên, thình yêu thái hòa người a. Hình Thiên Dác nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng nhấc chân đi vào, sau đó là A Ngọc. "Con hảo, không có bay ra một con con bướm tới, quân nhan ngươi cứ yên tâm đi." A Ngọc có chút mện cười, nàng chính là thuận miệng vừa nói, xem đem quân nhan cấp khẩn trương. Quân nhan giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu lại muốn đem bạch trạch cấp dấu đi. Thấy sắc thật không có việc gì, Quan Nhan lúc này mới buông lỏng ra Thẩm Tri Hàn tay, chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ một thân, xoay người cũng vào phần mộ. "Nhan Nhi, Thẩm Tri Hàn vội theo đi lên, ngươi nghe ta giải thích a." Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền đi theo mê giống nhau, đặc biệt là trong góc xuất hiện kia nữ tử áo đỏ, quỳ gối mộ bia trước, rơi lệ đầy mặt lấy huyết minh địa, càng là khẽ động hắn tiếng lòng. "Mộ Lăng, không có trong tưởng tượng hắc ám." Mà là hai bên đều khắc hoa sen chạm, trản thượng phóng từng viên minh ngọc châu, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, đem đường đi cấp chiếu sáng. Thiện Nghi Cha, nơi này thật là tổ tiên mộ sao? Quân Nhan nhìn giống tuyết tầu đạo, trừ bỏ kia minh ngọc châu chân quý điểm, khắc cái gì đều nhìn không tới. Quân mộ tử cũng cảm thấy kỳ quái, còn là thực khẳng định nói, kia đương nhiên, này còn có thể có giả. Kia thật sự không có người tới trộm mộ sao? Quân Nhan lại nghi ngờ Bởi vì này mộ lăng thật sự vũ trụ quá nghèo, một chút đều không xa hoa, vẫn là trừ bỏ kia Minh Ngọc Châu, liền không điểm đáng giá bà bối. Quân mộ từ kéo kéo khoe miệng, nói: "Ngươi tưởng bên ngoài chờ những cái đó hồn thú, có ai có thể thật sự bình an tiến vào chỗ mộ? Bọn họ có thể tiến vào, vẫn là lấy thẩm chi hàn phúc mới có thể tiến vào đâu." Bằng không, hắn phòng trừng cũng là vô pháp tồn tại đến nơi đây. Nếu là biết nơi này như thế nghèo, ta tưởng cũng không ai nghĩ đến chỗ mộ. Quân Nhan nói, ngẩng đầu nhìn thần sắc lạnh lùng Thẩm Tri Hàn, "Phu tử, ngươi vì chuyện phù, thế nhưng như thế keo kiệt, tu cái mộ, tu như thế nghèo." Anh bị giận chó đánh mèo Thẩm Tri Hàn, rất là vô ngữ, ngàn năm trước mới vừa kết thúc hồn thú thống trị thời đại, hẳn là phi thường nghèo đi, như vậy mộ, ở lúc ấy tới xem, đã thực phú đi. "Ừ." Thẩm Tri Hàn bị hừ vẻ mặt ngốc, hắn nói sai lời nói sao? thư mau, bọn họ liền đi tới đệ nhất trọng môn, nhìn La Huyền Thạch, cũng không phải giống nhau, lực lượng là có thể đủ mở ra. Cho nên muốn đi trước mở ra, đó là không có khả năng. Có hai cái dấu tay. Quân Mộ Từ để sát vào mắt nhìn dấu tay, tâm tắc ai như thế lợi hại a, ngàn năm Huyền Thạch đều có thể đánh ra dấu tay tới. Thật là lợi hại a. Thẩm Chi Hàn nhìn thoáng qua trọng đại dấu tay, nhìn về phía cô nương, thật cẩn thận dò hỏi, "Ta có thể thì sao?" Này vừa thấy chính là nam nhân giấu tay, hơn nữa hắn cảm thấy hẳn là đệ nhất Nhậm Minh Vương lưu lại. Quân Nhan giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghẹn khuất gật đầu, nói: "Thí đi." "Không được, muốn nghẹn khuất chết nàng." Chính là Huyền Lang Sa liền ở bên trong này, nàng "Ai, vẫn là thỏa hiệp đi." Vừa lúc nàng cũng muốn nhìn một chút, tướng ở chỗ này người, bị đế viêm sở ái nữ nhân, rốt cuộc là cái như thế nào người, có phải hay không một đống bạch cốt? đều so người khác phải đẹp. "Quân nhan, ngươi thí cái này." A Ngọc chỉ vào phía bên phải tương đối tiểu nhân giấu tay, bởi vì vừa thấy chính là nữ nhân tay. Quân nhan nhìn đến Thẩm Chi Hàn đã đem tay để vào dấu tay, nàng cũng vô tâm tư so đo, giơ tay liền để vào. Thẩm Chi Hàn đã rót vào thiên âm hỏa lực lượng, đối Quân nhan nói, rót vào thiên huyền băng lực lượng. Chương 1521 kiếp trước tình thâm 1. Nàng tay nhỏ để vào. lại là cùng kia ăn khớp, không có nửa điểm sót nhập, cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc. Thiên âm hỏa cùng thiên huyền băng lực lượng đồng thời rót vào, chỉ nghe huyền cửa đá khởi động, chậm rãi khai một cái cánh cửa. Bọn họ thu hồi tay, xem huyền cửa đà sau, lộ ra một chút quang mang. Thật sự khai. Hình Thiên Giác có chút chua xót nói, mặc kệ làm cái gì, bọn họ đều là cùng nhau, mà người khác bất quá đều là phụ trợ, liền hắn đều là Quân Nhan chỉ dương mắt nhìn huyền cửa đá, thượng giơ tay, huyết thể có thể hay không quá trùng hợp. "Khai, vào đi thôi." Quân mộ từ lại là đi ở đằng trước. Mấy người theo sát đi vào. Như cũng là chống chân tẩu đạo, nhưng ở Minh Ngọc Châu quang mang chiếu xuống, bọn họ thấy được một vài bức sắc thái diễm lệ bích họa. "Có bích họa." A Ngọc nhìn sắc thái diễm lệ bích họa, hưng phấn nói. Quân mộ từ mặt, đều thấu đi lên, nhìn kia rõ ràng bích họa. So á ngọc càng hư phấn Xem này đó hồn thú Hẳn là hồn thú thống trị thời đại Quân mộ từ còn chỉ vào kia gầy chơ cả xương tiểu nữ hài Suy đoan nói Này chẳng lẽ là tổ tiên khi còn nhỏ đi Quân nhan tiến lên nhìn Đó là hung mánh cao lớn hồn thú Mà quần áo lam lũ Gầy chơ cả xương Trên mặt dơ hề hề Thấy không rõ bộ ráng Nhưng kia hai chỉ sáng ngời sạch sẽ mắt Lại là làm người liếc mắt một cái khó quên Này song sinh đẹp như sao trời giống nhau mắt, thẳng nhìn phía trước, tựa đang nhìn cái gì, nàng mắt sạch sẽ thử, tuy hoảng sợ, nhưng đối thế giới này như cũng có chờ mong. Như vậy một đôi sinh đẹp con ngươi tiểu nữ hài, chính là bị hồn thú chộp vào móng vuốt hạ, chỉ cần hồn thú dùng một chút lực, nàng liền sẽ mất đi tính mạng. Nhìn đến này một bức, khuôn nhan nhịn không được nhắm lại mắt, dường như về tới trong ngộng, thấy được kia một màn, mà lúc này nàng đối thượng tiểu nữ hài dung nhan Có tiểu nam hài, này bóng dáng nhìn liền âm trầm trầm, khẳng định không phải cái gì người tốt. Quân mộ từ về phía trước đi tới, thấy được đệ nhị Phúc Bích Hỏa, như thế bình luận. Đều không cần suy đoán, quân nhan liền biết này bóng dáng là ai. Nang nhìn Bích Hỏa thượng, nhiều ra bóng dáng, Sâu Kính nói, đây là Đế Viêm. Anh Quân mộ từ ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Chi Hàn, thấy hắn chỉ xem đối diện Bích Hỏa xem, xấu hổ bỏ qua một bên mắt. Như thế nói có dễ. Không đúng, như thế nói tiểu tử là không quá phúc hậu. Bọn họ dọc theo hành lang, một vài bước nhìn đi xuống, phía trước cùng khuôn nhan chứng kiến giống nhau. Nam Hải cứu nữ Hải, nữ Hải yên lặng một đường đi theo, nhìn đến có nhân loại bị khi dễ, nàng liền làm hắn cứu, hắn không đáp ứng, kia nàng liền chính mình đi cứu. Không biết Nam Hải suy nghĩ cái gì, có lẽ chỉ là vì cứu nàng, vì thế cứu không ít người. Nhưng lạ này diễn bích họa Sở Hoa đều là nam hải cùng nữ hải, từ bọn họ quen biết đến yêu nhau sở hữu tốt đẹp cùng hạnh phúc, cho dù là hai người nằm ở trên cỏ xem ngôi sao, cho dù là đơn giản một bữa cơm, tại đây người dưới ngòi bút đều nhìn ra tràn đầy hạnh phúc. Này một cái đường đi xem xong, lại là có một đạo huyền cửa đá ngăn ở trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn thẩm tri Hàn hỏi, người bên kia rạng chính là cái gì? Nàng có quay đầu lại nhìn mắt, cũng là cùng bên này bức họa là giống nhau. Trảng qua hạ bút tương đối nhu, nhìn không phải xuất từ cùng người, nhìn càng giống nữ tử bút tích, nói không chừng chính là quân gia gia chủ lưu lại. Ngươi tới xem. Thẩm Tri Hàn chưa nói, chỉ làm nàng lại đây xem. Quân Nhan tiến lên, thấy được bích họa, cùng đối diện bất đồng, mà là nhiều ra hai người, một cái khác nữ hải cùng nam hải. Chương 1522 kiếp trước tình thâm 2. Hai. hai người hành, biến thành ba người hành. Quân Nhan để sát vào xem. nhìn một cái khác gân mặc áo xám Nam Hải không, không khỏi duỗi tay đi sờ sờ. Thẩm tri hắn một trưởng gỗ nhẹ đi xuống, chỉ vào Hắc Y Nhi Nam Hải, đây mới là ta, muốn sờ liền sờ cái này. Con dám ngay trước mặt hắn, sờ Nam nhân khác, có phải hay không cũng là bị phạt một chút? La Bích Hoa, là Nam Hải. Dù sao kia cũng không được, hắn thấy liền không được. Không cần. Quân Nhan giơ tay chính là lại muốn sờ kia áo xám Nam Hải. Thậm chi hàn tức khắc liền ghen tị, lôi kéo quân nhan tay, chính là ấn ở H.I.I. Nam Hải trên người, bá đạo nói, không được, muốn sờ liền sờ cái này. Cái này tốt xấu vẫn là hắn kiếp trước, sờ người khắc nam nhân tính cái gì. Không được, hắn thực tức giận. Quân nhan ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, cười khẽ ra tiếng, quả nhiên là tiểu giấm vương. Hình thiên giác. Nàng nhín bích họa thượng áo xám Nam Hải, hô. Hình thiên giác tiến lên, đứng ở quân nhan một bên. "Hoi, xảy ra chuyện gì?" Hắn nhìn có phải hay không giống ngươi. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn Hình Thiên sắc mặt, càng xem càng là cùng bức họa thượng áo xám thiếu niên, càng là tương tự. Thậm chí hắn thấy nàng vẫn luôn nhìn Hình Thiên rạc, lại là chua lõm duỗi tay phủng ở nàng mặt, "Về lại đây, cả giận nói, xem ta. Không được xem người khác, còn xem như vậy chuyên chú." Quân Nhan lại là cười hắn một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Hình Thiên rạc. Thấy hắn nhìn bức họa thượng áo xám nam hải, hiển nhiên ngơ ngẩn, liền đã hiểu. Hình Thiên Giác ngơ ngẩn nhìn áo xám nam hải, kia bức họa thượng áo xám nam hải, hình hình chính là hắn khi còn bé bộ dáng, hắn phảng phất thấy được chính mình khi còn nhỏ. Chính là chính mình bộ dáng, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hình Thiên Giác chỉ ngẩn ra một chút, sau đó liền chỉ vào kia đang ăn mặc màu đỏ váy tiểu nữ hải, nói, nàng đang xem hắn. Quân Nhan nhìn hạ, nhìn bức họa Giống như chính là như vậy, cười khẽ, nụ nhân duyên không tồi sao? Thẩm Chi Hàn ở một bên lạnh lùng nói, nàng rõ ràng chính là đang xem hấp ý của Nam Hải, chỉ là góc độ vấn đề mà thôi. Nhan Nhi không phát hiện, nhưng hắn là phát hiện, này tiểu nữ hài hình dáng cùng Ngũ Quan, cùng Nhan Nhi có 78 phần tương tự, rõ ràng chính là thu nhỏ lại bản Nhan Nhi. Quân Nhan nhìn chằm chằm váy đỏ tiểu nữ hài mà xem, rất là nghi hoặc nói, "Này nữ hài giống như ta khi còn nhỏ a." Thân thể này khi còn nhỏ trông như thế nào, nàng không biết, nhưng nàng ở hiện đại khi còn nhỏ bộ dáng chính là cái này nữ hài. Trước đây không cảm giác, đây là nhắc tới hình tiên giác, nàng bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. A Ngọc cung thấu đi lên, nhìn Bích Họa thượng tiểu nữ hài nói, cái gì giống như, rõ ràng chính là ngươi a. Quân nhan vừa sinh ra, nàng liền thủ, cho nên quân nhan khi còn nhỏ là cái gì bộ dáng, nàng là nhất rõ ràng bất quá. quê nữ khi còn nhỏ bộ dáng. Ta nhìn xem." Quân mẫu tử vừa nghe, liền kích động đẩy ra hình tiên giác, sau đó thấu đi lên, nhìn Bích Họa thượng tiểu nữ hài, "Này thật là nhan nhi khi còn nhỏ bộ dáng." Quân Nhan còn chưa trả lời, A Ngọc liền khẩu mau trả lời, "Đúng vậy, quân nhan khi còn nhỏ liền trường như vậy, thật đáng yêu." Giới, cha thân thân. Quân mẫu tử nghe liền đem mặt cấp dán lên đi, cũng mặc kệ ẩn dấu ngàn năm Bích Họa giờ không giờ. Dù sao thượng miệng liền thân tiểu nữ hai mặt. Trời biết hắn có bao nhiêu khát vọng nhìn thấy Khuê nữ khi còn nhỏ bộ dáng, hắn cuộc đời này nhất tiếc nuối sự chính là không có thể nhìn Khuê nữ từ trẻ con đến thiếu nữ. Hiện tại may mắn nhìn đến, xem như hiểu rõ hắn tiếng uối. Chương 1523 kiếp trước tình tâm 3. Quân Nhan kéo kéo khóe miệng, này tiện nghi cha thật là cái nữ nhi khống. Các ngươi từ từ a, ta đi từ đầu xem một lần. Quân Mộ Từ nói, liền hướng phía trước chạy vội. Nơi này là chín tuổi, 10 tuổi bộ dáng, kia phía trước nói không chừng chính là trẻ con bộ dáng, hắn khẳng định muốn từ đầu xem khởi. Quân Nhan vô ngữ nhìn trời, nữ nhi không cha, thật là chịu không nổi a. Thừa dịp chờ thời gian, Quân Nhan lại đem tới gần mấy bức bích họa cấp nhìn, nàng thấy được một bức rất có ý tứ bích họa. A Hàn, ngươi lại đây nhìn xem. Quân Nhan hướng về phía Thẩm Chi Hàn vẫy tay. Dường như thú vị sự, Thẩm Tri Hàn tiến lên, khắc hai người tự nhiên cũng tiến lên. Quân Nhan chỉ vào Bích Họa thượng một cái khác gan mặc váy đỏ, tóc thiên đoảng thả còn tạc mao tiểu nữ hài, Trình Quang ngã bay ra đi tư thái, nàng lại chỉ chỉ bên cạnh Hắc Y Nhi Nam Hải tay trình bức vật trạng thái, cười nói, "Ngươi xem, nàng bị ngươi ném." Thẩm Tri Hàn nhìn thoáng qua Bích Họa, giải thích, "Đế Viêm tưởng cứu chính là Hồng Y Nhi nữ hài, chỉ là sai cứu tóc ngắn nữ hài." Cho nên liền đem nàng cắp ném. Hắc Y Liễu Nam Hải phía sau, còn có cũng không rõ ràng váy đỏ nữ hải, nếu liên hệ thượng một bức bức họa, liền có thể nhìn ra tới Hắc Y Liễu Nam Hải, vốn dĩ muốn cứu chính là váy đỏ nữ hải. Quân Nhan nhìn mắt thượng một bức nội dung, là váy đỏ nữ hải cùng tóc ngắn nữ hải đứng chung một chỗ, đồng thời có nguy hiểm, chính là tóc ngắn nữ hải lại là va chạm, liền thế váy đỏ nữ hải chặn lại kia nguy hiểm, nhưng nguy hiểm không có tiến đến. mà là bị Hỉ Lìa Nam Hải túm, kéo xuống dưới. Thấy như vậy một màn, khuôn nhan trong óc không khỏi hiện ra một màn hình ảnh tới. Đó là hung mãnh hồn thú ở tiêu gào, hai cái tiểu nữ hải tay kéo này tay, ở chạy vội, ở hồn thú lượn trảo xuống dưới khi, nàng nghe được bên tai vang lên hoảng sợ cầu cứu thanh âm. A Viêm. Rồi sau đó đó là tóc ngắn nữ hải phá khai váy đỏ nữ hải, Hỉ Lìa Nam Hải chạy tới, bế lên tóc ngắn nữ hải cũng hô một tiếng, Nhan Nhi. Ngay sau đó, Hắc Y Liễu Nam Hải túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện không phải váy đỏ nữ hải, liền đem nàng ném đi ra ngoài, xoay người đi cứu, suýt nữa bỏ mạng ở hồn thú móng vuốt hạ váy đỏ nữ hải. Quân Nhan mở mắt ra, nhìn bích họa tóc ngắn nữ hải, lại một vài bước trở về nhìn đi, nguyên lai like đã sớm không phải hai người hành. Nàng thấy được hai người hành cuối cùng một bức, là váy đỏ nữ hải. Cứu một cái an mặc nhìn không ra là rơ vẫn là vốn là màu xám tóc ngắn nữ hải, nàng không biết lượng sức đi cứu, nhưng cuối cùng vẫn là Hắc Y Liền Nam Hải giúp nàng cứu xuống dưới. Có thể nói, Hắc Y Liền Nam Hải chỉ nghĩ cứu váy đỏ nữ hải, chỉ là thuận tay cứu tóc ngắn nữ hải. Khuôn nhan nhìn này đó bích họa, đột nhiên cảm thấy đầu ong ong vang, hình như có cái gì muốn vỡ ra giống nhau. Nàng bên tai lại nghĩ tới thanh âm, đó là non nốt Ngọt nhũ đến thảo người vui mừng thanh âm. Quân tỷ tỷ, Lan Nhi cũng tưởng mặc đồ đỏ váy chính là Viêm ca ca không cho ta xuyên. Tiểu hài tử gái đúng chỗ ngứa bị cuối cùng biểu đạt chính mình yêu cầu, làm người không đành lòng cự tuyệt. Vì cái gì tưởng mặc đồ đỏ váy a? Ta tưởng tượng quân tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp. Ta đây trông chốc lát mà người đi mua, khẳng định làm người so với ta xinh đẹp. Chính là, chính là ta hiện tại liền tưởng xuyên. Quân tỷ tỷ có thể cho ta một kiện váy đỏ sao? Tiểu nữ hài ngọt nhu thanh âm, ủy khuất cực kỳ, còn mang theo thật cẩn thận hèn mọn cầu xin. "Như vậy thanh âm, càng là làm người vô pháp cự tuyệt. Kia đều là ta xuyên qua, hơn nữa ta so ngươi đại, ngươi xuyên không được." Hơi thanh điểm thanh âm, "Có khó xử." Chương 1524 kiếp trước tình thâm 4. "Không quan hệ, ta không ngại, kia quân tỷ tỷ, ta hiện tại có thể đi chọn ta thích váy đỏ sao?" như là nàng ký ức giống nhau, một ít hình ảnh đều chui vào nàng trong óc, những cái đó ồn ào thanh âm, càng là chui vào nàng lốt hai. A Viêm, ngươi vì cái gì muốn đem Lan Nhi ném văng ra? Nàng suýt nữa bị hồn thú dẫm đã chết. Thanh Điểm thanh âm có tức giận cùng trách cứ. Nàng như thế nào, cùng ta không quan hệ, huống chi ta muốn cứu chính là ngươi, mà nàng đem ngươi phá hại, suýt nữa hại chết ngươi. Nam Hải thanh âm lạnh lùng không mang theo một kia cảm tình cùng độ ấm. Nàng là vì cứu ta, mới đem ta đâm đi ra ngoài, này cũng không phải nàng sai. Nam hài nhẹ a một tiếng, nói, nàng nếu không đem ngươi phá khai, ngươi căn bản là sẽ không có nguy hiểm, nàng căn bản chính là đem ngươi coi như hộ thuẫn. Ô ha! Nữ hài thương tâm bị khuất khóc lớn chạy đi ra ngoài. Lan nhi mội mội. Hình ảnh một vài bước qua đi, váy đỏ nữ hài hống hảo tóc ngắn nữ hài. hạ cảm tình càng tốt, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc vương chậc Ngư Hải chính là vì cứu nàng. Ma Hắc Ilya Nam Hải cuối cùng vẫn là hống ảo nàng, lại là ba người hành. Nhan Nhi, bên thay đột nhiên đến thanh âm, đánh ngệ hết thể hình ảnh cùng thanh âm, làm quân Nhan đột nhiên mở hai mắt, hơi có chút mỏi mệt nhìn thẩm chi hàn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhạc phụ đã trở lại, hơn nữa ta kêu ngươi vài thành, ngươi như thế nào cũng chưa phản ứng a, ngươi không sao chứ? Thẩm Tri Hàn nhìn khuôn nhan trên trán có chút mồ hôi mỏng, cả người thoạt nhìn thực mỏi mệt giống nhau. Quân Nhan giơ tay đè đè Huệ Thái Dương, nhìn ánh mắt mồ riễm lệ Bích Họa, nhíu mày nói: "Này Bích Họa giống như có vấn đề." "Cái gì vấn đề?" Thẩm Tri Hàn nhíu mày vươn tay, giúp nàng lớn Huệ Thái Dương. Quân Nhan xem những người khác sắc mặt đều bình thường, đều quan tâm nhìn nàng, liền nghi hoặc hỏi: "Các ngươi không cảm thấy bị này đó Bích Họa cấp mang đi vào sao?" Cái gì ý tứ? A Ngọc khó hiểu hỏi. Những người khác cũng đều sôi nổi khó hiểu nhìn nàng. Chính là xem này đó bích họa, rất nhiều hình ảnh đều sẽ xuất hiện ở trong óc, bên tai đều là bọn họ thanh âm. Quân Nhan chỉ vào bích họa thượng tóc ngắn nữ hải, nói: "Nàng Têu Lan Nhi, nàng cùng quân." Muốn nói nhan tự nàng, tức khắc có chút ra diện, liền sửa miệng nói: "Nàng cùng quân tổ tiên nói, thích váy đỏ, còn có Nàng đêm vừa rồi hiện lên ở trong góc hình ảnh, nói đơn giản một lần. Chính là bởi vì này đó hình ảnh đều xuất hiện ở nàng trong góc, nàng hiện tại mới có thể cảm thấy đau đầu, làm nàng khó chịu thực. Chúng ta không có loại cảm giác này." A Ngập nói, những người khác cũng phụ họa. Khuôn nhan kinh ngạc nhìn bọn họ, khó hiểu nhìn mắt Bích Hoa, thâm cau mày, nói, "Chẳng lẽ, này đó chỉ đối ta hữu dụng?" Thẩm Chi Hàn ba người gật đầu, xác thật liền nàng. Bọn họ đều thực bình thường. Đến nỗi Thẩm Tri Hàn, hắn chỉ là cảm thấy có cộng minh chỗ, thả biết này mặt trên hòa người chính là hắn kiếp trước, cho nên không có gì hảo kỳ quái. Quân Nhan đem Thẩm Tri Hàn tay kéo xuống dưới, nói: "Tĩnh, không nói này đó, chúng ta tiến tiếp theo cái cửa đá đi." Nói không chừng bởi vì là cùng tên, lại là tổ tiên, cho nên muốn quân tổ tiên có cái gì lời nói, muốn cùng nàng nói, mới như vậy đâu. Thẩm Tri Hàn vẫn là không yên tâm hỏi: "Nhan Nhi, thật sự không có việc gì sao? Nếu không ngươi bên ngoài chờ, ta đi vào." Quân Nhan lắc đầu: "Không cần." Nàng muốn đích thân đi lấy Huyền Lăng Sa, hơn nữa cũng muốn nhìn một chút, này rốt cuộc giảng chính là cái gì một cái chuyện xưa. Trước 1525 kiếp trước tỉnh tâm năm. Căn cứ phía trước phương pháp, bọn họ mở ra đạo thứ hai huyền cửa đá, như cũng là chống vắng đầu đạo, cùng được khảm hoa sen trận. Phóng Minh Ngọc Châu cũng như cũ có bích họa. Quân Nhan nhìn mắt bên trái bích họa, như cũng là hai người hành, chẳng qua cùng phía trước bất đồng, bọn họ đều trưởng thành, thành thiếu nữ cùng thiếu niên. Chính là đi